Chỉ tiếc, nàng lại không biết chính mình cho rằng hai cái thị vệ đều không phải là chân chính thị vệ, mà là người khác cải trang hàng giả, mà này hàng giả thân phận còn không đơn giản, chính là hai vị lừng lẫy lại ra, tản mạn thái độ tất nhiên là về tình cảm có thể tha thứ. Trở về bốn bình lỗ nơi, trong nhà người cũng không biết vượng Thiên Vũ hôm nay trở về, thế cho nên vẫn chưa xuất hiện gì vãng còn chưa trở về liền có người ở cửa sớm chờ chứ. Xuống xe ngựa. Đứng ở sân phía trước cửa hàng trước, trống rông cửa hàng quét tức thực sạch sẽ, lại một người đều không có. Nhìn nhìn canh giờ, cũng không sai biệt lắm là tới rồi cơm điểm thời điểm, nghĩ đến a đại mấy cái là đi bến tàu, Phượng Thiên Vũ cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp vào sân. Tam Nhi, Pháp Nhi, mẫu thân trở về lạc. Nghĩ đến liền phải nhìn đến hai đứa nhỏ, Phượng Thiên Vũ còn không đợi hồng mai chạy tiến vườn, liền đã cười lớn hô một tiếng. Đệ nhất Linh một chương chuyện xấu liên tiếp, không có đoán trước chung nhìn thấy tam nhi chạy ra thân ảnh, toàn bộ vườn ngược lại là an tĩnh làm phượng thiên vũ tâm khó an. Nguyên bản bởi vì về nhà mà tràn ra vui vẻ tươi cười, nay sẽ hoàn toàn cương ở trên mặt, nhanh hơn bước chân vào sân. Không ai, không ai, vẫn là không ai. Theo hồng mai xâm nhập nhà chính không thấy người sau, lại đi di thúy mấy người phòng nhìn nhìn, lần lượt đi vào, lần lượt thất vọng, thế nhưng là một người đều không có. Sao lại thế này? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào, người đâu? Phượng Thiên Vũ điên rồi giống nhau nhìn trống rộng phương thuốc, tâm loạn. Phu nhân, ngài đừng nóng nổi, nô tì đi hỏi một chút. Hoa Di vội trấn an này Phượng Thiên Vũ, để lại hồng mai cùng hoa nhạc ra vườn, ước chừng qua một nén nhang thời gian sau, Hoa Di vừa mới trở về. Hoa Di, rốt cuộc sao lại thế này? Vì cái gì trong nhà sẽ không ai? Phượng Thiên Vũ vội đứng dậy đón nhận Hoa Di hỏi. Phu nhân tạm thời đừng nóng nảy, trong nhà người đều không có việc gì, trong nhà người đều đi bến tàu bên kia hỗ trợ. Đến nỗi hai vị tiểu thiếu gia hiện giờ cũng không có việc gì, đang cùng với tế đường tế đại phu kia chỗ đợi, nhìn nhìn thời điểm, hẳn là mau trở lại. Hoa Di vội đem chính mình thám thính tới tin tức toàn bộ thoát ra, không dám có bất luận cái gì giấu giếm. Vừa rồi nhìn đến trong viện một người cũng chưa người là lúc, Phượng Thiên Vũ cả người đều sắp bạo tẩu, lại đây phía trước. Mạc Hồng Phong chính là công đạo, nhất định phải hộ nàng chu toàn, cũng không thể bởi vậy ra chuyện gì. Chỉ là nàng vì làm Phượng Thiên Vũ bình tĩnh lại, tuy rằng cũng là nghe được một ít tin tức, nhưng lại không đủ chuẩn xác, hiện giờ phải chờ tới mặc ra trong thành người truyền đến xác thực tin tức, vẫn là yêu cầu một ít thời điểm. Chỉ hy vọng thật sự như chính mình theo như lời như vậy bình an không có việc gì liền hảo. Làm Hồng Mai đi nhóm lửa nấu cơm, Phượng Thiên Vũ ở trong sân là ngồi không được. Trực tiếp tới rồi cửa hàng, dọn bàn ghế chờ Tam Nhi bọn họ trở về. Bực này nha trở. Mắt thấy hồng mai cơm đều mau lộng hảo có thể ăn, lại như cũ không thấy Tam Nhi đám người bóng dáng. Thức ăn nhanh sinh ý đều là trước tiên tới rồi bến tàu, nói chung đều không cần quá dài thời gian liền có thể bán xong. Rốt cuộc, nhân thủ hữu hạn, có thể bán số lượng nhiều cũng nhiều không đến chạy đi đâu. Tính tính thời gian cũng nên đã trở lại, nhưng lại vẫn là không thấy bọn họ thanh âm Phượng Thiên Vũ vừa mới định ra tâm, lại rối loạn. Ở cửa hàng đi tới đi lui, tính không xuống dưới. Xi xi chim chóc phiến cánh thanh âm vang lên, vẫn luôn bổ câu trắng bay tiến vào, dừng ở hoa di trong tay. Hơi hơi sửng sốt hoa di bắt lấy bổ câu thân mình, đem buộc chặt ở bổ câu trên đuổi thùng thư mở ra, lấy bên trong tờ giấy nhìn nhìn, thần sắc không bình tĩnh. Phu nhân, ngày trước tạm thời đừng nóng nảy, nô tỉ rời đi một lát. sẽ mau chóng đem hai vị tiểu thiếu ra cùng mang về tới hoa di vận công chấn động đem trong tay tờ giấy chấn vỡ nghiễm nhiên đó là không nghĩ làm phượng thiên vũ nhìn đến bên trong nội dung hoa di ngươi được cái gì tin tức mau cùng ta nói chẳng sợ cái kia tin tức không tốt ta cũng muốn biết mà không phải hoàn toàn không biết gì cả chỉ có thể tại đây lo lắng xuông phượng thiên vũ không nốc húng chi hoa di hành động quá rõ ràng hoa di do dự một lát Cảm thấy việc này cũng giấu không được, liền mở miệng nói, trở về trên đường. Xe ngựa tao ngộ tập kích, tuy rằng phụ cận cũng có mặc ra người, đáng tiếc sự ra đột nhiên, thế cho nên người bị mang đi, tạm thời không có bất luận cái gì nguy hiểm. Cứu trở về tới bất quá là chuyện sớm hay muộn, vừa rồi tin tức là thiếu gia phái tới thông chi nô tỷ, đợi lát nữa sẽ có vài vị thị vệ lại đây bảo hộ phu nhân, muốn phu nhân ở nhà chở, chớ có lo lắng. Không lo lắng sao có thể. Vô duyên vô cơ thế nhưng sẽ có người phải đối hai cái vô tội hài tử xuống tay. Hoa Di, ngươi nói cho ta, có phải hay không bởi vì ta hôm qua ở Đại Bi tự làm những chuyện như vậy, mới dẫn như vậy hậu quả. Phượng Thiên Vũ cười khổ một tiếng hỏi, xem Hoa Di kia thần sắc, tuy rằng cái gì cũng chưa nói, nhưng đáp án lại là cho nàng, không khỏi hối hận không ngừng. Hối hận nàng bởi vì không gian thủy thần kỳ, che mắt hai chóng mắt, Nhìn không tới trong đó tiềm tàng nguy cơ Nếu là biết sẽ như vậy Nàng chẳng sợ chậm rãi nghĩ biện pháp kiếm tiền đều hảo Cũng tuyệt đối không tìm loại này lối tắt Phu nhân không cần tự trách Bất quá là một ít nhảy nhót vai hề tham lam Thiếu gia chắc chắn đem hai vị tiểu thiếu gia hoàn hảo Không việc gì đưa còn cấp phu nhân Hoa di không khỏi ra tiếng an ủi Nhìn Phượng Thiên Vũ cô nén nước mắt Mới phát hiện chẳng sợ Phượng Thiên Vũ Cũng có cường thế đến lệnh nàng ghé mắt một mặt Nhưng đối hai cái không phải thân sinh hài tử, lại là trả giá thiệt tình. Phu nhân, thời điểm cũng không còn sớm, ăn trước điểm đồ vật, liền tính không màng ngài chính mình, ngài cũng muốn nhiều suy nghĩ trong bụng chưa sinh ra tiểu thiếu gia Hồng mai, bãi cơm. Phượng Thiên Vũ gật gật đầu, xoay người vào sân, không hề lưu lại cửa hàng trước, làm chính mình có miên man suy nghĩ cơ hội. Tam Nhi cùng phát Nhi mất tích không thể nghi ngờ cho Phượng Thiên Vũ một cái rất lớn đả kích. Vẫn luôn rất ít nôn ngán nàng, lại là đuổi ở ngay lúc này phun đến rối tinh rối mù. Cơ hồ là ăn cái gì phun cái gì, dạ dày giống tuyết. Mới vừa trở lại bích lãng thành tòa nhà trung hiên viên dạ, thực mau liền nhận được về phượng thiên vũ bên kia tin tức, ngáy mắt liền lạnh một trường khuôn mặt tuấn tú, làm chung quanh hầu hạ bọn hạ nhân đều im như ve sầu mùa đông. Đem người không liên quan bình lui lúc sau, hiên viên dạ khoanh tay mà đứng, nhìn phía ngoài cửa không chung. uyên chín thông chi trong thành ám vệ toàn lực phối hợp mặc gia nhân thủ tìm kiếm phượng thiên vũ kia hai đứa nhỏ nếu là trước mặc gia một bước tìm được người liền tư giọng nói không khỏi hơi hơi một đốn hiên viên giả sửa lại đến khẩu quyết định nên nói nói đưa đến nơi này tới nặc uyên chín cùng uyên bảy đồng thời hiện thân lĩnh mệnh rời đi nay uyên chín cùng uyên bảy chân trước mới vừa đi mặc hồng phong sau lưng cũng đi theo lại đây đêm đem ngươi ám vệ cho ta mượn dùng một chút Thật là buồn cười, ta đều thả ra tin tức nói, này dược thiện đường sinh ý, là ta mặc ra cùng vũ phu nhân kết phường sinh ý, thế nhưng có người dám can đảm động thổ trên đầu thái tuế, thật là chăn sống. Mặc hồng phong trước sau treo cười nhạt trên mặt, khó được bao phủ thượng một tầng giận tái đi, chừng lớn một đôi con ngươi, nổi giận đùng đùng. Còn dùng ngươi tới cầu. Ta đã làm ám vệ phối hợp các ngươi mặc ra hành sự. Hiên viên dạ nhàn nhạt đáp, dường như không thèm để ý giống nhau. Nào còn có mới vừa biết được tin tức này khi, trong nháy mắt kia tản mát ra lên khốc, anh, ngươi trưởng nào thì cũng thích chó mũi vào chuyện người khác, cư nhiên đều không cần ta cầu, liền chủ động hỗ trợ. Mạc Hồng Phong đánh giá hiên viên dạ, dường như muốn nhìn xem trước mắt cái này có thể hay không là giả mạo. Thật sự là quá xa lạ. Hiên viên dạ mắt cũng không nâng uống nước trà, nhàn nhạt nói, ít nhất ăn ké chuẩn dạ, giúp điểm vội cũng không quá. huống chi? Đối hải tử ra tay người, ta nhất chán ghét. Sẽ ra tay, không có gì nhưng kỳ quái. Nói bất quá ngươi. Bất quá, này sẽ ra tay người chỉ sợ có điểm khó giải quyết. Ít nhất, ở bích lãng thành bên này, có thể không màng ta mặc ra mặt mũi Nói động thủ liền động thủ, này đối thủ tất nhiên không quá đơn giản. Liên ngươi đều nói như vậy, chỉ sợ thật đúng là khó giải quyết. Nếu không có vì đem cái kia lạc chạy nữ nhân từ bích lãng thành trung bắt được tới. Ta cũng sẽ không làm như vậy nhiều ám vệ chạy tới bích lãng thành, bằng không, thật đúng là không thể giúp ngươi gấp cái gì. Nói nói ngươi tính toán, còn có cái gì tính toán, tự nhiên là lục soát lạc, bất quá, việc này ta đã thông chi tư đổ diệp nhiên, rốt cuộc hai đứa nhỏ bên trong, có cái là con của hắn, việc này hắn cũng không thể đứng ngoài cuộc, nếu là người là nhà bọn họ người đầu tay, có hắn ở cung phương thiện điểm, hay là hôm qua lẻn vào vườn nhân thủ bên trong. cũng có tư đổ ra người. Ta nhớ rõ đại bi tự ngày ấy, cũng không tư đổ ra người ở đây. Tư đổ ra nhị thiếu ra tư đổ thanh niên tiểu di là đổ ra đại phu nhân. Lấy tư đổ thanh niên làm người, sao có thể buông tha như vậy một cái chuyển bại thành thắng rất tốt cơ hội. Mặc kệ có phải hay không tư đổ ra, này hai đứa nhỏ tất nhiên không thể có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Lấy nàng tính tình, ngươi cũng đừng tưởng an tâm. Vì cái gì là ta không được sống yên ổn. Ngươi liền sẽ không. Nàng chỉ nhận thức ngươi mặc Hồng Phong, nhưng không quen biết ta. Hiên viên dạ lệnh lệnh nói, lại là làm Mạc Hồng Phong không hề phản bắt năng lực. Nay sẽ hai người lời nói mới vừa nói ngoại, có cái mặc Gia Thị Vệ lại là vội vàng lại đây, bị ngăn ở ngoài cửa. Làm hắn tiến vào, mặc Hồng Phong đã mở miệng, dù sao cũng là hiên viên dạ thị vệ, tự nhiên muốn hỏi qua hiên viên dạ ý tứ, được hắn đáp ứng phía sau mới đưa người bỏ vào đại sảnh. Chuyện gì? Thôi bẩm thiếu ra, hoa di phái người lại đây, nói là vị kia vũ phu nhân đống nhiên nói mửa không ngừng, hiện giờ ngất ở trong nhà. Cái gì? Lưỡng đạo bất đồng thanh âm đồng thời vang lên, hiên viên dạ cùng Mạc Hồng Phong đều là thất thô đứng dậy, trong nháy mắt mở ra khí tràng, làm cái này tiến đến thông báo thị vệ nháy mắt đầy mặt mồ hôi lạnh chảy dòng, áp lực siêu đại. Vũ phu nhân nói mửa không ngừng, ngất ở nhà. Đại phu đâu? Đại phu nói như thế nào? Mạc Hồng Phong hỏi. Đại phu nói là nóng lòng quá độ, lại dẫn phát nôn én, lại thêm chi tích mẹ chưa tiến, thân mình quá hư mới vừa rồi thị vệ lời còn chưa dứt, sắc mặt tái nhợt hoa nhạc lại là đột nhiên xông vào, thình thịch liền quỷ gối Mạc Hồng Phong trước mặt, há mồm phun ra một ngụm máu đen. Kia một búng máu chung mang theo đen nhánh tanh hôi chi khí, vừa thấy chính là chúng độc dấu hiệu. Mạc Hồng Phong lập tức từ trong lòng lấy ra một cái bình xứ. Đổ một cái dược vương cốc giải độc đan làm hoa nhạc can bảo. Phía trước tiến đến thông báo thị vệ lúc này cũng là trường lớn con ngươi lại là không cần phải nhiều lời nữa. hắn tin tức rõ ràng đã muộn, giữa đường định là có đại biên cố. Hoa nhạc phục dược, mới vừa rồi dễ chịu một chút, vội nói, thiếu ra, mau cứu phu nhân, nàng bị bắt đi rồi. Ai, rốt cuộc là ai lặp đi lặp lại nhiều lần bắt đi ta mặc ra người. Mạc Hồng Phong bởi vì này liên tiếp cùng Phượng Thiên Vũ có quan hệ bắt người sự kiện mà báo nổi. Hai đứa nhỏ còn không có tìm trở về, Phượng Thiên Vũ trong nhà mấy cái người hầu, càng là đã chết một nửa, dư lại cũng là trọng thương hôn mê. Việc này hắn đều gạt, tạm thời không dám nhiều lời, nào nghĩ đến chính mình lưu lại hai cái bảo hộ Phượng Thiên Vũ thị nữ, không những không bảo vệ người, còn làm người đem người bắt đi. Này như thế nào không làm hắn bạo nộ đâu. Bắt đi phu nhân người vẫn chưa che giấu chính mình thân phận, là ngày ấy vọng giang đình mang đi thái thanh nguyệt tiểu thư nam nhân kia. Nô tỷ cùng tỷ tỷ không phải đối thủ của hắn. Hoa nhạc cắn chặt cánh môi, dấu ở ống tay háo hạ tún chặt nắm tay là như vậy không căm lòng. Đệ nhất linh nhị trương vô lễ nam nhân. Thế nhưng là hắn. Mặc hồng phong nói nhỏ nói, mày nhẹ khóa, lại là thiếu phía trước phẫn nộ, nhiều vài phần suy nghĩ sâu xa. Ngày đó vọng giang đình tư biệt. hắn liền sai người điều tra đối phương thân phận chỉ tiếp cha tới cha đi cũng chính là một cái bỏ khu bên kia tên là tam hóa khách điếm trưởng quầy thân phận lại nhiều liền không có lấy hắn nhiều năm qua xem người ánh mắt nam nhân kia tuyệt đối không phải phổ phổ thông thông một cái khách điếm trưởng quầy chẳng sợ cái kia khách điếm ở bích lãng thành tới nói thực đặc thù lại cũng không xứng với hắn người như vậy nên có thân phận vì cái gì hắn muốn mang đi phượng thiên vũ còn đả thương nàng thị nữ thậm chí còn hạ độc trên người của ngươi độc cũng là hắn hạ. Mặc hồng phong lạnh tiếng nói, mặc kệ là cái gì nguyên do, bị thương tay nàng hạ có thể, nhưng là hạ độc liền không phải hắn có thể chịu được sự tình. Không phải. Người nọ mang đi phu nhân lúc sau, nô tỳ liền tới đây bẩm báo việc này, tỷ tỷ tiến đến truy người, đây là nô tỳ vừa đến phủ ngoại là lúc, bị người ám toán sở chúng độc, Cùng với nói hoa nhạc không cam lòng chính mình bị người đánh bại, hộ không được phượng tiên vũ, còn không bằng nói, Nàng càng để ý chính là chính mình ở mặc ra tương ứng nhà cửa trước cửa gặp ám toán, thế nhưng không biết ra tay chính là người nào. Hoa nhạc nói mở ra lòng bàn tay, lại là một quả tế châm, châm chọc nơi xanh tím một mảnh. Có thể ngự sử tế châm đánh lén hoa nhạc, còn không bị phát hiện, người này không phải là cái gì vô danh hạng người. Mặc ra mạng lưới tình báo từ các ngươi hai chị em tiếp thu điều phối, nhất định phải tìm ra này độc châm xuất xứ. Cũng muốn đem hai đứa nhỏ cho ta tìm ra, đến nỗi chuyện của nàng, chờ tỷ tỷ ngươi sau khi trở về, tạm thời không cần nhúng tay, ta đều có an bài. Nặc. Hoa nhạc lĩnh mệnh đi cùng phía trước tiến đến báo cáo thị vệ cùng rời khỏi phòng khách, còn không chờ hai người đi được quá xa. Một chi vũ tiến bay vụt mà đến, đô một tiếng. Chắc ở phòng khách cây của thượng, nơi xa một đạo màu đen thân ảnh bắn xong mũi tên lúc sau, cũng lập tức biến mất rời đi. Bọn thị vệ đang chuẩn bị đuổi theo, lại là bị Mạc Hồng Phong gọi lại bước chân. Đối phương cũng không phải phải đối hắn bất lợi, xem kia vũ tiễn thượng bó một trường tờ giấy, đối phương chỉ là vì cho hắn báo tin. Gỡ xuống vũ tiễn thượng tờ giấy, Mạc Hồng Phong cùng hiên viên dạ cùng thấy được tờ giấy thượng nội dung. Khi nào tìm về hài tử, giải quyết phiên thoái, sẽ tự đem người không việc gì đưa về. Tam hóa khách điếm. Có này tờ giấy. Mạc Hồng Phong cùng hiên viên dạ cũng không từng phát giác đến chính mình trên mặt biểu tình, bởi vì này tờ giấy mà hơi hơi thả lỏng một chút. Thiếu ra, hoa nhạc tiến lên một bước kêu một tiếng. Không có việc gì. Tạm thời không cần phải xen vào tam hóa khách điếm sự. Đối phương sẽ không bị thương nàng, các ngươi hiện tại toàn lực tìm ra hài tử. Vô luận như thế nào ta đều phải nhìn đến hai đứa nhỏ bình yên vô sự, đến nỗi phía sau màn người Mạc Hồng Phong câu môi cười. Nhìn như ấm áp tươi cười, lại ngoài ý muốn lộ ra một cổ băng hàn lênh khốc. Hoa nhạc thân mình khe run lên. Thiếu ra tức giận, có người muốn xui xẻo. Nô tì biết như thế nào làm. Cùng lúc đó, một chiếc xe ngựa chậm rãi chạy ở bỏ khu hẹp hòi trên đường. Một đường phía trên có thể thấy được ao rách quần manh khất cái, còn có một ít bên hông sủy vũ khí. Một đôi con người quay tròn biến chuyển, tìm kiếm mục tiêu của chính mình. Bất quá! Những người này ánh mắt ở tiếp xúc đến này trước bình thường xe ngựa khi, đều có trong nháy mắt tuôn ra tham lam hưng phân ánh mắt. Mà khi những cái đó ánh mắt chạm đến xe ngựa rắc đèn thượng treo một khối một bài khi, lại đều không tự chủ được tránh đi tầm mắt, túi đầu. Dường như nhìn đến cái gì hồng thủy manh thu giống nhau, không tự giác tránh ra con đường. Làm này chiếc xe ngựa thuận lợi xử quá này hẹp hòi con đường. Bỏ khu không khí luôn là tràn ngập một cổ tán không đi mùi máu tươi. hỗn hợp những cái đó khất cái nhóm không biết bao lâu chưa từng rửa sạch quá dơ bẩn thân thể phát ra thể vị. Chuyển biến thành một loại lược hiện quỷ dị hương vị. Rách nát phòng ốc hỗn độn xử lý ở đường phố hai bên, ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến mấy chỉ cống ngầm chuột không kiêng nghề gì từ ngõi nhỏ ra tới, xuyên phố đi hẻm. Đến nỗi những cái đó khất cái nhóm, lại là tập mãi thành thói quen. Có chút bởi vì bụng sớm đã đói bụng hồi lâu, nào còn cố đến lao thử bất lao chuột. Trực tiếp động thủ đi bắt, nghề hà suy yếu thân mình nơi nào là những cái đó dưỡng đến tặc tinh lao thử đối thủ, mấy cái thoán khởi buồn tẩu gian, lao thử như cũ sinh long hoạt hổ, ngược lại là chảo người, thở hứng hộp, một hơi không để đi lên đi đời nhà ma. Đối với đã chết người, những người đó từ lâu thói quen, thậm chí còn còn có người trên mặt dạng vui vẻ tươi cười, buôn tiến lên đi, vài cái liền đem kia thi thể quần áo lột cái không còn một mảnh, theo sau kéo người chết hai chân. Kéo vào âm trầm đường tắt bên trong, chỉ là ở đi ngang qua trên mặt đất để lại từng đạo dễ hiểu vết máu. Dơ loạn, hắc ám, tuyệt vọng. Này đó là bỏ khu. Đinh linh linh. Một trận thanh phong thổi tới, gợi lên trên xe ngựa rác đèn, cũng gợi lên rác dưới đèn treo một bài hạ trung gió, phát ra thanh thúy dễ nghe tiếng vang, chỉ thấy kia một bài phiên động đãng tới hoàng đi, hai cái như máu đỏ thắm tự thể viết tam hóa hai chữ. Thủy, hôn mê đầu. khô khốc giọng nói gì thường khó chịu, phượng thiên vũ ách giọng nói hô một chữ, lập tức liền cảm giác được thân mình bị hơi hơi nâng dậy, nhập hầu lạnh leo chất lỏng, làm nàng tham lam không khỏi uống nhiều mấy khẩu sau, mới vừa rồi làm hôn mê đầu có vài phần thanh tỉnh, cũng mở cặp kia nhắm chặt hai chóng mắt, ánh vào mi mắt lại là một trường quen thuộc lại xa lạ dung nhan. Như thế nào là hắn? Nàng không phải ở nhà sao? Vì cái gì nàng tỉnh lại lúc sau không thấy hoa gì? hoa nhạc còn có hồng mai ngược lại là người nam nhân này xuất hiện ở trước mắt ngươi phượng thiên vũ dãy rủa suy nghĩ muốn lên nhưng thân thể mới vừa rồi dãy rủa suy nghĩ muốn ngồi dậy lại nháy mắt lần thứ hai mềm mại ngã xuống ở người nọ trong lòng ngực đừng núp ních ngươi chúng nguyên quốc tán vừa mới phục giải dược thân thể còn quá mức suy yếu không nên lộn xộn khan khan mà hờ hững tiếng nói vang lên một đôi cường hữu lực cánh tay lại là như vậy tự nhiên vòng phượng thiên vũ thân mình Đem nàng đầu gối lên hắn khuỷu tay chỗ, mà nàng thân mình giờ phút này chính tư thái ái muội ngồi ở hắn cường mà hữu lực đuổi phía trên, giống như một cái trẻ mới sinh giống nhau, bị hắn ôm vào trong ngực, làm nàng chỉ có thể lấy ngước nhìn tư thái nhìn hắn. Kia tư thế thân mật mà ái muội, càng miễn bàn người nam nhân này, người nam nhân này, cư nhiên, cư nhiên. Phượng Thiên vũ mặt đỏ lại hắc, căm thức nhìn trước mắt cái này đáng giận nam nhân. Ngươi đem ta phóng tới một bên, Phượng Thiên Vũ nghiến răng nghiến lợi nói. Xe quá tiểu. Nam nhân mắt nhàn nhạt đảo qua Phượng Thiên Vũ, ném xuống như vậy một câu, căn bản một tia muốn bung ra ý tưởng đều không có. Vậy ngươi làm ta ngồi ở thùng xe chỗ, ta dựa vào ngồi ở góc liền hảo. Phượng Thiên Vũ vội la lên. Ngươi đang sợ ta. Nam tử mặt đông nhiên thấu trước một chút, khỏe môi hơi hơi dơ lên, trong mắt lại có một tia hài hước hương vị. Là, ta sợ. Phượng Thiên Vũ cắn răng nói. Chẳng sợ cặp kia trong trẻo trong con ngươi tràn đầy lửa giận. Kia đã có thể khó làm, ta chính là đối với ngươi tràn đầy hảo cảm. Đống nhiên rối lại đây đầu ngón tay theo Phượng Thiên Vũ gương mặt nhẹ nhàng hoa động, dừng ở nàng cổ chỗ, nhẹ nhàng chuyển quyền quyển. Hôn đàn, vương ta ra. Phượng Thiên Vũ dương tay liền tưởng cấp này đồ vô sỉ một cái tát, nghề hà tay còn chưa nâng lên, lại giống như mỉ sợi giống nhau mềm ngặt ngã xuống ở trên người. Doa tới rồi Phượng Thiên Vũ. Đã là không còn nữa phía trước kia tức giận thần xác Đây là như thế nào sẽ? Vì cái gì tay của ta sẽ như vậy? Phượng Thiên Vũ thật sự dọa tới rồi, nàng vô luận ở như thế nào lớn mật cũng tưởng tượng không đến chính mình cánh tay sẽ có như vậy một ngày. Dường như không có xương mỉ sợi giống nhau, nâng lên bất quá 10cm độ cao, liền xuất hiện lệnh người kinh tủng cảnh tượng. Cái loại này độ cung, cái loại này vốn lượn sau bất quy tắc bộ dáng. thấy thế nào đều không thể là cá nhân có thể làm được sự tình. Cánh tay đều như thế, kia nàng thân mình đâu. Nàng trong bụng hài từ đâu. Trong nháy mắt, Phượng Thiên Vũ đã quên sinh khí, mà là tái nhật mặt, dương mắt nhìn cái này tuy rằng có mạo phạm chính mình chi ngại, rồi lại thành nàng giờ phút này duy nhất cứu mạng rơm dạ người, truy vấn nói, thân thể của ta rốt cuộc là sao hồi sự. Tại sao lại như vậy? Ta hài từ nó. Nó kia cuối cùng nói vượng Thiên Vũ thật sự hỏi không ra tới, nàng sợ nha. Tam Nhi cùng phát Nhi sự tình đã làm cho nàng tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, nay sẽ liền chính mình tự mình cốt nhục nếu là lại xảy ra chuyện gì, làm nàng như thế nào cho phải. Nay đặc chế nhuyễn cốt tán tuy rằng đặc biệt, lại phi không thể giải. Đối với người ra tay người cũng không tưởng người chết, nếu không có như thế. Hạ ở nhà ngươi lưu nước nhuyễn cốt tán liền sẽ không chỉ là dùng để nhằm vào thai phụ mới có thể có hiệu lực độc dược. Ngươi có thể không có việc gì cũng coi như là mạng lớn, nếu không có ngươi trong cơ thể có cổ kỳ quái năng lượng ở chống đỡ độc tố lan tràn, cũng đợi không được ta phát hiện, giờ phút này ngươi, toàn thân cốt cách liền không chỉ có chỉ là trở nên mềm mại mà là trực tiếp hóa thành một bãi thủy. Phượng thiên vũ mặt nháy mắt sám trắng một mảnh, toàn thân xương cốt đều hóa thành thủy. nếu đúng như này nàng còn không bằng chết tính rốt cuộc là ai như vậy ngon độc thế nhưng như vậy đãi nàng là chính mình đại bi tự sở cử đưa tới thai họa cũng hoặc là ở khi nào không tự hiểu là tội người nào phượng thiên vũ mân khẩn cánh môi, hận chính mình vô dụng nếu là nàng làm người điệu thấp một ít chẳng sợ sinh hoạt quá đến nghèo điểm hay không là có thể đủ né qua này đó kiếp số này độc giải phượng thiên vũ hỏi giải Thân thể của ta không thể loạn di động sao? Phượng Thiên Vũ hỏi. Tuy nói này nam nhân là hảo ý cử chỉ, nhưng này tư thế thật sự là lệnh nàng không mừng. Huống chi, người nam nhân này căn bản không tính toán che giấu chính mình, càng là làm nàng sao mà chịu nổi. Không thể. Nam nhân đáp đến quyết đoán. Phượng Thiên Vũ một trận vô ngữ sau, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài, chỉ có thể làm chính mình coi thường kia lệnh người quẫn bách tồn tại. Ta bọn nha hoàn. Không chết, cũng không trúng độc. Chúng ta đây đây là muốn đi đâu? Tam hóa khách điếm. Tam hóa khách điếm. Phượng Thiên Vũ trong đầu nhấp nháy quá chính mình đã từng hỏi qua Quách Đông về bỏ khu việc khi, đã từng cho chính mình để qua nói chung, liền có này tam hóa khách điếm, không khỏi hỏi, bỏ khu cái kia tam hóa khách điếm. Nguyên lai like ngươi cũng biết cái này địa phương. Nam tử nhướng mày cười nhạt nói. Nghe người ta nhắc tới quá, bỏ khu chung một cái đặc thù tồn tại. Chỉ là, chúng ta vì cái gì muốn đi kia? Phượng Thiên Vũ đáp, cũng đem chính mình nghi hoặc hỏi ra. Đó là địa bàn của ta. Đệ nhất Linh Tam Trương ý định chơi xấu ra hỏa. Địa bàn của ngươi. Phượng Thiên Vũ không khỏi trừng lớn con ngươi, cái miệng nhỏ khẽ nhết, lộ ra một tia kinh ngạc chi sắc. Tam hóa khách điếm là ta khai, ta là khách điếm trưởng quầy, nơi đó tất nhiên là địa bàn của ta. Xem ngươi như vậy kinh ngạc tiểu bộ dáng, thật đúng là khả nhân. Người này có thật xấu nha, liền nàng như vậy tôn dùng, còn khả nhân. Phượng Thiên Vũ không khỏi trắng này nam nhân liếc mắt một cái. Huy, người dẫn ta đi tam hóa khách điếm làm cái gì? Ta không gọi Huy, muốn kêu ta ngàn, nhớ kỹ sao? Ngàn. Ta còn ngàn tìm đâu? Phượng Thiên Vũ không khỏi phun tào nói. Ngàn tìm. Nam tử những mày, suy nghĩ sâu xa hạ, cười nói, nhưng thật ra cái không tồi tên. Vậy ngươi về sau đã kêu ta ngàn tìm đi. Ách! Phượng Thiên Vũ thiếu chút nữa không bị nước miếng sạc đến. Người nam nhân này thế nhưng liền như vậy lung tung cho chính mình lấy cái tên. Hảo đi, ngàn tìm liền ngàn tìm. Tuy rằng rất muốn phung tạo, nhưng nhìn cái này tuyệt đối không phải thiện tra nam nhân. Ít nhất ở nàng giống như mỉ sợi giống nhau thân mình khôi phục lại phía trước, vẫn là không cần bác hắn ý tứ. Chỉ là... Có thể hay không không cần dùng như vậy thâm thủy ánh mắt xem nàng, nàng cũng sẽ khẩn trương. Tuy rằng hắn cười rộ lên bộ dáng sắc thật không tồi, chính là, nàng cùng hắn không thân nha. Mà nàng cũng không tin cái gì nhất kiến trung tình chuyện ma quỷ, kia không đáng tin. Hùng chi vẫn là coi trọng nàng như vậy một cái chim sẻ mặt thai phụ. Trong xe ngựa, hai người đối diện không nói gì. Phượng Thiên Vũ ở dậy vào chung cuối cùng là ai tới rồi xe ngựa dừng lại thời điểm. ngàn tìm, hảo đi tạm thời xưng hô cái này tam hóa khách điếm nam nhân kêu ngàn tịm tuy rằng biết rõ này không phải là hắn tên thật nhưng ít nhất có cái xưng hô phương tiện điểm tam hóa khách điếm một tòa ba tầng lâu cao khách điếm tầng thứ nhất tầng lầu vách tường đều là từ các thành hình vuông hòn đá xây thành chỉ có cây cột là ít nhất trăm năm trở lên đại cọc gỗ tử chống đỡ sạch sẽ sân thậm chí còn loại một ít khai đến kiểu diễm mẫu đơn nguyệt quý Chín giảm hương linh tinh đoá hoa. Từng cây cây hoa quế trồng đầy tiền viện tường vây trung quanh, trong không khí tràn ngập đều là mùi hoa, hoàn toàn che giấu nơi xa bay tới mùi máu tươi. Muôn hồng nghìn tía hoa nhi khai đến phá lệ tiểu diễm, làm này chỗ địa phương thoạt nhìn liền dường như một chỗ thế ngoại đào nguyên, có khác với bên ngoài phân loạn, thế nhưng khó được hiển lộ ra yên lặng cảm giác. Ra vào khách điếm người, ra hoa quế lâm hoặc là vào hoa quế trong rừng. Trên mặt biểu tình đều sẽ giống như biến sắc mặt giống nhau từ một cái cực đoan tới rồi một cái khác cực đoan nơi. Bất quá! Chỉ cần đai tại đây phiến từ cây hoa quế vòng khởi trong phạm vi bất luận kẻ nào, chẳng sợ ở bên ngoài nhìn thấy khi vẻ mặt hung thần chi sắc, tới rồi nơi này, đều sẽ đem kia hung thần giấu đi, thay một bộ gương mặt tươi cười, hoặc nùng hoặc đạm cười. Xe ngựa vừa đến khách điếm cửa, lập tức liền đưa tới vô số chú mục tấm mắt, Trong nháy mắt liền thành mọi người chú mục tiêu điểm. Nhẹ nhàng nhảy xuống xe ngựa hán tử là ngày ấy xuất hiện ở đại bi tự tám người trí nhất. Hắc, cư nhiên có thể gặp phải ngàn trưởng quay trở về. Thật đúng là vật khí. Nào đó ngồi ở lầu một phía trước cửa sổ uống rượu mặt thẻo cười híp mắt nói. Vì cái gì nói như vậy? Một cái vừa thấy chính là sơ tới chợt nói người trẻ tuổi, không khỏi mở miệng hỏi ngồi ở chính mình đối diện mặt thẻo. Ngàn trưởng quầy võ công sâu không lường được, từ trước đến nay rất ít xuất hiện ở khách điếm, Ngươi nói có thể nhìn thấy người hay không là kiện may mắn sự tình. Huống chi, nay ngàn trưởng quầy chẳng những võ công sâu không lường được, dung mạo càng là nhất đẳng nhất hảo. Gặp qua ngàn trưởng quầy nữ tử không có một cái sẽ không vì này khuynh tâm. Có khi, thật muốn nhìn xem có thể làm ngàn trưởng quầy coi trọng nữ nhân lại nên là kiểu gì hoa dung nguyệt mạo, thiên nhân chi tư. Đao xẻo nam giọng nói mới vừa nói xong. Đang chuẩn bị uống khẩu rượu, liền nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Liên quan trong tay cái ly đều không khỏi từ trong tay rơi xuống, nện ở trên bàn, giải một bàn rượu cũng không tự biết. Vừa xuống xe ngựa, Phượng Thiên Vũ liền biết chính mình thành chú mục tiêu điểm. Nàng thân mình vô lực, vô pháp di động, nhưng đôi mắt không hạt, lô thai không điếc. Không xuống xe phía trước bên ngoài tiếng người ồn ào, nhưng vừa xuống xe lúc sau, nháy mắt gan tính lại. từng đợt đào hút một hơi thanh âm không dứt bên hai. Không cần phải nói đều biết là vì cái gì. Nếu không có chính mình căn bản vô pháp đi lại, nàng mới không cần bị nản tìm người nam nhân này ở trước công chúng ôm ra ngựa xe. Thật xấu. Thật khó xem. Nàng trưởng quầy sao lại có thể ôm một cái xấu nữ. Hảo khó coi nữ nhân, còn rất cái này bụng, nên không phải là nữ nhân này sử âm độc thủ đoạn, làm chính mình hoài hài tử, buộc trưởng quầy phụ trách đi. Ơn. Rất có khả năng. Bằng không, nghĩ không ra bất luận cái gì lý do, ngàn trưởng quầy như vậy xuất sắc nam nhân sẽ ôm một cái xấu không rác rưỡi nữ nhân. Đê Tiện Vô Sỉ Hạ Tiện Các loại chửi rủa thanh hướng về phía Phượng Thiên Vũ mà đến, ngàn tìm nhưng thật ra vẫn như cũ tôi ngày xưa ôm Phượng Thiên Vũ, nện bước trầm ổn vào khách điếm, đi bước một lên lầu, thượng tới rồi tam hóa khách điếm không được bất luận cái gì khách nhân bước vào tầng thứ ba. Tuyệt tích ở thang lầu cuối, cũng không cho phía dưới những cái đó xôn xao đám người một lời giải thích, mặc cho bọn họ suy đoán Phượng Thiên Vũ thân phận. "Ngươi cố ý đi. Ngươi là cố ý vì ta gây thù chuốc oán đi." Phượng Thiên Vũ cắn răng nói. Tam hóa khách điếm đầu những người đó, liền tính nàng là người mù đều có thể đủ cảm nhận được, bọn họ đều tuyệt đối không phải thiện tra. Sở dĩ ở chỗ này biểu hiện ra người thường phản ứng, Bất quá là bởi vì nơi này là tam hóa khách điếm, một mảnh bọn họ không thể sang bậy, rồi lại khó được tỉnh thổ nơi. Phượng Thiên Vũ không chút nghi ngờ, nếu là lúc này nàng khôi phục thân thể, chỉ cần bước ra khách điếm phạm vi một bước, chờ đợi nàng kết quả đó là bị người phanh thây. Nha, gia hỏa này quả nhiên không phải người tốt, gây thù chuốc oán. Có sao? Bọn họ lại chưa nói sai, người gương mặt này xác thật khó coi. Ngàn tìm đem Phượng Thiên Vũ đặt ở trên giường, không chút nào không dám nói nói, làm Phượng Thiên Vũ không nói gì phản bác. Xem như ngươi lợi hại. Phượng Thiên Vũ trừng mắt nhìn Ngàn tìm liếc mắt một cái, giờ phút này mới phát hiện chính mình nơi địa phương lại là một gian bố trí tương đối trung tính hoa phòng. Nói nó trung tính hóa, đó là bởi vì nàng nhìn ra được, nơi này trước kia hẳn là gian nam tử phòng, hiện giờ lại tăng thêm một ít nữ tử chi vật. nhiều mấy cái cảnh đẹp ý vui buồn hoa còn có nhạc cụ cứ việc như thế toàn bộ phòng vẫn là có vẻ tương đối trống rỗng chưa từng sửa chữa phòng sắc thái cách cục lại là lấy màu đen là chủ tuy có đóa hoa điểm xuyết lại như cũ lệnh người cảm giác được lạnh lẽo càng miễn bản kia trên vách tường treo vũ khí cùng nhạc cụ bài ở bên nhau chẳng ra cái gì cả có chút không phối hợp phòng này thứ hôm nay trở đi đây là ngươi ta cộng đồng phòng Ngàn tim ngồi ở phía trước cửa sổ, vê khởi Phượng Thiên Vũ một lọn tóc ở đầu ngón tay lượn lờ, khỏe môi hàm chứa cười nhạt. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Ta nói, nơi này là ngươi cùng ta về sau phòng. Ngươi ở nơi này, ta cũng ở nơi này. Ngàn tim đáp, kia lời nói là như vậy đương nhiên. Ai muốn cùng ngươi một phòng, đổi đi, ta muốn đổi phòng. Phượng Thiên Vũ lớn tiếng reo lên, nếu là cùng người nam nhân này cùng cái phòng. kia nàng muốn làm cái gì sự tình đều đừng nghĩ làm. Nếu là nàng ở trước mặt hắn đột nhiên biến mất lại xuất hiện, chẳng lẽ không phải làm người trở thành yêu quái, tuy rằng không dám nói nơi này có hay không giải phẫu vừa nói, nhưng tốt xấu sẽ biến trở thành dị loại. Không nói được liền trực tiếp thượng hỏa giá đem nàng thiêu chết. Nàng nhưng không nghĩ muốn như vậy kết quả. Không được. Nàng tìm không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt phượng thiên vụ yêu cầu. Vì cái gì? Ta cùng ngươi lại không thân. chẳng sợ ngươi thích ta cũng thế nhưng ta không thích ngươi ngươi không thể miễn cưỡng ta phượng thiên vũ rít lảo ta thích ngươi là đủ rồi ngàn tìm không giao động đáp nếu ngươi không vui cũng đúng ta trực tiếp đem ngươi ném ra khách điếm ta tin tưởng sẽ có rất nhiều người sẽ vui hảo hảo chiêu đãi ngươi uy hiếp lời nói liền như vậy tự nhiên từ ngàn tìm trong miệng nói vừa nói hắn thế nhưng còn cười đến phá lệ yêu dị một đôi như ưng con người ánh nàng khuôn mặt chậm rãi chấp động Như phiến mi mắt để phòng điện cao thế lưu bức hướng nàng, đầu ngón tay còn ở lấy nàng sợi tóc vòng nha vòng, ngay sau đó tiến đến chốt mũi người người, bá đạo mà lại phóng đãng chính là muốn bức nàng lưu lại. Vòng ngươi muội nha, biến thái, bệnh tâm thần, nhân cách phân liệt, tự đại cuồng. Phượng Thiên Vũ ở trong lòng đầu đem ngàn tìm cuồng mắng vài lần. Người này có thể nào như vậy đối nàng, nàng lại không đắc tội quá hắn, dựa vào cái gì muốn nàng đãi nàng. Ngươi thích ta cái gì, ta sửa còn không được sao? Phượng Thiên Vũ nhược thế cười khổ nói. Chính là coi trọng, sửa lại cũng vô dụng. Phượng Thiên Vũ không khỏi khổ một khuôn mặt, người nam nhân này là hạ quyết tâm an định nàng không thành. Như thế nào? Cho ta ngươi đáp án, lưu lại, vẫn là làm ta ném ngươi ra khách điếm. Phượng Thiên Vũ nhấp môi. Còn không phải là cùng chung chăn gối sao? Có gì đặc biệt hơn người, nàng chính là đến từ hiện đại nữ tính. Có cái gì đáng sợ? Huống chi, người nam nhân này lớn lên cũng không tồi, nàng coi như đi ngưu lang cửa hàng tìm cái bồi ngủ ngưu lang, vẫn là miễn phí thượng đẳng phẩm. Như vậy tưởng tượng, Phượng Thiên Vũ trong lòng thoải mái, cũng không hề cự tuyệt cùng người nam nhân này cùng ở một gian phòng. Hắn không phải thuyết minh ngày này thân thể là có thể đủ khôi phục sao? Một buổi tối không thoải mái mà thôi, nàng còn có thể đủ chịu đựng. Hào đi! Ta lưu lại có thể. Bất quá, ngươi không thể sang bậy, càng không thể thương tổn ta hài tử. Phượng Thiên Vũ đón nhận ngàn tìm hai trong mắt, không có cố kỵ nàng, còn có cái gì đáng sợ, còn có cái gì có thể ngượng ngùng? Ánh mắt bằng phẳng đâm vào ngàn tìm hơi mang vài phần hài hước con ngươi, lại là làm hắn bất giác hơi liễm con ngươi, che giấu trong nháy mắt kia né tránh. Lúc này mới ngoan sao. Ngươi hôm nay còn chưa thế nào ăn cái gì, ta làm người cho ngươi chuẩn bị điểm cháo loãng. Nàng tìm kiếm sờ phượng thiên vũ cái chán, đương nàng hài tử giống nhau hống, nhưng phượng thiên vũ thân mình lại là không khỏi hơi hơi chấn động, nhớ tới ngất trước kia phun đến trời đất tối tăm khó chịu cảm giác, lơ đãng nhăn chặt mày. Không cần lo lắng, ngươi sẽ phun, bất quá là thân thể đối nhuyễn cốt tán có phản kháng lực mới có thể như vậy. Nếu không có ngươi những cái đó nha hoàng ngu dốt một hai phải làm ngươi ăn một chút gì đi xuống, cũng không đến mức làm ngươi cuối cùng ngất qua đi, chúng nhuyễn cốt tán độc Nếu là các nàng lúc ấy liền ý thức được không thích hợp, không cho ngươi ăn cái gì, lấy ngươi thể chất hoàn toàn sẽ không trúng độc. Phượng Thiên Vũ lúc này cũng nhớ tới ngàn tìm phía trước để qua sự tình, trong nhà lưu nước trung bị hạ độc, khó trách nàng ăn cái gì liền phun cái gì. Đệ nhất linh bốn chương phản phúc vô thường. Vốn tưởng rằng là muộn tới nôn ngén, này sẽ mới biết được là chính mình trải qua bể tắm thủy ngâm thân thể đối độc tố mãnh liệt bài xích Vừa nhớ tới kia phun đến nàng đều cảm giác toàn bộ ngũ tạng lục phủ đều phải bị nghiền nát từ trong miệng nhổ ra cảm giác, giờ phút này nghĩ đến như cũ là lòng còn sợ hãi. Bất quá minh bạch mấu chốt nơi sau, Phượng Thiên Vũ liền cũng nhẹ nhàng thở ra, đã không có đối ăn cái gì sợ hãi cảm. Nhìn đến Phượng Thiên Vũ biểu tình sau, ngàn tìm tất nhiên là minh bạch nguyên nhân, cũng chưa nói cái gì, trực tiếp đứng dậy đi tới cửa, đối với canh dự ở ngoài cửa đại hán nói câu cái gì. Lại lần nữa về tới trong phòng, ngồi ở giường chỗ, dựa vào giường lan vị trí nhắm mắt dưỡng thần, nhưng thật ra không có lại làm cái gì quá mức hành động. Phượng Thiên Vũ nhìn bế mắt chợp mắt chung ngàn tìm, chỉ cảm thấy người nam nhân này thật là thiện biến. Trước một giây làm nhân khí đến ngỡ răng, giây tiếp theo lại ngoan đến làm người, không quá thói quen. Gương mặt này liền như vậy hấp dẫn người. Đột nhiên toát ra một câu, làm Phượng Thiên Vũ lập tức rời đi rừng ở ngàn tìm trên mặt tầm mắt. Ta mới không thấy ngươi, không cần tự cho là đúng. Phượng Thiên Vũ Lược hiện trột dạ đáp. Nếu không có bởi vì ngàn tìm thái độ hành vi trước sau trên lệch quá lớn, nàng cũng không đến mức như vậy thất lễ nhìn chằm chằm hắn mách nhìn, thế cho nên bị hắn phát hiện, làm cho chính mình như vậy xấu hổ. Thích lại không có sai, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn, ta gương mặt này sẽ cùng ngươi sớm chiều tương đối, ngươi không nghĩ thấy đều khó. Có không làm ngươi thích, ta chính là thật cao hứng. Ngươi cũng không cần phải ngượng ngùng. Ấm áp hơi thở phun ở trên mặt, nàng tìm cũng không biết khi nào đem mặt tiến đến nàng trước mặt, chỉ đợi nàng theo tiếng nói quay mặt đi, chắc chắn phát sinh những cái đó đã từng ở phim truyền hình xuất hiện nào đó mang ảnh. Phượng Thiên vũ rụt rụt cổ, lại là chưa từng quay đầu xem nàng. Chỉ là kia hơi thở phun ở trên mặt, ngứa lệnh nàng thực không thoải mái. Nàng tìm trong mắt nhấp nháy quá một mặt thất vọng. Nguyên bản hảo tính kế lại là thất bại. Thật không phải cái dễ dàng khống chế tiểu nữ nhân. Chờ cháu ngao hảo còn có điểm thời gian, ngươi có thể trước ngủ một lát. Đưa tới là lúc, ta sẽ đánh thức ngươi. Nói xong lời này khi, ngàn tìm thân mình lại dựa trở về giường lan, lần thứ hai nhắm lại con ngươi. Phượng Thiên Vũ không nói, lại là đợi một lát cũng không thấy dị thường dị động, chậm rãi đem mặt chuyển chính thức là lúc, lại đã là nhìn đến ngàn tìm dựa vào cửa sổ lan, ngoài cửa sổ hoàng hôn dương quang sái lạc ở hắn trên người. Độ thượng một tầng kim quang. Buông xuống sợi tóc, nguyên bản căng chặt ngũ quan cũng ở giấc ngủ chung bất chi bất giác chung nhu hòa xuống dưới, liên quan kia giữa mày hung thần cảm giác cũng tại đây nháy mắt biến mất vô tung. Lúc này ngàn tìm an tường ngủ dung, là không hề phòng bị thả lỏng. Nhìn như vậy ngàn tìm, ai có thể đủ nghĩ đến này, nam nhân cũng sẽ có lệnh người hận đến ngứa răng một mặt. Có lẽ là này hoàng hôn dương quang quá thoải mái, thế cho nên phượng thiên vũ có chút mệnh dã rời. ngáp một cái chớp chớp khô khốc đôi mắt bất chi bất giác chung lại là ngủ rồi khấu rất nhỏ một tiếng tiếng đập cửa bừng tỉnh thiển miên trung ngàn tìm mở hai tròng mắt chung xuyên thấu qua một tia lạnh lẽo hàn ý đợi đến thấy trên giường ngủ say dung nhan khi lại là không khỏi liễm đi kia trong mắt hàn ý lộ ra một tia thanh thiển tươi cười Rồi tay ở nàng không chút nào bố trí phòng vệ ngủ dung thượng nhẹ nhàng mơn trớn ngàn tìm vẻ mặt bất đắc dĩ khàn khàn tiếng nói nói, buồn nha đầu Người gây họa bản lĩnh lại tăng trưởng, như vậy người, như thế nào kêu ta yên tâm đâu. Cảm giác được trên mặt dị thường. Phượng Thiên Vũ không cầm nhữ như mày, có tỉnh lại dấu hiệu. Nháy mắt làm ngàn tìm đem tay thu hồi, đứng dậy đi hướng cửa. Trưởng quay. Ngài Lam chuẩn bị cháo. Đại hán tay phủng một cái đại khay, trên khay trừ bỏ một cái lẩu niêu ở ngoài, còn có một phần hai người phân đồ ăn, có canh, có thịt, có rau xanh. Canh là ống cốt canh. Mì nước thượng phụ vắng dầu, rau xanh là nước trong nóng bỏng rau ngó xuân, đến nội thịt, là một khối không biết tên thịt khối, bỏ thêm mối hầm thủ, vị địa trung thịnh điểm nước tương, sau đó là một chén lớn cơm, một đôi đua tím, hai cái thỉa hai cái chén. Tỉnh vơi lúc, có thể uống cháo. Một lần nữa đóng cửa lại, bên ngoài sắc trời đã là chậm dại am xuống dưới. ngàn tìm đi đến bàn bên bậc lửa trong phòng ngọn nến, tả hữu các một chi, đem phòng chiếu đến rộng thoáng. Làm này đó sau chỉ thấy hắn đi tới giường trước, cầm mấy cái gối đầu cái đệm đem Phượng Thiên Vũ thân mình lót. Tuy rằng đôi tay như cũ không có gì sức lực, ít nhất có thể dựa vào mềm mại gối đầu cái đệm thượng, ngồi ở trên giường vẫn là rất thoải mái. Ngàn tâm nã một cái chén, trực tiếp đem lẩu niêu cái nắp vạch trần, lộ ra mùi thịt cháo làm Phượng Thiên Vũ bụng không khỏi lộc cuộc kêu một tiếng. Cẩn thận đem cháo trang nhập trong chén, ngàn tìm bưng chén ngồi ở trước giường. Thổi thổi con nóng bỏng cháo thịt, tia nóng hầm hập khí, cũng không phải là một chốc một lát có thể lạnh xuống dưới. nay cháo cũng không nhanh như vậy lạnh, ngươi vẫn là đi trước ăn cơm, ta đợi lát nữa lại ăn cũng không quan hệ. Phượng Thiên Vũ nhìn nhìn trên bàn cơm, nếu là chờ nàng cháo lạnh, tia cơm cũng lạnh không sai biệt lắm. Nhiều chuyện, khi nào ăn cơm, trong lòng ta hiểu rõ. Nàng tim không cảm kích đáp, tiếp tục thổi thổi cháo thịt, mắt thấy không sai biệt lắm thời điểm. liền đem thỉa tiến đến phượng thiên vũ cánh ngôi vốn là đói khát bụng sớm đã làm ầm ĩ lên bản năng hé miệng ăn xong này một muỗng cháo thịt nay cháo thịt nhập khẩu lúc sau phượng thiên vũ liền hối hận tuy rằng cháo độ ấm vừa và tốt chính là này hương vị thật đúng là khó ăn còn có cổ nồng đậm dự vị này nơi nào là ăn cháo uống thuốc đồ ăn không sai biệt lắm đi hào khổ phượng thiên vũ cả khuôn mặt đều phải nhăn thành một đống thật vất vả nuốt xuống để nhất khẩu Lại là chết sống đều không muốn ăn đệ nhị khẩu. Thuốc đắng ra tật, nhưng ngươi cũng một ngày không ăn cái gì, này cháo liền trực tiếp bỏ thêm dược, cũng coi như hai không lầm. Ăn nó thân thể của ngươi mới có thể hảo đến nhanh lên. Ngươi nếu không ăn cũng đúng, ta nhưng thật ra không ngại ôm ngươi mềm nếu không có xương thân mình, ở khách điếm ra ra vào vào. Ở lựa chọn khó ăn cháo cùng bị ngàn tìm ôm rêu dao đâm lạng loại lựa chọn, Phượng Thiên Vũ tình nguyện tuyển cái thứ nhất. Ta ăn. Phượng Thiên Vũ tâm bất cam tình bất nguyện đáp. Lúc này mới ngoan. Ngàn tím đáp, trong mắt hiện lên một mặt mưu kê thực hiện được ý cười. Từng ngụm ăn khó ăn đến tưởng phun cháo thịt, Phượng Thiên Vũ càng thêm khẳng định người nam nhân này tuyệt đối là ở trình nàng. Nếu không có như thế, hắn vì cái gì không đem cháo thịt cùng dược tách ra tới, khổ dược bóp mũi một ngụm uống xong cũng liền xong việc, nhưng hắn cố tình đem hai loại quẹ với nhau. Lam Nang một ngụm một ngụm ăn luôn kia một lẩu niêu cháo thịt ngàn tìm ngàn tìm người hôn đản này ra hỏa như vậy thuần khiết tên dùng ở trên người của ngươi thật là đặc hư ta phỉ nổ ngươi phượng thiên vũ nổi ăn một ngụm cháo thịt liền dưới đáy lòng rít gào một hồi rồi lại không dám ở ngàn tìm trước mặt lộ ra bất luận cái gì dấu vết nàng thừa nhận chính mình yếu đuối chính là hảo nữ không ăn trước mắt mệt sớm hay muộn nàng muốn trả thù trở về cuối cùng là đem một chén khó ăn dược cháo thịt tan xong Phượng Thiên Vũ mày đều mau thắt. Một miệng chua sót, thật là khó chịu. Ân, Đột nhiên nhét vào trong miệng ngọt nị tư vị, đó là mức hoa quả tư vị. Cảm giác còn tàn lưu ở cánh môi lược hiện thô giáp đầu ngón tay xúc cảm. Phượng Thiên Vũ thật là ngoại ý muốn nhìn đưa lưng về phía nàng đang ở ăn cơm ngàn tìm. Người này là khi nào chuẩn bị mức hoa quả, nàng như thế nào không thấy được. Tầm mắt từ ngàn tìm phía sau lưng chuyển tới trên bàn đồ ăn. sớm đã không có một tia nhiệt khí, bởi vì nàng không phối hợp, nào một nồi bất quá ba chén cháo thịt chính là ăn rất dài thời gian, đồ ăn sớm đã không biết lạnh bao lâu. uy, tiểu tên, đột nhiên buông chiếc lũa, chảo quá thân nhìn nàng ngàn tìm mắt lộ ra nguy hiểm ánh mắt nhìn trầm chằm nàng xem. ngàn, ngàn trưởng quay, phượng thiên vũ há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là còn không ra cái kia lệnh người rồi rắm vô cùng tên. Chỉ có thể ấn bên ngoài người đối hắn sưng hô kêu một tiếng. Chuyện gì? ngàn tim nhữ nhữ mẩy, tuy rằng không hài lòng cái này sưng hô. Ngay sau đó xoay người tiếp tục ăn cơm, thái độ cũng trở nên lãnh đạo một chút. Cái kia, người đồ ăn đều lạnh, như vậy đối dạ dày không tốt. Phượng Thiên Vũ nhắc nhở nói. Người ở quan tâm ta? Hay không đột nhiên cảm thấy? Ta là cái đáng tin cậy hảo nam nhân, quyết định thích ta. Bỗng nhiên lại chuyển qua tới thân mình. Trên mặt mang theo nhu nhu cười nhìn phía Phượng Thiên Vũ hỏi. Ai quan tâm ngươi? Chỉ là cảm thấy vừa rồi vì làm ta ăn xong kia một nồi cháo thịt, hại ngươi chỉ có thể ăn lênh cơm. Trong lòng có điểm băn khoăn, tưởng nói là ngươi phái người đem đồ ăn nhiệt nhiệt lại ăn. Đối dạ dày tương đối hảo, mới không phải quan tâm ngươi. Gia hỏa này rốt cuộc là cỡ nào thích xuyên tạc người khác ý tư nha, nàng bất quá hảo tâm nhắc nhở một câu, đều có thể bị hắn như thế cho rằng. quả thực chính là tự luyên cuồng. Thì ra là thế, không có việc gì. Ta cảm thấy như vậy khá tốt. ngàn tìm nói, trên mặt cười không có, xoay người tiếp tục ăn hắn cơm, thật đúng là biến sắc mặt như phiên thư. Một hồi cười ôn nhu, trong chốc lát mặt vô biểu tình, không nóng không lạnh. Tính, loại này biến đổi thất thường nam nhân, vẫn là thiếu chọc thì tốt hơn, ít nói thiếu sai. Dùng quá cơm chiều lúc sau, dựa theo phượng thiên vũ dị vang thói quen. định là muốn chuẩn bị rửa mặt một phen, tắm một cái. Nhưng hôm nay nàng bộ dáng này, muốn phao tắm thật đúng là có khó khăn. Mẹm như bông thân mình căn bản xử không thượng lực, đừng nói cho chính mình tẩy, liền tính là quang ngồi ở thao tắm, thân mình không chừng liền hoạt đến thủng, cuối cùng chết đuối mà tễ. Chính là, hiện giờ này đại nhiệt thời tiết, hơn nữa nàng là thai phụ, dễ dàng ra mồ hôi, này trên người dính hồ hồ cảm giác càng là lệnh nàng cả người không thoải mái. Ngượng ngùng dây rùa hồi lâu, Phượng Thiên Vũ liền không khỏi thử nói, ngàn trường quài, ta muốn tắm gội. Ngàn tim đứng lên, mở ra môn đạo, chuẩn bị nước ấm, phu nhân muốn tắm gội. Nặng! Canh giữ ở ngoài cửa đại hán ứng thanh, ngay sau đó xoay người rời đi. Đơn giản như vậy. Hán cư nhiên đáp ứng rồi, không có một kia khó xử. Phượng Thiên Vũ có chút phản ứng không kịp, hắn như thế nào đột nhiên trở nên dễ nói chuyện? Hay là... hắn chuẩn bị ở nước tắm động tay chân đúng rồi hắn nhất định còn có hậu chiêu bất quá sau một lát một cái đại hán khiêng một cái đại thùng gỗ đưa đến trong phòng trực tiếp đặt ở giường bên sau đó một thùng thùng nước trong ngã vào thùng gỗ chung tiếp theo là nước gấm phượng thiên vũ tuy rằng thân mình không động đậy nhưng đôi mắt không hạt cái mũi cũng thực hảo nghe ra này thủy không có bất luận cái gì mùi lạ bất quá một lát công phu thùng gỗ thủy đầy còn bị rắc lên thơm ngào ngạt cánh hoa, tùy theo những cái đó bọn đại hán đều đi ra ngoài, nhân tiện tướng môn mang lên. Nhìn thùng gỗ chung nước trong, phượng tiên vũ thật cao hứng, cuối cùng là không cần chịu đựng trên người dính nhớp cảm giác, nàng hiện tại gấp không chờ nổi muốn tắm rửa. Chỉ là, người này làm gì còn xử tại trong phòng, muốn làm sao? Không thấy được nàng chuẩn bị tắm gội sao? Một đại nam nhân có thể nào lưu lại nơi này? đệ nhất linh năm trương bị tội khôi phục nha hoàn đâu đúng rồi nơi này không phải trong nhà không có nha hoàn cũng bình thường tìm mấy cái nữ cũng đúng chỉ cần đem nàng ôm đến trong nước rửa sạch một phen tẩy rất trên người dính hồ hồ cảm giác liền hảo tuy rằng không thói quen tương so với một thân hán vị dính hồ hồ ngủ một giấc loại trình độ này lộ ra ngoài nàng vẫn là có thể tiếp thu kéo kẹt phanh giang rắc. nàng tìm đi đến trước cửa Đóng cửa lại hơn nữa khóa trái hảo, liên quan rộng mở cửa sổ cũng khóa kỹ sau, hướng tới Phượng Thiên Vũ đi tới. Người muốn làm sao? Làm gì? Phượng Thiên Vũ che lại ngực tiêm giọng nói hô, lược hiện biến điệu tiếng nói, đều bị hiển lộ ra nàng giờ phút này nội tâm khẩn trương cùng phòng bị. Nàng tím bỗng nhiên chiều nàng vươn tay, ở nàng độ cao khẩn trương dưới, lướt qua nàng thân mình, đem trên giường chăn đơn rút ra. Chỉ nghe được xe kéo tiếng vang không ngừng. chăn đơn bị xé rách mở ra, một phân thành hai. Nàng tìm đem xe rách khăn trải giường gắn vào Phượng Thiên Vũ trên người, đại trưởng ở trên người nàng nhẹ nhàng một phách, Phượng Thiên Vũ lập tức cảm giác được trên người quần áo vỡ vụn mở ra, chỉ là một lát công phu, quần áo liền thành trên giường mảnh nhỏ, lộ ra chưa từng bị che lấp trụ mà lỏa lộ bên ngoài trắng non da thịt. Phượng Thiên Vũ sắc mặt nháy mắt biến đổi, còn không đợi mở miệng, người cũng đã bị chăn đơn một bọc trí vào thùng gỗ bên trong. Trong nháy mắt nóng rắt cảm giác nháy mắt xuyên thấu qua nước gấm truyền lại đến cốt tủy bên trong giống nhau, đau đến nàng muốn lớn tiếng thét trói thai. Đau quá, đau đã chết. Nàng liền biết ra hỏa này không có hảo tâm, nay thủy nhìn như không có gì thường, nhưng nếu là bình thường nước trong, sao có thể cho nàng một loại giường như đem toàn thân cốt cách về lò nấu lại đau. Phượng Thiên Vũ chịu đựng thân thể đau, thân mình run rẩy ngâm mình ở trong nước, trên mặt lại là không hề huyết sắc. chỉ có cánh môi chỗ bị rảo phá miệng vết thương tràn ra đỏ thắm sát thái đau liền trực tiếp hô lên tới ta cũng sẽ không cười ngươi ngàn tìm đem chăn đơn đánh cái kết hệ ở đầu giường làn can thượng làm phượng tiên vũ thân mình bị khăn trải giường kéo không đến mức hoạt vào nước trung dựa vào thùng gỗ thượng vì vì cái gì phượng thiên vũ run rẩy môi nhịn đau hỏi đây là tất nhiên thống khổ ta cũng không có biện pháp ngàn tìm cau mày Nhìn Phượng Thiên Vũ thống khổ bộ dáng cũng là có vài phần không đành lòng. Chỉ là, đối phương thủ đoạn quá mức đặc thù, nếu là không lấy đặc thù thủ đoạn xử lý, nàng liền thật sự phế đi, càng không cần để ôm lấy cái kia chưa sinh ra hải tử. Có phải hay không đau qua sau, liền thật sự không có việc gì. Phượng Thiên Vũ đã không giống mặt khác. Chẳng sợ ngàn tìm luôn là sẽ đối nàng làm ra các loại lệnh nàng tức giận hành động, nàng cũng không dành lo, nàng chỉ muốn biết hải tử như thế nào. Nếu là hắn cứu không được hải tử, nàng tình nguyện mạo hiểm hồi không gian phao bể tắm thủy, cũng không muốn nghe thấy lệnh nàng thương tâm tin tức. Ngươi cùng hải tử đều sẽ không có việc gì, ta bảo đảm. ngàn tim trầm giọng đáp, vẻ mặt nghiêm túc trả lời Phượng Thiên Vũ vấn đề. Hy vọng ngươi không cần gặp ta, ta thực để ý ta hải tử. Phượng Thiên Vũ lược hiện suy yếu nói. Ta biết. ngàn tim ứng thanh, theo sau từ phòng một cái tủ bát lấy ra không ít chai lọ vại bình. Thỉnh thoảng đổ một ít bột phấn hoặc là chất lỏng đến tắm gội trong nước, sau đó dùng tay rào rào. Nếu là gặp gỡ thủy lạnh, hắn liền sẽ vận công đun nóng thủy ôn, làm thùng gỗ trung thủy ôn vĩnh viễn duy trì ở một cái thoải mái độ ấm. Ngâm ở trong nước phượng thiên vũ đau đến chết đi sống lại. Rồi lại kiên trì không cho chính mình ngất xỉu đi, mỗi một lần ý thức hấp hối hết sức, nàng đều hoảng hốt gian nghe thấy đã từng trong mộng nghe thấy tiếng cười. Nghe thấy được cái kia chưa từng sinh ra hải tử ở đối nàng kêu mẫu thần, lại dường như nghe thấy được Tam Nhi nhút nhát mắt to. Vô thú kêu mẫu thần, không cần ném xuống Tam Nhi lời nói. Càng tựa nghe thấy Phát Nhi tiếng khóc, thấy hắn ruồi hai chỉ thịt thịt cánh tay bảng chiều nàng múa may, khóc thành vai hề Tam Nhi, Phát Nhi, không khóc, mẫu thân không có ném xuống các ngươi. Đột nhiên mở mắt chỉ cảm thấy khô khốc vô cùng. ngoài cửa sổ chói mắt dương quang làm phượng thiên vũ đôi mắt thực không thoải mái. Bên ngoài rõ ràng đều đã trời đã sáng, mà nàng giờ này khắc này còn ở thau tắm bên trong, lại là bất chi bất giác chung phao suốt một buổi tối, mà dư lại nguyên bản thanh triệt nước tắm. Giờ phút này cũng trở nên như mực thủy giống nhau đen nhánh, càng bị đề đêm qua kia phiêu một tầng cánh hoa, giờ phút này chỉ còn lại có đen như mực lắng động lại vật nổi tại phía trên. Bản năng vươn tay Cái loại này cảm giác vô lực thế nhưng hoàn toàn biến mất vô tung, trừ bỏ duy trì đồng dạng tư thế ngồi một buổi tối mông có chút sinh đau ở ngoài, vòng eo có chút bủn rủn ở ngoài, cái loại này cả người vô lực cảm giác trở thành hư không. Cùng thao tắm trung thủy tương đối lên, bạch Nếu gốm sứ ra thịt dưới ánh mặt trời lộ ra ngọc sắc quan mang. Tỉnh! Bên cạnh người truyền đến khàn khàn tiếng nói dọa phượng thiên vũ nhảy dựng, xoay người khi... Vừa lúc đón nhận ngàn tìm tre kín tơ máu hai trong mắt. Một đêm chưa ngủ hơn nữa không ngừng vì nàng đun nóng tàu tắm chung nước thuốc, đối hắn tiêu hao định là không nhỏ, giờ phút này hắn sắc mặt tái nhợt vô cùng. Người không sao chứ? Ta xem ngươi trạng thái không tốt lắm. Phượng Thiên Vũ lược hiện lo lắng hỏi, rốt cuộc xem như chính mình nhân nhân cứu mạng, còn chưa chính mình làm lụng vất vả một đêm, ác ngôn ác ngữ nàng là nói không nên lời. Người quần áo ở trên bàn. Ngươi là chính mình thay đổi vẫn là để cho ta tới giúp ngươi. Không cần, ta có thể chính mình tới, không cần lao ngươi lo lắng. Phượng Thiên Vũ vội không ngừng tự tuyệt, nàng là thật sự sợ hắn phản phúc vô thường. Cũng hảo, ta mệt mỏi, không có việc gì đừng đánh thức ta, đói bụng đến dưới lầu dùng nữa, sẽ có người thế ngươi an bài. Nàng tim xoa xoa cái chán, nói xong lời này đã lo chính mình cởi áo ngoài, nằm ở kia trường trên giường, mặt hướng bên trong ngủ hạ. bất quá một lát công phu đã truyền đến đều đều tiếng hít thở phượng Thiên vũ ở trong nước phao một đoạn thời gian mắt thấy ngàn tìm là thật sự không có gì phản ứng ngay sau đó xoay người đem hệ ở trên người chăn đơn từ đầu giường lan căn chỗ giải xuống dưới sau đó bọc gớt ngượng ngùng chăn đơn ra thao tắm tìm góc chỗ đón đỡ bình phong chỗ bắt đầu đem sạch sẽ quần áo mặc ở chính mình trên người từ bình phong chỗ ra tới lúc sau ngàn tìm như cũ nằm ở nơi đó chưa từng gì động quá Lộc cộc một tiếng văng nhỏ, đã đói bụng. Đêm qua chỉ ăn một nồi khó ăn đến chết dược vị cháo thịt, lại thêm chi nhất suốt đêm thống khổ tra tấn. Hiện giờ nàng một người chống đỡ hai người tiêu hao, thể lực sớm đã có chút kiên trì không được. Phượng Thiên Vũ mặc tốt quần áo lúc sau, liền mở cửa, lại thấy cửa chỗ thủ hai cái đại hán. Phượng Thiên Vũ nhớ rõ, ngày ấy đại bi tử trung tám người bên trong, hai vị này cũng là ở, chỉ là, lại không phải hôm qua phụ trách đánh xe vị kia. Phu nhân đi đâu? Trong đó một cái đại hán mở miệng hỏi, mặt vô biểu tình. Đại đói bụng, ta muốn ăn cơm. Phượng Thiên Vũ đáp, mời theo thuộc hạ tới, nay liền mang ngươi đi dùng bữa. Đại hán đáp, làm nói ý bảo làm Phượng Thiên Vũ đi ở đằng trước, hắn theo đuôi ở phía sau. Nhị vị đại ca không biết như thế nào xưng hô. Phượng Thiên Vũ cười hỏi, cũng không vội vã xuống lầu dùng bữa. Không người trả lời, Phượng Thiên Vũ thảo cái mất mặt. chỉ là xấu hổ cười cười, dẫn đầu đi ở đằng trước, từ vị này không biết tên đại hán chỉ lộ, tới rồi lầu hai rửa cửa sổ vị trí ngồi xuống, sau đó kia đại hán liền giống như tháp thần giống nhau, xử tại một bên, tức khác người không liên quan né xa ba thước, chỉ có từng đôi tò mò con ngươi sẽ hướng tới dò xét lại đây, lại không người sẽ chủ động chào hỏi, hoặc là làm điểm cái gì quá kích hành vi, chỉ là lặng lặng, mang theo tò mò cùng nghiền, ngấp ánh mắt nhìn nàng. Như đang xem náo nhiệt, tam hóa khách điếm đồ ăn thực mau đã bị đưa lên phượng thiên vũ bàn ăn, không thể không nói, nơi này tuy rằng có thịt có đồ ăn cũng có cơm ăn, nhưng nơi này đồ ăn thật sự nấu hảo khó ăn. Rau xanh hoàn toàn chính là nước sôi để nguội năng năng, giải đem muối liền thu phục. Càng miễn bàn một ít ăn thịt, hầm thời gian quá dài, lại ngạnh lại hàm, ăn một ngụm liền cảm thấy đầy miệng muối ăn. Duy nhất còn tính không có trở ngại hẳn là tính bánh bao đi. Ít nhất thức ăn chay bao cùng bánh bao thịt, hương vị còn tính tươi ngon, đến nỗi mặt khác, nói thật, thật sự hảo khó ăn. Nếu không có vì trong bụng hài tử, hơn nữa mau chóng bổ sung chính mình thể lực, Phượng Thiên Vũ tuyệt đối vô pháp nuốt xuống như vậy nhiều khó ăn đồ vật. Nhìn Chu Vi ăn uống thỏa thích nam nhân khi, Phượng Thiên Vũ không thể không thừa nhận, chính mình xa xỉ nhận tử quá đến lâu lắm, đã ăn không được khổ, nuốt không dưới loại này đối người nghèo tới nói cũng là mỹ vị đồ ăn. nàng sao liền đã quên nơi này là bỏ khu còn cho là ở phổ phạm bốn phường hoặc là lưu trấn là lúc sinh hoạt đâu nàng không tư cách bắt bẻ quá nhiều bởi vì nàng còn không xác định chính mình tại đây thân phận rốt cuộc tính cái gì có cái gì vào dạ dày bộ lúc sau biến mất lực lượng cũng dần dần khôi phục cho đến chính mình rốt cuộc ăn không vô sau phượng thiên vũ mới đình chỉ ăn cái gì hành động ngược lại uống lên mấy khẩu nước canh ta no rồi ta tưởng khắp nơi đi một chút Có thể chứ. Phượng Thiên Vũ nhìn bên cạnh Đại Hán như thế hỏi. Cây hoa quế vòng định trong phạm vi có thể. Đại Hán nghĩ nghĩ, như thế đáp. Con hảo, ít nhất sẽ không câu nệ nàng tự do. Đạp thang lầu hạ lầu một, Phượng Thiên Vũ đi được chậm, bất quá đều có thể đủ cảm giác được Chu Vi tìm kiếm ánh mắt ngắm nhìn ở nàng trên người. Bất quá, nơi này là tam hóa khách điếm, là hắn địa bàn, những người này đều hiểu được quy củ vẫn chưa sáng bậy. Vòng quanh khách điếm trầm rãi dạo qua một vòng, Phượng Thiên Vũ phát hiện này tam hóa khách điếm quy mô cũng không tính quá tiểu, ít nhất nơi này phòng bếp rất đại, hậu viện còn dưỡng không ít gà vịt nông dương, còn có một mảnh lục u u đất trồng rau. Phụ trách tới nuôi nấng da cầm đều là một đám 30 tả hữu phụ nhân, giống như tùy ở bên người hô to giống nhau, này đó phụ nhân nhóm cũng là trầm mặc ít lời, ở gặp được Phượng Thiên Vũ là lúc, cũng chưa xuất khẩu nói cái gì đó. bất quá đều sẽ chủ động ngừng tay chung sự tình chiều nàng hơi hơi hành lễ, tính chào hỏi. Tương so với hậu viện, phòng bếp nơi đó lại là tương đối náo nhiệt, một đám nam nhân vội đến khí thế ngất trời, kia kỹ thuật sắt rau thật sự không lời nào để nói, chỉ là, có khi cảm thấy này đó kỹ thuật sắt rau lợi hại đầu bếp ở xử lý ăn thịt hết sức, đã là thăng hoa đến một loại khác nghệ thuật cảnh giới. Theo lý thuyết như vậy kỹ thuật sắt rau, lại là cái đầu bếp, Này làm được đồ vật không nên như vậy khó ăn mới đúng rồi, nhưng sự thật chứng minh, ra bánh bao ngoại, cái khác đồ ăn thật sự vô pháp khen tặng Thật là cái kỳ quái mà mâu thuẫn khách điếm. Vòng tam hóa khách điếm một vòng lúc sau, Phượng Thiên Vũ cấp cái này khách điếm đánh giá đó là như thế một câu. Đệ nhất lẻ sáu chương khách điếm quy củ. Đi dạo một vòng lúc sau, Phượng Thiên Vũ đối tam hóa khách điếm liền mất hứng thú, vốn định nói về phòng nghỉ ngơi hạ. Có thể tưởng tượng đến ngàn tìm còn trên giường nằm, nàng tự nhiên không có khả năng cùng hắn cùng chung chăn gối, liền nghỉ ngơi cái này ý niệm, quay lại đến khách điếm phòng bếp nhìn xem. Tuy rằng chính mình động thủ có chút mệt, lại hảo quá ăn những cái đó lệnh người dối dám đồ ăn. Muốn làm ra ăn ngon đồ vật, cũng không nhất định phải chính mình thân thủ động thủ, có cũng đủ nhân thủ chỉ huy như vậy đủ rồi. Phượng Thiên Vũ hứng thú bừng bừng nhìn trong phòng bếp có được tài liệu, không thể không nói. Tam hóa khách điếm tuy rằng ở bỏ khu, chính là nên có gia vị một cái không ít. Theo lý thuyết tài liệu như thế đầy đủ hết, làm ra đồ vật cũng không nên là như vậy hương vị mới lả. Chờ đến vượng thiên vũ vào phòng bếp, nhìn giờ phút này trưởng ngưỡng đầu bếp sau, nguyên bản khó hiểu trong nháy mắt liền tất cả đều minh bạch. Gia vị thực đầy đủ hết, nguyên liệu nấu ăn cũng cái gì cần có đều có, chỉ là những cái đó gia vị trừ bỏ dầu muối nước tương ở ngoài. Cái khác gia vị hoàn toàn chính là bài trí, căn bản vô dụng. Đồ ăn chỉ cần lộng chín, sau đó xái muối liền tính xong việc. Phượng Thiên Vũ ở một bên nhìn, đôi lông mày liền nhịn không được một trận cùng chịu. Này quả thực chính là lãng phí nha. Ta phụ trách trưởng luôn có thể hay không chọc phiên toái Phượng Thiên Vũ nhịn không được hỏi bên cạnh vị này tùy hầu bên cạnh đại hán, dù sao cũng là ngàn tìm người, hỏi hắn hẳn là cũng không tính sai. Trường quay công đạo. Chỉ cần phu nhân không ra tam hóa khách điếm trong phạm vi, hết thể đều tùy phu nhân thích, muốn làm cái gì liền làm cái đó, cho dù là đem khách điếm thiêu, chỉ cần nhớ rõ lưu một chỗ nghỉ chân địa phương, cùng lắm thì trùng kiến là được. Bất quá, trưởng quay cũng làm thuộc hạ chuyển cáo phu nhân một câu, tam hóa khách điếm người không gì kiên kỵ, chán ghét nhất o mèo làm dáng Làm theo bản tính mới là sinh tồn chi đạo. Đại hắn đáp, thanh âm cứng nhắc giống như máy đọc lại giống nhau. Không hề cảm tình, nhưng lời này nghe được Phượng Thiên Vũ đôi mắt lấp lánh tỏa sáng. Nếu này thật là hắn ý tứ. Trong thời gian ngắn lưu tại tam hóa khách điếm cũng không phải cái gì khó có thể chịu đựng sự tình. Ta đây nếu là muốn đổi cái phòng. Phu nhân tốt nhất nghỉ ngơi cái này ý niệm, trưởng quầy là sẽ không đồng ý. Hào đi. Cái này ý tưởng là không có khả năng. Vậy trước giải quyết tẩm thực vấn đề, không gì kiêng kỵ đúng không? Hào. Nàng minh bạch, Phượng Thiên Vũ đi tới hiện giờ trưởng ngưỡng đầu bếp bên cạnh, vô vô bờ vai của hắn, hỏi, như thế nào xưng hô? Huyết lang, cứng nhắc mà lạnh băng tiếng nói, phối hợp kia trường quan tài mặt khuôn mặt, vị này đầu bếp ở nhìn đến Phượng Thiên Vũ bên cạnh đại hán lúc sau, mới vừa rồi từ trong miệng phun ra như vậy hai chữ. Huyết lang, thị huyết độc lang huyết lang, Phượng Thiên Vũ không cấm hỏi. lúc này mới vừa rồi chú ý tới cái này tự xưng huyết lang nam một con mắt tảm đạm vô sắc rõ ràng là mất minh nhưng một khác chỉ mắt chẳng sợ chỉ là lẳng lặng nhìn ngươi đều có loại lang giống nhau thị huyết cao ngạo quang mang ẩn ở bình tĩnh con ngươi chỗ sâu trong không biết khi nào liền sẽ bùng nổ đúng vậy nay tam hóa khách điếm cơm thực hay là đều là ngươi phụ trách không phải nay mọi người đều phải thay phiên phụ trách một ngày đồ ăn huyết lang đáp Vậy các ngươi mọi người chung, ai chủ nghệ tốt nhất? Phượng Thiên Vũ không cấm hỏi. Giống nhau. Quả nhiên, không thể báo lấy quá lớn hy vọng, xem kia chưa từng động quá gia vị nên đoán được sẽ là loại kết quả này. Ngươi đến một bên hỗ trợ trợ thủ xử lý nguyên liệu nấu ăn, ta tới trưởng uống. Phượng Thiên Vũ nói. Hảo. Huyết lang gật gật đầu. Nên được sảng khoái, thối lui đến một bên. Đem hôm nay xử lý tốt nguyên liệu nấu ăn lấy lại đây. Mặt khác cho ta tìm một cái tạp dề cho ta, ta nhưng không hy vọng làm dơ quần áo. Phượng Thiên Vũ phân phó nói. Huyết lang lập tức đi, hắn cũng thực mau trở về tới, hơn nữa lấy tới một cái vừa thấy chính là nữ tử thân hình chuyên dụng vải bố tạp dề. Phượng Thiên Vũ bên này mới vừa đem tạp dề hệ hảo. Lại thấy một đám người trong tay phùng đã tể tốt gà vịt cá đã đi tới, thậm chí còn còn có một cái đại hán một bàn tay bắt lấy một con toàn dương. Suốt hai chỉ trăm cân toàn dương liền như vậy tới rồi phòng bếp cửa. Nhìn kia từng đống nguyên liệu nấu ăn, Phượng Thiên Vũ đều nhịn không được một trận trận mắt há hốc mồm. Nhiều như vậy nguyên liệu nấu ăn. Muốn ăn bao lâu nha? Này tam hóa khách điếm có như vậy nhiều khách nhân sao? Huyết lang, các ngươi mỗi ngày đều lộng như vậy nhiều đồ ăn. Gà vịt cá đều có vài chậu ngay cả toàn dương đều là hai chỉ. Này đó phân lượng đều cũng đủ hai ba trăm người ăn. Phượng Thiên Vũ không khỏi hỏi đứng ở bên cạnh huyết lang nói. Còn hành, khách điếm người sức ăn đều khá lớn. Này đó bất quá là một cơm phân lượng mà thôi. Huyết lang không để bụng nói. Một cơm. Phượng Thiên Vũ có điểm nốc. Mấy chục chỉ gà vịt, cộng thêm mười mấy điều ít nhất bảy tám cân trở lên cá chấm cỏ, cộng thêm hai trăm nhiều cân thịt dê, mới chỉ là một cơm phân lượng. Này tam hóa khách điếm mỗi ngày tiêu hao có thể hay không quá khủng bố điểm. Đúng vậy. một cơm bất quá có khi sẽ có người ra ngoài làm việc không ở khách điếm gần nhất mấy ngày trưởng vậy lưu tại khách điếm cho nên người liền sẽ so ngày thường nhiều vài lần nguyên lai là bởi vì ngàn tìm về tới duyên cớ thật là dọa nàng ngày dự vậy ngươi hôm nay phụ trách như vậy nhiều đồ vật chẳng lẽ không phải rất mệt? huyết lang lắc lắc đầu phu nhân nói sai rồi hôm nay không phải ta phụ trách mà là phu nhân ở phu nhân nói muốn trưởng ngũ khi Hôm nay phòng bếp liền về phu nhân khống chế, bất quá mọi người đều sẽ hỗ trợ trợ thủ, điểm này phu nhân có thể yên tâm. Ách, ta chỉ là tưởng lộng điểm đồ vật ăn, chưa nói quá. Phu nhân, đây là khách điếm quy cũ, một khi nói muốn trưởng ngưỡng, phía trước phụ trách người liền phải lui ra tới, từ nói người phụ trách. Phu nhân chẳng lẽ là phải hối hận? Huyết lang nói nhìn phượng thiên vũ ánh mắt lộ ra hung hãn chi sắc. Vừa thấy liền rất có nàng nếu là dám can đảm đổi ý liền phải nàng đẹp tư thế. Hào đi. Hào nữ không ăn trước mắt mệt, còn không phải là lộng ăn sao. Nàng cho tới nay đều am hiểu này đó, huống chi còn có người trợ thủ, nàng có cái gì sợ quá. Nói nữa, nếu lại ở tam hóa khách điếm, chẳng sợ ngàn tìm nói muốn hộ nàng, nhưng nàng cũng muốn có chính mình dựa vào bản lĩnh, không thể hoàn toàn bị người không chế, vo tròn bóp dẹp mới là. Hôm nay, Khiến cho bọn người kia nếm thử cái gì gọi là mỹ vị, làm những cái đó hoàn toàn bị đương bài trí hương liệu nhóm, nhìn thấy thiên nhật. Các ngươi đều là cho ta trợ thủ người. Ta phụ trách chỉ huy lạc. Phượng Thiên Vũ híp mắt cười cười, tấm mắt đảo qua ở trong sân mỗi người. Vâng theo phu nhân chỉ thị. Mọi người cùng kêu lên đáp, nhưng thật ra khí thế mười phần. Hảo. Đem mọi người trong tay gà vịt mổ bụng, rửa sạch sẽ, nội tạng dùng thiết buồn trăng hảo. Thanh chẳng, đi mề gà vịt mề gà hế vớt, rửa sạch sẽ sau, dùng muối ăn chảo rửa sạch sẽ, liên tiếp hai lần sau xúc rửa trăng buồn. Phượng Thiên Vũ hạ đạo thứ nhất mệnh lệnh, lập tức liền có người bắt đầu di động lên, mổ bụng dễ như trở bàn tay hoàn thành, đem nội tạng đều ném ở một cái đại bồn bên trong. Cá đầu đuôi cá băng hạ, cắt miếng dịch cốt. Đạo thứ hai mệnh lệnh một chút, cầm cá người lập tức hành động, bất quá mới vừa động thủ đã bị Phượng Thiên Vũ quát bảo ngưng lại. Cá đầu đuôi cá băm hạ không sai, chính là cắt miếng dịch cốt lại là sai rồi. Ngươi tránh ra, xem trọng ta như thế nào lộ. Phượng Thiên Vũ một phen đẩy ra một người, đem nhân ra trong tay dao phay cầm ở trong tay, thói quen tính bắt lấy dao phay ước lượng một chút sau, vãn một cái đau hoa, theo sau hít sâu một hơi sau, ngưng thần suốt đau. Lúc này Phượng Thiên Vũ cầm dao phay nháy mắt, khí thế liền ở mọi người trong mắt có biến hóa. kia nguyên bản cho người ta nhu nhu nhược nhược cảm giác nháy mắt liền trở nên khí thế bức người, âm thầm chuyên chú biểu tình, đem chu vi hết thảy đều che chắn ở nàng thế giới ở ngoài. Loại này chuyên chú lực hoàn toàn không thua với bọn họ này đó hàng năm luyện võ người, nháy mắt làm chu vi không khí đều có thì tốt hơn biến hóa. Phượng Thiên Vũ vẫn chưa cảm giác được này đó biến hóa, toàn thân tâm đắm chìm ở xử lý thịt cá trên người. Đau ở nàng trong tay dường như cánh tay kéo dài đi ra ngoài tồn tại. Tâm niệm lướt qua, ánh đao cũng tùy theo mà đến, ấn nàng ý tưởng động tác lên. Bất quá một lát công phu, dịch cốt cắt miếng động tác liền làm tốt. Thói quen tính đem đao ném ở thất thượng, phượng thiên vũ thu tay, tiếp nhận huyết lang truyền đạt khăn lông xoa xoa tay. Liên ấn loại này trình tự cho ta cắt miếng dịch cốt, đừng cho ta chỉnh ra một toàn bộ xương cá đầu sự tình ra tới. Nhưng minh bạch, phụ trách xử lý thịt cá mấy người sôi nổi gật gật đầu, bắt đầu công việc lưu đủ lên. dư lại sự tình đều bắt đầu trở nên đơn giản lên bởi vì số lượng khổng lồ duyên cớ phượng thiên vũ cũng không lộng quá mức phiền toái đồ ăn còn không phải là món ăn mặn sao chút lòng thành phượng thiên vũ bắt đầu chỉ huy này đàn đại các nam nhân ở phòng bếp nơi này công việc lưu đủ lên hai chỉ toàn dương cũng đừng lãng phí bôi lên phượng thiên vũ điều tốt hương liệu ướp một lát sau trực tiếp sai người ở trong sân giá nổi lên đống lửa nhìn ra được hôm nay đem dương xử lý thực hảo Đào rỗng bên trong nội tạng, xử lý thực sạch sẽ, nếu là không lộng cái dê nướng nguyên con thật sự lãng phí đi vào điểm. giống tuyết dương bụng, phượng thiên vũ dùng để hướng nướng toàn đà cái loại này phương thức, cũng ở dương trên người làm một hồi. Sai người đi lộng giết vẫn luôn bù câu, ở bù câu trong bụng nhét vào một cái dùng heo đại tràng rót vào quấy tăng thêm nhỏ vụn nấm đinh quấy sau, chọn hảo hàm độ trứng tương, sau đó hai đoàn đánh bế tắc, phùng thượng bù câu bụng, nhét vào gà trong bụng. Lại ngược lại đem gà nhét vào ngống bụng cuối cùng mới vừa rồi phong ở dương trong bụng, đem khe hở vị trí lấp đầy tỉ như nắm hương, sơn mang linh tinh sơn chân, theo sâu đặt ở hỏa giá thượng sai người nhìn hỏa hậu không ngừng chuyển động cái. Giá, làm ngọn lửa chậm rãi quay, thỉnh thoảng ở da dê thượng bôi lên ngao già canh loãng hôn hợp hương liệu nước, chậm rãi thẩm thấu độ ấm đến trong bụng, làm bên trong nguyên liệu nấu ăn bị nóng, lại không đến mức nướng tiêu ngoại tầng thịt dê. Cho đến vượng Thiên Vũ cảm thấy không sai biệt lắm thời điểm, mới vừa rồi đỉnh chỉ bôi, làm hỏa đem ngoại gia nướng đến xốp giòn trình độ. Dê nướng nguyên con nhất phí công phu, cũng nhất khảo nghiệm người nhẫn mại, không thể không nói, phụ trách xem hỏa người nhẫn mại cực hảo. Trừ bỏ nướng dương ở ngoài, vịt nướng cũng là không thể thiếu tồn tại, thịt gà phương diện, Phượng Thiên Vũ làm lộng nước muối gà, bôi thượng muối ăn gà, đặt ở lồng hấp đun nóng. Thỉnh thoảng xối thượng sớm đã thiêu khai lại sai người đem những cái đó nước muối làm cho lạnh leo sau, xối ở những cái đó lồng hấp chung thịt gà trên người, gặp nóng nở ra, gặp lạnh co lại hiệu quả hạ, thịt gà tinh hoa cũng bị khóa ở dưới da, lại bởi vì nước muối quan hệ, cũng không sẽ làm lúc ban đầu bơi trên thịt. Gà trên người muối phân biến mất, không có hương vị. Đệ nhất Linh Bảy Trương đồng ý ngươi không mệt. Phòng bếp nơi này có Phượng Thiên Vũ gia nhập lúc sau. từng đợt hương khí nháy mắt từ phòng bếp nơi tràn ngập mở ra đi bước một bao phủ toàn bộ tam hóa khách điếm kia phiến ba tấp nơi đất trồng rau bên kia bận rộn mọi người nguyên bản thờ ơ trên mặt lại cũng ở hương khí chung không khỏi lộ ra một tia ý cười tương so với đất trồng rau bên kia phản ứng khách điếm đầu này sẽ ít ỏi không có mấy khách nhân lại là liên tiếp người người tràn ngập ở trong không khí hương khí lập tức cảm thấy chính mình vừa rồi điểm đồ ăn nháy mắt hết nguồn ăn tiểu nhị ca Tiểu nhị ca, này mùi hương thơm quá, hậu viện ở lộng cái gì đồ ăn, ta yếu điểm. Mỗi vị khách nhân nhịn không được kéo lại đi ngang qua khách điếm tiểu nhị ca tay háo, nói như thế nói. Tiểu nhị nhìn trước mắt khách nhân, đem tay háo rút về, thái độ lạnh lùng nói, ăn ngươi đồ ăn, hậu viện lộng cái gì cũng tốt, không bán. Nói, vị này tiểu nhị ca liền xoay người rời đi. Tuy rằng lòng có bất mãn, nhưng có cái gì biện pháp, tam hóa khách điếm quy củ. Đồ ăn giá không thấp, bán cái gì ăn cái gì, nhiều chuyện giả lập tức cút đi. Đối mặt bên ngoài khả năng tồn tại nguy hiểm, vì một lát an bình, chỉ có thể tuân quý củ. Ăn không đến đồ vật, nghe như vậy mê người hương khí, các khách nhân cũng chỉ có thể nuốt nước miếng, ảo tưởng chính mình trước mặt đột nhiên trở nên khó có thể nuốt xuống đồ ăn, chính là kia mùi hương nơi phát ra, một ngụm một ngụm ăn. Hơi làm nghỉ ngơi lúc sau ngàn tìm sớm đã tỉnh lại, Liền tính hắn không nghĩ tỉnh lại cũng không có biện pháp, mở ra ngoài cửa sổ phiêu tiến vào hương khí, câu đến hắn bụng thầm thì rung động. Nàng tim không khỏi hiểu ý cười, có thể làm ra như vậy hương khí hương vị, cũng chỉ có nàng đi. Liền biết nàng chịu đựng không được như vậy khó có thể nuốt xuống đồ ăn, sẽ nhịn không được động thủ. Vốn tưởng rằng ít nhất cũng là mấy ngày sau. Nhưng thật ra không nghĩ tới một cơm sau, nàng liền nhịn không được động thủ. Thương một. Phu nhân giờ phút này ở phòng bếp, ngàn tìm rửa mặt sau, hỏi. Trở về người, trừ bỏ bộ phận ở đất trồng rau ở ngoài, đại bộ phận đều đã đuổi tới phu nhân bên cạnh hỗ trợ. Thương vừa nói, kia trương khô khan trên mặt đống nhiên lộ ra một tia ý cười. Phu nhân bản lĩnh bất phàm, mỗi người đều phân phối từng người am hiểu một mặt. Hỏa hậu linh tinh khống chế cũng có phu nhân ở một bên đề điểm, mỗi người làm ra tới đồ vật. hoàn toàn cùng chính mình đơn độc thao tác khi có cách biệt một trời. Thương vừa nói, giống như biến ma thuật giống nhau. Trong tay nhiều một cái bàn tay đại giấy dầu bao. Thương vừa mở ra giấy dầu bao sau, lại thấy bên trong bao nửa chỉ băm tốt nước muối gà, còn mạo hôi hổi nhiệt khí. Trường quay, đây là phu nhân nói nước muối gà, chỉ dùng nước muối, liền đem này thịt gà làm cho hương khí di người, thuộc hạ còn chưa thử qua hương vị, bất quá gần nghe hương vị nên không tồi. Thương vừa nói đem giấy dầu bao nội nước muối gà đưa tới ngàn tìm trước mặt, không tự giác nuốt một chút nước miếng. Ngàn tâm nã khởi một cái đùi gà nếm khẩu. Thực mau liền giải quyết rất vốn là không lớn đùi gà, xoa xoa khỏe miệng, cười nói, tay nghề của nàng vẫn là như vậy hảo. Các ngươi những người này trở về thật đúng là thời điểm, xem như có lộc ăn. xác thật. Thương vẻ mặt thượng nhàn nhạt tươi cười dày đặc một chút. Tự đáy lòng tán đồng ngàn tìm lời này. phân phó đi xuống phi tam hóa khách điếm người dùng đỡ toàn bộ đến lầu 1. lầu hai thứ không chiêu đãi đem đồ ăn đều đoan đến lầu 2, đoàn người tụ một tụ rượu có lẽ các ngươi uống thượng một chút bất quá không được vượt qua một chén tạ trường quay thương tất cả nói lập tức đi phân phó bất quá một lát công phu lầu hai bàn ghế đều bị khâu ở bên nhau thành ba hàng bàn dài dung hạ 200 người người không là vấn đề Bị thỉnh đến dưới lầu khách nhân tất nhiên là không dám cố ý, theo sau mà đến khách nhân cũng ngoan ngoan nghe theo phân phó, chỉ là điểm cùng thường lui tới giống nhau đồ ăn, ngồi ở lầu 1. Phượng Thiên Vũ bên này đã nhận được thông chi, biết ngàn tìm tỉnh, hơn nữa nói cho hôm nay dùng bữa địa điểm, liền làm người đem đã chuẩn bị tốt gà vịt băm hảo bãi bàn đưa đến khách điếm nội. Món ăn mặt có, thức ăn chay cũng không có thể thiếu. Từ đất trồng rau trích tới rau xanh nhất mới mẻ. Phượng Thiên Vũ cũng lộng bạch trước rau xanh, bất quá, kia hương vị lại là cách biệt một trời. Quan xem kia màu sắc liền xanh tươi mê người, không giống chính bọn họ làm cho tới rồi cuối cùng đều sẽ phát hoàng, mất rau xanh tươi mới. Đem gà vịt tạp hỗn hợp ớt xanh tỏi bạo xào một phen thượng bàn, cá đầu xương ca ở trong nồi chiên qua sau bỏ thêm đậu hủ nấu canh, thịt cá lại là Phượng Thiên Vũ thêm ăn, trực tiếp làm thành thủy nấu sống cá, ăn cay được không, nàng cũng mặc kệ. Sẽ không, vậy học bái. Cuối cùng mới là nướng giá thượng dê nướng nguyên con. Tìm một cái đại mầm, toàn bộ dương trang, thả một ít thức ăn chay lót đế, đưa đến khách điếm lầu 2. Lộng xong này đó lúc sau, Phượng Thiên Vũ sinh có thành tựu cảm, này vẫn là lần đầu tiên lộng như vậy nhiều phần đồ ăn. Một vò vò rượu bị đưa đến khách điếm lầu 2, Phượng Thiên Vũ giặt sạch tay, cũng tùy theo trở về. Mới vừa đi tới cửa, thân mình lại đột nhiên căng thẳng. Tùy theo mà đến quen thuộc hương vị sông và mũi thân mình nháy mắt bay lên không sau, dừng ở lầu hai hành lang thượng. Phu nhân thật là hảo bản lĩnh, lộng lớn như vậy phô trường, chính là ở cảm tạ ta đêm qua vì phu nhân bận rộn một đêm công lao. Nói nhỏ thanh cùng với thở ra nhiệt khí, Phượng Thiên Vũ hơi hơi rụt rụt cổ, bẻ ra đáp ở bên hông cánh tay, xoay người nhìn ngàn tìm. Ngàn trưởng quay nói được không sai, đây chính là buồn phu nhân vì đáp tạ ngàn trưởng quay ân cứ mạng. Cố ý thân thủ bận rộn đã tạo thành kết quả, còn thỉnh không cần để ý mới là. Phượng Thiên Vũ cười trả lời, theo hắn nói nói tiếp. Đây chính là phu nhân một buổi sáng vất vả, ta như thế nào để ý, không tin ngươi có thể hỏi một chút nhiều như vậy các huynh đệ, hay không sẽ để ý. ngàn tìm hướng tới Phượng Thiên Vũ cười cười, đồng nhiên xoay người lớn tiếng hỏi, các huynh đệ, phu nhân hôm nay tự mình bận rộn đồ ăn, các ngươi nhưng vừa lòng. Vừa lòng. cùng kêu lên phụ họa thanh âm đều mau đem nóc nhà ném đi lừa tiếng chấn đến phượng thiên vũ lô thai ầm ầm vang lên như vậy các ngươi hay không nguyện ý ở kế tiếp nhật tử phu nhân đều vì chúng ta chuẩn bị đồ ăn đâu ngàn tim lần thứ hai hỏi nguyện ý nay sẽ trả lời so chi phía trước lớn hơn nữa thành đây là phải có bao lớn khát vọng mới có thể hô lên như vậy âm lượng nga phượng thiên vũ lô thai một trận ầm ầm vang lên phu nhân nhưng nghe thấy được mọi người đều rất vui lòng đâu không bằng ở kế tiếp nhật tử này khách điếm thức ăn liền hoàn toàn giao cho phu nhân phụ trách làm thù lao chúng ta giúp ngươi tìm nhi tử như thế nào ngàn tìm khỏe môi bắt cười thấp giọng hỏi nói phượng thiên vũ thật sâu nhìn ngàn tìm không nói không xác định này có phải hay không hắn vui đùa ta này không phải vui đùa nga ở sự tình chưa từng giải quyết phía trước ngươi đều phải lưu lại nơi này cùng với lãng phí thời gian phát gốc không bằng làm chút chuyện khao khao ta này giúp huynh đệ bọn họ nếu là quá đến thư thái ngươi chuyện của con là có thể càng nhanh giải quyết chẳng lẽ ngươi đều không muốn biết là ai phải đối phó ngươi hơn nữa làm những người đó trả giá đại giới sao hiện giờ chính là cơ hội tốt nga ngàn tìm lời nói ở phượng thiên vũ bên thai dụ hoặc dao động nàng tâm có thể chứ có thể tin tưởng sao có thể hay không là hắn lại một lần chọc ghẹo đâu Phượng Thiên Vũ nhìn phía ngàn tìm, trong mắt là hoài nghi. Không tin. Vậy khi ta chưa nói hảo. Ngàn tìm thu cười, nói liền phải rời đi, lại là bị Phượng Thiên Vũ kéo lại ống tay áo. Ta chưa nói không tin, chỉ là không xác định mà thôi. Ta đáp ứng đề nghị của ngươi, còn có, cảm ơn. Ngàn tìm về xoay người, cười. Rồi tay lôi kéo Phượng Thiên Vũ đi tới cửa thang lầu, vỗ tay ba tiếng, đem mọi người ánh mắt tụ tập ở hắn trên người. Chư vị, sau này phu nhân sẽ trở thành tam hóa khách điếm nhị trưởng quay, nàng có quyền giả thiết tam hóa khách điếm quý củ, bất luận kẻ nào không được có vi. Nhưng nghe minh bạch. Nặc. Trình tề trả lời sau, nguyên bản mặt vô biểu tình mọi người, lập tức liền ở phượng thiên vũ thay một trường gương mặt tươi cười, tiêu cười thẳng thấu đáy mắt, phát ra từ nội tâm. Lâu một khách nhân tuy rằng cũng thực ngoài ý muốn ngàn tìm quyết định, lại vẫn là nghiêm túc nhớ kỹ vị này nhị trưởng quay khuôn mặt. Cũng miễn cho không cẩn thận đắc tội nhân ra, chặt đứt chính mình sinh lộ. Giữa trưa một bữa cơm, mọi người đều ăn thật sự thỏa mãn, 200 hào người, giống như châu chấu quá cảnh giống nhau, đem mâm đồ ăn đều ăn cái tinh quang, ngay cả ngàn tìm đều ăn rất nhiều. Trong bữa tiệc thỉnh thoảng truyền đến tán thanh, nghe được phượng thiên vũ trên mặt tươi cười cũng nhiều rất nhiều. đương tam hóa khách điếm nhị trường quài, phòng bếp sự tình trực tiếp liền thành nàng yêu cầu xử lý sự tình. Phong bếp bên này không chế khách điếm đồ ăn giá cả di động, cao thấp, đoan xem cá nhân hứng thú. Nhìn dĩ vãng ký lục thức ăn giá cả, chỉ là một đĩa cải trắng, nếu là ngày đó trưởng ngũ người không cao hứng, một mảnh cải trắng diệp đều có thể bán thượng 10 lượng bạc, còn không có người dám không trả tiền. Xem qua kia vốn có điểm lung tung rối loạn sổ sách lúc sau, Phượng Thiên Vũ đột nhiên có điểm minh bạch này, tam hóa khách điếm như thế nào có như vậy tiền mua hương liệu gà vịt cá dương dưỡng. Nguyên lai đều là đau tể người khác đặt được. Bất quá, nhân ra nguyện ý bị tể, nàng cũng nói không được cái gì. Có lẽ đúng là bởi vì như thế, Phượng Thiên Vũ mới càng thêm minh bạch tam hóa khách điếm ở bỏ khu trung cường thế tới rồi loại nào trình độ. Khó trách sẽ trở thành người khác bảo mệnh địa phương. Tuy rằng chưa từng nghe nói quá quá mức kinh thế hám tục nghe đồn, mà khi ngươi cảm thụ quá vài lần, tiếng nói vừa dứt. Muốn đồ vật liền từ cách thật xa địa phương đưa đến chính mình trong tay, hoặc là tìm một người, nhân ra lặng yên không một tiếng động liền xuất hiện ở ngươi bên cạnh người, ngươi là có thể đủ minh bạch, này nhóm người không phải là cái gì người thường. Nói nữa, chính là hôm nay phụ trách trưởng ngôn huyết lang, ở tiếp xúc khi hiển lộ hơi thở, liền có thể biết người này võ công không yếu. Càng miễn bà này hơn 200 hào có thể cùng huyết lang xưng huynh gọi đệ, đùa giỡn huynh đệ, cũng sẽ không có cái đơn giản. Không có nhất định bản lĩnh, chấn không được lớn như vậy bãi. Tam hóa khách điếm người hành sự thật đúng là coi như không gì kiêng kỵ, có lẽ chính là bởi vì có bản lĩnh, mới có thể như vậy bừa bãi đi. Phượng Thiên vũ bên này mới vừa xử lý xong việc vật vãnh, phía trước vẫn luôn đi theo nàng đi tới đi lui thường bốn, ngay sau đó lại đây. Phu nhân, trưởng quay làm ngài bên này sự tình xử lý thỏa đáng sau đến trên lầu thấy hắn. Đương tam hóa khách điếm tam trưởng quay lúc sau. mọi người cũng từng người giới thiệu chính mình mà phượng thiên vũ cũng là vào giờ phút này đã biết ngày ấy ở đại bi tự vọng giang đình châu ngàn tìm mang theo tám người tên tam tháp trạng đại hán tên đều lấy trời xanh thương vì họ ấn xếp hạng từ một tiêu tám là này tam hóa khách điếm tám ngày tháp cũng là ngàn tìm không ở nơi này khi chấn thủ tam hóa khách điếm người đệ nhất linh tám trương các ngươi còn muốn như thế nào nữa hôm nay lưu tại khách điếm chỉ có thương một cùng thương bốn thương nhị Tam, nam, sáu, bảy, tám, này sáu cá nhân cũng không ở khách điếm nội, bị ngàn tìm phái ra đi làm việc, cụ thể là cái gì? Phượng Thiên Vũ không hỏi ra tới. Hán tìm ta có chuyện gì? Phượng Thiên Vũ không cấm hỏi. Cái này vẫn là thỉnh phu nhân chính mình sau khi đi qua, tự nhiên sẽ biết được. Thương buồn tránh mà không đáp, Phượng Thiên Vũ cũng không có biện pháp. Dù sao này giấy tờ cũng xem đến không sai biệt lắm. Đã biết cái này khách điếm còn có bao nhiêu bạc nhưng cung nàng sử dụng, có bao nhiêu tài liệu cung nàng tiêu xài, cũng đại thể đã biết tam hóa khách điếm đại nhân xử sự, sự chuẩn tác. Thoáng thu thập một chút, Phượng Thiên Vũ đứng dậy theo thương bốn giờ đi lầu hai trướng phòng, tới rồi lầu 3 một gian chuyên môn tiếp khách xương phòng trước cửa. Theo cánh cửa đẩy ra, Phượng Thiên Vũ liếc mắt một cái liền nhìn đến ngàn tìm bóng dáng. Bất quá giờ phút này hắn sở biểu hiện ra lánh khốc liền dường như về tới đại bi tự mới gặp kia một ngày, lại là vẫn chưa lập tức dính đi lên, đối nàng càng quái, thậm chí còn chỉ là nhàn nhạt nhìn mắt tiến vào hắn, ngay sau đó thu mắt không biết suy nghĩ cái gì. Thật là một cái kỳ quái gia hỏa, quả nhiên phản phúc vô thường. Tâm mắt từ ngàn tìm trên người dịch khai, Phượng Thiên Vũ cũng phát hiện trong căn phòng này nhiều hai vị khách nhân. Một vị đứng ở cửa sổ vị trí nhìn ra xa giường ngoại, Chỉ chưa cho nàng một cái bóng dáng, đến nỗi một cái khác. Phượng Thiên Vũ không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc chi sắc. mặc đại ca, như thế nào là ngươi? Phượng Thiên Vũ kinh hỉ tê trên mặt nháy mắt nở rộ vui vẻ tươi cười. Nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Mạc Hồng Phong sẽ ở ngay lúc này đi vào nơi này. Thiên Vũ, thân thể của ngươi ra sao? Ta nghe Hoa Di nói, ngươi trúng độc. mặc Hồng Phong thấy Phượng Thiên Vũ khí sắc không tồi. trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, lại cũng không quên quan tâm thân thể của nàng trạng huống. Độc đã giải, ta hiện tại cảm giác thực hảo. Phượng Thiên Vũ cười đáp, vào sương phòng, ngồi xuống ở ngàn tìm đối diện, vừa lúc ở vào mặc Hồng Phong bên cạnh người, cười đáp, không có việc gì liên hảo, may mắn có ngàn trưởng quầy ra tay, bằng không, ta chắc chắn ấy nấy cả đời. Mặc đại ca, ngươi đừng nói như vậy, ngươi đã giúp ta rất nhiều. Nói nữa. Việc này đều là ta gieo gió gật bão, quá mức tự cho là đúng. Có thể nào trách ngươi đâu. Phượng Thiên Vũ không khỏi cười khổ mà nói nói. Nhớ tới chính mình tao tội, Phượng Thiên Vũ liền nghĩ lại mà sợ. Này đó là đắc y vinh váo sau sở mang đến hậu quả. Không gian thủy đồ vật quá mức địch thiên, thật sự không thích hợp trắng trận táo bạo lấy ra tới sử dụng. Này đó là nàng phạm sai lầm rước lấy hậu quả, cũng coi như là cho nàng một cái khắc sâu giáo hấn. mạc hồng phong mí môi vẫn chưa nói cái gì ngược lại là ánh mắt nhìn phía bên cửa sổ đứng nam nhân kia trên người không hề ngoài ý muốn nhìn đến hắn bởi vì phượng thiên vũ tự trách lời nói mà hơi hơi căng thẳng thân mình trong lòng lại là thở dài Mặc đại ca nhà ta ra sao mấy cái nha hoàn cùng a đại bọn họ còn hảo Tam nhi cùng phát nhi đâu hay không đã trở lại nay mạc hồng phong giọng nói hơi đốn mang theo một tia do dự nhìn nàng một lát sau lại ngược lại nhìn phía một nam nhân khác trên mặt có ngượng nghịu tiện đà nói thiên vũ cho ngươi giới thiệu một người người này có thể trả lời ngươi sở hữu vấn đề mạc hồng phong nói xong lời này sau ngược lại hướng tới cửa sổ kia chỗ nam nhân hô ngươi là chính mình giải thích vẫn là để cho ta tới mạc hồng phong lời này có ý tứ gì cái gì kêu chính ngươi giải thích giải thích cái gì Phượng Thiên Vũ khó hiểu nhìn mặc Hồng Phong có nhìn nhìn một cái khác ở đây nam nhân, thật là khó hiểu. Liên ở Phượng Thiên Vũ khó hiểu là lúc. Lại thấy kia vẫn luôn đưa lưng về phía nàng nam tử chậm rãi xoay người lại, một trường quen thuộc chung mang theo một kia xa lạ rung nhan ánh vào mi mắt. Gương mặt kia, gương mặt kia. Tư diệp nhiên, như thế nào sẽ là ngươi? Phượng Thiên Vũ không khỏi kinh hô ra tiếng. Phu nhân, mấy ngày không thấy, còn mạnh khỏe. Ta vốn tưởng rằng lần thứ hai gặp nhau là lúc, ít nhất muốn ở mấy tháng lúc sau, lại không nghĩ rằng, bất quá mấy ngày chi cách, người ta sẽ dưới tình huống như thế gặp mặt. Tư đồ diệp nhiên không cấm cười khổ một tiếng, cũng không đoán trước đến thất thố phát triển sẽ hoàn toàn vượt qua hắn trong khống chế, đi hướng mất khống chế bên cạnh. Ngươi, ngươi phượng tiên vũ chỉ chỉ tư đồ diệp nhiên, lại chỉ chỉ mặc hồng phong, nguyên bản kinh ngạc ở đột nhiên nghĩ thông suốt mộ sự kiện sau, nháy mắt bình tĩnh xuống dưới. Các ngươi sớm đã nhận thức đúng không? Phượng Thiên Vũ cười khổ mà nói nói. Loại này bị người liên thủ lừa gạt cảm giác cũng thật không tốt, chẳng sợ làm như vậy đều là thiện ý. Hơn nữa đối nàng có lợi mà vô hại, nhưng cái loại cảm giác này nói thật, thực không xong. Cũng làm nàng cảm thấy chính mình nếu là không có đối phương hỗ trợ, có lẽ sẽ chẳng làm nên trò chống gì, thậm chí còn dẫn lửa thiếu thân. Cung Mạc Hồng Phong quen biết. con tưởng rằng này mặc ra đối chính mình khách nhân có loại hết sức phụ trách thái độ, nào nghĩ đến hết thể bất quá là chính mình tự cho là đúng. Nàng bị như vậy chiếu cố, bất quá là bởi vì trước mắt cái này đường chính mình xa phu bảy ngày, ở mặc ra khách trên thuyền, suýt nữa hại nàng cùng hai tử bỏ mạng nam nhân duyên cớ, đều không phải là mặc ra đối chính mình phụ trách khách nhân xảy ra chuyện sau muốn bồi thường. Ha, ha ha, nàng thật sự hảo ngốc hảo thiên chân. Nàng sớm nên nghĩ đến, Nơi này không phải đã từng thế giới, tin tức cũng sẽ không linh thông đến nháy mắt truyền khắp thế giới. Bởi vậy, nhân ra một cái thế lực lớn lại như thế nào vì một cái hèn mọn khách nhân làm như vậy nhiều chuyện? Đều là bởi vì hắn, bởi vì hắn nha. Phượng Thiên Vũ tràn đầy tự dễ cười cười, theo sau nhìn phía tư đổ diệp nhiên cùng mặc hồng phong hai người. Tư diệp nhiên tên này hẳn là cũng không phải là ngươi tên thật đi. Các ngươi giờ phút này cùng tiến đến, nghĩ đến cũng là đối ta ngả bài. Nói đi, người rốt cuộc là ai? Có thể mời đặng mặc gia vị này đỉnh đỉnh đại danh mặc đại thiếu gia, nghĩ đến thân phận của ngươi cũng sẽ không quá kém đi. Thiên vũ, mặc đại thiếu gia, thỉnh không cần như vậy xưng hô ta, ta cùng ngươi cũng không tính rất quen thuộc, nhiều nhất chính là sinh ý thượng hợp tác đồng bọn. Vẫn là cùng người khác giống nhau xưng hô ta một tiếng phu nhân hoặc là vũ phu nhân cho thỏa đáng, ta cùng ngươi thật sự không quá thủ. phượng thiên vũ trực tiếp đánh gãy mạc hồng phong muốn nói nói thái độ là như vậy kiên quyết cùng lạnh nhạt lúc này mạc hồng phong có chút hối hận hắn hối hận không nên sớm một chút thẳng thắn cùng tư đồ diệp nhiên tri gian quan hệ mà không phải ở sự tình phát triển cho tới bây giờ nông nỗi lúc sau mang theo người lại đây cùng nàng ngả bài thế cho nên làm cho chính mình giờ phút này lập trường như vậy chật vật nàng sẽ sinh khí cũng là bình thường rốt cuộc nàng lại như vậy kiêu ngạo một nữ nhân bị người liên hợp lừa gạt, cũng là hẳn là tức giận. Việc này ta tuy rằng gạt ngươi, nhưng ta chỉ nghĩ nói, ta là thật sự đường ngươi là bằng hữu, là tri kỷ, cũng nguyện ý giúp ngươi. mặc Hồng Phong bất đắc dĩ thản ngôn nói, đến nỗi phượng thiên vũ sẽ bởi vậy tha thứ hắn nhiều ít, hắn cũng chỉ có thể xem vật khí. Tuy rằng ta không cảm thấy sẽ không trở thành ngươi nói cái gì bằng hữu tri kỷ, bất quá, ít nhất chúng ta chi gian còn có một tầng quan hệ. Dược thiện sinh ý nếu cùng ngươi ký kết khế ước, tự nhiên sẽ không trở thành phế thải. Mà ta cũng sẽ thực hiện ta chỉ trích, rốt cuộc, ta thực nghèo, sẽ không tha bó lớn bạc không cần. Chúng ta về sau vẫn là sẽ có giao tiếp cơ hội. Đến nỗi vị này Phượng Thiên Vũ dừng một chút giọng nói, các hạ chẳng lẽ liền không nghĩ tự giới thiệu một phen sao. Hoặc là nói, ngươi còn muốn kiên trì nói ngươi kêu từ Diệp nhiên. Phượng Thiên Vũ lạnh lùng cười, tâm lại là hung hăng nắm. Không nên đau, vì cái gì muốn đau, là bởi vì thật sự đem hắn trở thành bằng hữu sao. Tư Đồ diệp nhiên sắc mặt cũng không quá đẹp, há miệng thở dốc, thế nhưng cảm thấy có chút khó có thể mở miệng. Tư Đồ diệp nhiên bốn chữ tuy rằng kiên kỵ, có thể nàng thông tuệ, tất nhiên sớm đã biết chính mình sẽ là nàng muốn thay phát nhi tìm kiếm thân sinh phụ thân, là tư Đồ gia đại thiếu gia. Mà hắn dọc theo đường đi có như vậy nhiều cơ hội thản ôn, chính là hắn không có, chỉ là gật nàng. cho đến sự tình một phát không thể vãn hồi lúc sau mới vừa rồi nói cho nàng chân tướng lần đầu tiên tư đồ diệp nhiên cảm thấy lừa gạt một cái thiện lương phụ nhân lại lại như vậy có tội ác cảm ta ta như thế nào tư đồ gia đại thiếu gia liền tên của mình đều khó có thể mở miệng sao vẫn luôn trầm mặc không nói ngàn tìm lạnh lạnh nói ngự thái trung ẩn hàm một tia trào phúng phượng thiên vũ sắc mặt nháy mắt liền bởi vì ngàn tìm lời này thay đổi Tư đồ gia đại thiếu gia, phát nhi thân sinh phụ thân. Tư đồ diệp nhiên, tư diệp nhiên, ha, cỡ nào sắp xỉ tên, nàng sớm nên nghĩ đến. Ở ánh mắt đầu tiên nhìn đến hắn chỉ là liền biết người nam nhân này xuất thân bất phàm. trên đường đột nhiên bị gửi gắm khi, hắn biểu hiện như vậy tích cực vốn tưởng rằng hắn chỉ là đau lòng một cái không có mẫu thân hài tử. Nguyên lai, like, nguyên lai, like. ha ha, ha ha, ta tự xưng là thông minh. Lại không nghĩ rằng bất quá là cái triệt triệt để để ngốc tử, bị các ngươi như vậy đùa bỡn vỗ tay tri gian. Tư đồ diệp nhiên, ngươi thực hảo, hảo thật sự nha. Phu nhân, ngươi nghe ta giải thích. Giải thích? Giải thích cái gì? Ngươi ta ở chung như vậy lớn lên thời gian, ngươi tùy thời đều có cơ hội có thể cùng ta giải thích. Chẳng sợ ngươi ở phát nhi bị người phó thác cho ta là lúc, ngươi liền thẳng luôn chính mình thân phận, có lẽ ta sẽ xem ở hài tử phân thượng. không cùng ngươi so đo lúc ban đầu lửa gạt. Chính là ngươi không có. Ngươi biết do phát Nhi là ngươi hải tử, chính là ngươi như cũ ra vẻ không biết, chỉ đương chính mình là ta lâm thời sa phu. Lâm Dương Thành là lúc, ngươi cầu ta hỗ trợ, ta tuy rằng có điều băn khoăn, lại cảm thấy ngươi như vậy một cái xuất thân bất phàm người, gặp nạn đến tận đây nông nỗi, cầu ta một cái nhược nữ tử che giấu thân phận đi trước bích lãng thành, ta có một tia đồng tình, lại cũng bởi vì ngươi bảo đảm. muốn cho chính mình cùng hài tử bình an tới Bích Lăng Thành liền ứng ngươi yêu cầu nhưng ngươi đâu ngươi mang cho ta chính là cái gì lừa gạt lừa gạt ngươi đều đã làm được như vậy xin hỏi Tư Đồ Đại Thiếu gia hiện tại ngươi còn tưởng đối ta như thế nào Phượng Thiên Vũ hùng hổ dọa người lời nói từng câu giống như chọc ở Tư Đồ Diệp Nhiên ngực lưỡi dao sắc bén bước cho hắn liên tiếp lui ba bước đụng ngã bên cạnh ghế phát ra một tiếng vang lớn Thiên cơm miệng ta đang hỏi hắn ngươi không cần xen muộn phượng thiên vũ đông nhiên quay đầu lại lạnh lùng uống chặt đức mạc hồng phong đến khẩu khuyên bảo cũng làm hắn lần đầu tiên thấy được phượng thiên vũ cường thế lanh khóc mặt khác một mặt mạc hồng phong biết phượng thiên vũ cùng tư đồ diệp nhiên chi gian sự tình hắn là cấm không thượng thủ huống chi hắn cũng là đồng loa chi nhất chính mình cũng là chọc giận phượng thiên vũ người ái mạc khó trợ nhìn mắt tư đồ diệp nhiên mạc hồng phong thối lui đến ngàn tìm bên cạnh người ngồi xuống Chậm đợi sự kiện phát triển Đệ nhất lẻ chín chương nguyên 9 Người biến anh Tuấn Nga Thực xin lỗi, ta cũng là tình phi đắc dĩ Tư đồ diệp nhiên cuối cùng Cũng chỉ có thể nói như vậy Bởi vì hắn vô pháp phủ nhận Phượng Thiên Vũ Theo như lời những cái đó Hít sâu mấy hơi thở lúc sau Phượng Thiên Vũ bình phục tâm tình Thực xin lỗi, là ta quá kích Phượng Thiên Vũ đông nhiên mở miệng xin lỗi Ngay sau đó không xem tư đồ diệp nhiên Ngược lại nhìn phía mặt Hường phong Mặc thiếu ra, ta biết ngươi bản lĩnh rất lớn, thỉnh nói cho ta, ta chịu tội, hay không thật là gieo gió gật bão? Còn có, ta muốn biết hại ta đến tận đây người là ai? Mặc hồng phong kinh ngạc với phượng thiên vũ biến sắc mặt tốc độ, lại cũng vẫn là đáp, động thủ người là tư đồ thanh niên, tư đồ diệp nhiên đệ đệ, người kia dược thiện thần kỳ công hiệu là một nguyên nhân, một cái khác là, hắn đã biết phát Nhi là tư đồ diệp nhiên hài tử, tuy rằng không phải đứa bé đầu tiên. nhưng lại là cái thứ nhất nhi tử tư đổ ra trưởng tôn hắn đệ đệ phượng thiên vũ nhàn nhạt quét mắt tư đổ diệp nhiên thấy được hắn chật vật quyền lực chi tranh liên lụy đến ích lợi cùng uy hiếp lợi thế vậy làm như là từng người đều có một nửa trách nhiệm kia hài từ đâu hiện tại như thế nào sáng nay đã cứu ra tới tạm thời an trì ở ta nơi đó đến nỗi phát nhi mặc hồng phong nhìn phía tư đổ diệp nhiên kia ý tứ đã thực minh bạch ta hiểu được Ta hiện tại muốn biết nhà ta những người khác hiện giờ như thế nào. Man nhân thể chất so cường, tuy là trọng thương lại cũng không có bất luận cái gì sinh mệnh nguy hiểm. Đến nỗi kia mấy cái nha hoàng mạc hồng phong muốn nói lại thôi, tuy là chưa nói, nhưng đã làm Phượng Thiên Vũ cảm giác được không tốt lắm kết quả. Liên A đại mấy cái đều trọng thương, đi theo gì thuy đám người chẳng lẽ không phải. Các nàng! Đã chết! Phượng Thiên Vũ có điểm khó chịu hỏi. Ân. Mặc hồng phong điểm điểm. kia hồng mai cùng hoa di hai chị em đâu. Tuy rằng bị điểm thương, bất quá không ngại. Hồng mai ba người không có việc gì. Nhưng thật ra làm phượng thiên vũ nhẹ nhàng thở ra. Giờ phút này nàng đã không thích hợp tiếp tục ở tại bốn bình lộ kia chỗ địa phương. Đương nhiên, kia phòng ở cũng sẽ không liền như vậy vứt đi. Nàng yêu cầu hảo hảo ngẫm lại về sau quy hoạch. Bất quá, hiện giờ có thể tính đến an toàn địa phương. Chỉ sợ cũng là nơi này. Chỉ là, nàng còn có thể đủ như vậy ích kỷ tiếp thu người khác trợ giúp sao. Phượng Thiên Vũ không khỏi nhìn phía ngàn tìm, mâu thuẫn. Ngươi là nhị trưởng quài, tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm, ta nói rồi nói trước nay đều tính toán. Ngươi nếu cảm thấy băn khoăn, nghĩ biện pháp giúp ta tàn nhẫn tể những cái đó chạy tới nơi này tránh hòa người, đào quang bọn họ thân ra. Đến nỗi ngươi là tưởng lưu lại nơi này vẫn là trở về. Chính mình quyết định liên hảo. Không cần hỏi ta. Nàng Tim nhàn nhạt nói, trong lời nói lại là đối phượng thiên vũ vô điều kiện duy trì. Cảm ơn. Phượng thiên vũ nói, trong lòng tồn cảm kích. Nàng Tim hắn không nợ nàng cái gì, nhưng hắn lại như vậy giúp nàng, mà nàng lại vô pháp cự tuyệt, ít nhất vì tam nhi bọn họ an nguy, nơi này hiển nhiên là tốt nhất tránh hòa chỗ. Mặc thiếu ra, làm phiền đem ta người đưa tới nơi này. Nên ta ra mặt thời điểm, ta sẽ tự hiện thân. Sẽ không chậm trễ sinh ý. Phượng Thiên Vũ nói đã mệt mỏi. Mặc hồng phong cùng tư Đồ diệp nhiên thấy Phượng Thiên Vũ như thế, cũng chỉ có thể âm thầm thở dài. Có lẽ, là bọn họ lúc ban đầu giấu giếm chính là sai. Ngày mai sáng sớm, ta liền đem người đưa lại đây. Mặc hồng phong lưu lại lời này sau, liền hợp tác tư Đồ diệp nhiên rời đi. Đợi đến hai người đều rời khỏi sau. Nàng tìm đứng lên đi tới Phượng Thiên Vũ bên cạnh, đem nàng ủng ở trong ngực. Dùng khó được ôn nhu tiếng nói nói, ngươi nếu là cảm thấy khổ sở liền khóc ra tới, ta sẽ không chê cười ngươi. Phượng Thiên Vũ ở ngàn tìm trong lòng ngược hít một hơi thật sâu. Đẩy hắn ra, cười nói, cảm ơn, ta cảm thấy khá hơn nhiều. Dù sao, ngay từ đầu ta liền báo cho chính mình không cần cùng đối phương liên lụy quá sâu, là ta chính mình không cẩn thận. Húng chi, ta cũng có không đúng thời điểm, nếu là ngay từ đầu liền không tiếp thu đối phương hảo ý. liền sẽ không liên lụy càng ngày càng ít thế cho nên nhào đến nơi khác trong lòng sẽ có chút khó chịu ngàn tìm, không cần đối ta như vậy hảo không đáng chẳng sợ giờ phút này ta còn là lợi dụng ngươi đối ta hảo đem phiền toái mang lại đây chờ đến ta trong bụng hải tử sinh hạ lúc sau ta sẽ rời đi bất quá trước đó ta sẽ hảo hảo giúp ngươi xử lý cái này khách điếm chẳng sợ cái này khách điếm đối với ngươi mà nói Có lẽ bất quá là một trôi nho nhỏ sản nghiệp thôi. Nàn tim không khỏi thở dài. Ngươi nếu là cảm thấy như vậy sẽ dễ chịu điểm. Vậy ấn ngươi ý tứ đi làm đi. Ta sẽ làm thương bốn cho ngươi an bài phòng. Mặc hồng phong cùng cái kia tư đồ diệp nhiên tuy rằng lừa gạt ngươi trước đây không đúng. Bất quá. Ít nhất bọn họ làm việc tốc độ lại là không có trở ngại. Hiện tại ta cũng không cần thời khắc lo lắng có người sẽ đối với ngươi bất lợi. Đến nỗi ta. Ngươi cũng không cần đem ta nghĩ đến quá hảo. Kỳ thật, ta cũng có chuyện gặp ngươi, chỉ là ta hiện tại không có phương tiện đối với ngươi nói rõ, chỉ hy vọng nào ngày ngươi đã biết chân tướng khi, chớ có trách ta liền hảo. Liền hướng ngươi lời này, chẳng sợ tới rồi mỗi một ngày, ta đột nhiên phát hiện, ngươi sẽ là ta nhận tức người, ta bảo đảm sẽ tha thứ ngươi. Chỉ là bảo đảm tha thứ, không có thời gian hạn chế sao. Vạn nhất ngươi sinh khí cái 10 năm 20 năm. Nhưng làm sao bây giờ? ngàn tim tóc mày, vẻ mặt ủy khuất nhìn Phượng Thiên Vũ, lại là làm nàng không khỏi vèo một tiếng cười ra tiếng tới. Xem ngươi nói được như vậy nghiêm trọng. Được rồi, nhiều nhất sinh khí mấy ngày, ta liền tha thứ ngươi, như vậy tổng được rồi đi. nay con kém không nhiều lắm. ngàn tim cười gật gật đầu. Thời điểm không còn sớm, ta nên đi chỉ huy đại gia động thủ chuẩn bị bữa tối, đêm nay liền không lăn lộn như vậy nhiều đồ ăn mặn. Chay mặn phối hợp hưu hích khỏe mạnh, ngươi vị này ngàn đại trưởng quậy nếu là có việc liền đi bận việc đi, có thể dùng bữa thời điểm, ta làm người tới kêu ngươi. Hảo! Phượng Thiên Vũ ra cửa sau, trên mặt tuy rằng như cũ treo nhợt nhạt ý cười, buồn cười ý lại là chưa đạt đáy mắt. Chạy đến phòng bếp bên kia, Phượng Thiên Vũ bắt đầu chỉ huy đoàn người nhóm lửa nấu cơm. Tâm phiền ý loạn là lúc, Phượng Thiên Vũ liền thích khắc hoa, củ cải đỏ, củ cải trắng, đại dương hấu. chỉ cần là trong phòng bếp nhìn đến có thể dùng để khắc hoa đồ vật phượng thiên vũ liền nhịn không được cầm tiểu khắc đao động khởi tay tới khách điếm đoàn người đều đã biết phượng thiên vũ giờ phút này tâm tình không tốt xem nàng cầm một cái đại dưa hâu ở khắc hoa liền cũng không dám quấy dày thậm chí còn còn trộm nhiều kia mấy cái đặt ở một bên làm nàng luyện tập đối với đoàn người sở làm hết thảy phượng thiên vũ đều xem ở trong mắt trong lòng là tổn cảm kích đừng nhìn những người này hung thần ác xác Nhưng tâm lý lại cũng có mềm mại một mặt. dùng đại dưa hấu điêu một đóa hoa mâu đơn, cầm củ cải trắng điêu mấy đoá tuyết liên, lại cầm cà rốt, điêu mấy đoá hoa trà, tâm tình cũng hảo rất nhiều. Phượng thiên vũ đem hoa đều bày bàn, thật đúng là đừng nói, thoạt nhìn nhưng thật ra cảnh đẹp ý vui. Động tác nhanh lên, thiên đều mau đen, rong rong dài dài còn có nghị ăn cơm. Phượng thiên vũ cười hét lớn một tiếng nói. Là, nhị trưởng quay. Mọi người cùng kêu lên đáp Trên mặt lại là có tươi cười. Dùng quá bữa tối lúc sau, Phượng Thiên Vũ không cho thương bốn đi theo, ở trong sân một mình tàn bộ, hơi hơi túi đầu đi tới Phượng Thiên Vũ thất thần, cũng không nghĩ tới phía trước có cá nhân đứng ở kia, liền như vậy lập tức đụng phải đi lên, thân mình chiều sau đảo đi. Như thế nào vẫn là như vậy không cẩn thận. Hơi mang trách cứ nói âm từ đỉnh đầu vang lên, Phượng Thiên Vũ không khỏi trường lớn con ngươi ngẩng đầu nhìn phía đỡ lấy chính mình thân mình người. Ánh vào mi mắt lại là một trường quen thuộc mà bình phạm khuôn mặt. Nhìn cặp kia thâm thúy con người, Phượng Thiên Vũ không khỏi mũi đau xót, đồng nhiên đỏ hốc mắt, khóc lên. tố hoa, Uyên, Uyên chín. Nhìn trước mắt khóc đến không hề hình tượng đáng nói tiểu nữ nhân, hiên viên dạ không khỏi than nhẹ một tiếng. Mặc hồng phong cùng tư đồ diệp nhiên đến này sự tình hắn là biết đến, tuy rằng không biết buổi chiều đã xảy ra cái gì, nhưng nhìn đến nàng một mình một người đi ở tam hóa khách điếm không bình. Thất thần bộ dáng hắn liền không tự chủ được từ chỗ tối đi ra, sau đó liền có kế tiếp phát triển. Chỉ là làm hiên viên dạ có chút trở tay không kịp chính là Phượng Thiên Vũ thế nhưng sẽ ở trước mặt hắn hiển lộ ra như thế yêu đớt bộ dáng khóc đến dường như một cái ủy khuất hải tử, đôi tay nắm hắn quần áo, gắt gao, không muốn buông tay. Khóc đi, khóc ra tới liền dễ chịu. Này hai ngày biến cố, cũng là làm khó ngươi. hiên viên dạ thực tự nhiên đem phượng thiên vũ ôm vào trong lòng nhẹ nhàng vỗ nàng bối nhậm nàng ở hắn trong lòng ngực khóc đến rối tinh rối mù nước mắt nước mũi hướng trên người hắn sát chút nào không thèm để ý trên người quần áo bị hủy phượng thiên vũ cũng không biết chính mình khóc bao lâu chỉ biết chờ đến nàng khóc đến mệt mỏi khóc đến trong lòng tích tụ đều tiêu tán lúc sau hiên viên dạ ngược sớm đã chỉ có thể dùng hỗn độn một mảnh tới hình dung ách thật ghê tởm Phượng Thiên Vũ thút tha thút thít nước nở lau khô nước mắt, nhìn hiên viên dạ quần áo không cấm nhớ mày nói. Nữ nhân, không cần quá phận Nga. Đây chính là ngươi kế tác, ngươi cư nhiên dám đối với ta nói ghê tởm. Hiên viên dạ trầm khuôn mặt, mưa gió sắp tới trước nổi giận. Ách, thực xin lỗi, ta nói sai lời nói. Đem ngươi quần áo làm dơ. Nếu không, ta làm người tìm kiện quần áo cho ngươi thay đổi đi. Như vậy ăn mặc khẳng định không thoải mái. Phượng Thiên Vũ có chút không cần ý tứ nói. Tính ra, nàng cũng rất kỳ quái chính mình như thế nào ở hiên viên Dạ trước mặt khóc đến như vậy không kiêng nể gì, liền dường như hắn theo lý thường hẳn là trở thành nàng phát tiết tâm tình tồn tại giống nhau. Chẳng sợ ngàn tìm ôm nàng thân mình, làm nàng tận tình phát tiết, nhưng nàng lại khóc không được, cho đến nhìn đến hắn. Phượng Thiên Vũ không khỏi xem xét hiên viên giả gương mặt này, thực bình thường khuôn mặt, nhiều nhất xem như ngũ quan đoan chính, nhiều nhất tính tiểu xoái. khá vậy không đến mức làm chính mình như thế thất thố nha. Chính là, vì cái gì? Nàng vì cái gì vừa rồi vừa thấy đến là hắn khi, nước mắt liền nhịn không được rớt, trong lòng, chính là một trận toan đến chỉ nghĩ rớt nước mắt, khóc lớn một hồi mới thoải mái. Nhìn cái gì? Hiên viên dạ bị Phượng Thiên Vũ như vậy nhìn chằm chằm, không khỏi sờ sờ chính mình mặt. Hay là nơi nào lộ tẩy? Sẽ không nha, hết thảy đều thực bình thường. Không có bất luận cái gì bóc ra vật dính chặt ở trên mặt. Không có gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy, ngươi gương mặt này xem lâu rồi cũng không khó coi. Viên chín, có hay không người đối với ngươi nói qua, hôm nay ngươi biến anh tuấn điểm điểm Nga. Phải không? Chỉ là một chương bình thường mặt mà thôi, ném đến đám người đều sẽ không có người nhớ rõ. Hiên viên giả đáp, mặc danh có chút không mau Viên chín, ngươi như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện tại đây? Chẳng lẽ là bị Mạc Hồng Phong chỉ thị? Phượng Thiên Vũ không cấm như thế hỏi. Đệ nhất một linh trương phi giấm đầy trời. Không phải. Không phải. Sao có thể, ngươi không phải mặc Gia Thị vệ sao? Nếu không có là được Mạc Hồng Phong sai xử, ngươi như thế nào thiện ly chức thủ? Chẳng lẽ là lão Phu Nhân? Hiên viên dạ lắc lắc đầu, lại không thể nói cho nàng chính mình thân phận, chỉ có thể đáp, ta đều không phải là mặc Gia Thị vệ, chỉ có thể tính ngoại viện. Ta muốn đi nào đều có thể. Thì ra là thế, hay là huyên bảy cũng không phải mặc gia thị vệ? Không phải. Vậy ngươi là nhà ai thị vệ nha? Có thể là mặc hồng phong đi thỉnh ngoại viện, tất nhiên cũng không phải là người thường ra đi. Bất quá, nhà ngươi chủ tử đãi nhân cũng thật tốt quá đem, đều không cần phân phó ngươi làm việc, cho phép ngươi như vậy tùy tiện nơi nơi tán loạn. Hiên viên dạ im lặng, này vấn đề thật sự không hảo trả lời. Về sau ngươi sẽ có cơ hội biết ta thân phận. Như vậy nha, vậy được rồi, đối với thân phận của ngươi ta liền không hỏi nhiều. Vậy ngươi có thể tố ta, ngươi có phải hay không cũng là Bích Lãng Thành người. Có thể hay không vẫn luôn đều đãi ở Bích Lãng Thành. Hiên viên dạ lắc lắc đầu, ta đều không phải là Bích Lãng Thành nhân sĩ, đến nơi đây bất quá là bởi vì có việc muốn làm, mà ta cũng chỉ ở Bích Lãng Thành lưu lại 3 tháng. 3 tháng sau liền phải rời đi Kim Lăng Quốc đến Hán Quốc đi xử lý chút việc tình, dự tính nhanh nhất cũng muốn 3 tháng mới có thể trở về. Đều là trở về, cũng chỉ sẽ ở Bích Lãng Thành lưu lại ngay trong ngày, liền phải rời đi. Như vậy nha, ta đã biết. Phượng Thiên Vũ ứng thanh, trong lòng lược hiện thất vọng. Bất quá nghiêm túc ngẫm lại, cũng là bình thường, có thể cùng Mạc Hồng Phong người như vậy nhấc lên quan hệ, lại sao lại là nhân vật đơn giản. Mang theo hiên viên dạ về tới khách điếm, vừa lúc gặp được ngàn tìm chuẩn bị ra tới tìm nàng. Thoáng đánh giá một chút hai người thân hình không sai biệt mấy, ngàn tìm quần áo cũng nên thích hợp hiên viên dạ Dù sao chỉ là xuyên một lát, cũng không có quá lớn quan hệ. Ngàn trường quay Đây là ta. Một vị bằng hữu, hắn danh nguyên chín. Là tới thăm ta. Hắn quần áo không cẩn thận làm dơ, có thể hay không mượn ngươi một kiện quần áo cho hắn thay. Phượng Thiên Vũ vì hai cái nam nhân giới thiệu nói. Ngàn tím ánh mắt đầu tiên là từ Phượng Thiên Vũ ửng đỏ đôi mắt thượng, dịch tới rồi hiên viên dạ bị làm dơ trên quần áo, lại xem Phượng Thiên Vũ lược hiện xấu hổ biểu tình, còn như thế nào đoán không ra sinh sự tình gì. "uyên chín đúng không? Ngươi hảo, ta là ngàn tìm, tam hóa khách điếm trường quầy, cũng là Vũ Nhi chi kỷ, ngươi nói đúng sao? Vũ Nhi? Ngàn tìm cười hỏi Phượng Thiên Vũ. kia cười tràn đầy sủng nịch cùng ôn nhu dường như muốn đem người chết chìm giống nhau nga tìm ngươi không động kinh đi như thế nào như thế khác thường phượng thiên vũ không tự chủ được dùng mình một cái nổi ra gà đồng thời đứng dậy báo danh nga phải không nếu ngươi thật là vũ nhi chi kỷ hai ngày trước ở đại bi tự khi như thế nào không thấy ngươi đi lên chào hỏi hơn nữa xem nha đầu bộ dáng tựa hồ không quen biết ngươi như thế nào chỉ là hai ngày không thấy, ngươi liền thăng cấp đường chi kỷ. chẳng lẽ là ngươi tự phong? Hiên Viên Dạ Đạm nhân cười. đón nhận ngàn tìm khiêu khích, không cam lòng yếu thế đáp. khi đó tình huống có chút đặc thù, tự nhiên không thể biểu hiện đến thuộc lạc. nếu không có như thế, ngươi cảm thấy ta vì sao ở biết được nàng có nguy hiểm thời điểm? phấn đấu quên mình đi cứu người. có phải hay không tự phong? ngươi hỏi một chút Vũ Nhi chẳng phải sẽ biết? phải biết rằng. Tam hóa khách điếm ta là đại trưởng quài. Nàng chính là nhị trưởng quài, nếu là không có tầng này quan hệ. Ngươi cảm thấy nàng sẽ đồng ý sao? Thật vậy chăng? Hiên viên dạ ra vẻ không biết nhìn phía Phượng Thiên Vũ, cười mị mắt hỏi, Vũ Nhi. Hắn nói đều là thật vậy chăng? Ách! Phượng Thiên Vũ nhìn này hai cái đồng dạng ở vào động kinh trạng thái nam nhân, nghe hai người tả một câu Vũ Nhi, hiếu một câu Vũ Nhi gọi nàng. Chẳng lẽ hai vị này nhân huynh đều không cảm thấy như vậy gọi người thực buồn nôn sao? Còn có, này tính cái gì ánh mắt? Mang cười uy hiếp sao? Thiết, nam nhân chi gian nhàm chán trò chơi, làm ơn không cần nhấc lên nàng được không? Tranh giành tình cảm gì đó, không quá khả năng. Hẳn là này hai cái cường thế nam nhân gặp kỳ phung địch thủ người, tay ngưỡng ấy, lấy nàng đương lấy cớ. Không sai, chính là như vậy. Ừ, đáng giận nam nhân. không cần để ý đến bọn họ thương bốn ngươi đi tìm bộ quần áo cấp vị công tử này thay phượng thiên vũ quyền đương không nghe thấy hai người đối chọi gay gắt chiều cách đó không xa thương bốn như thế hô đông nhiên bị điểm danh thương bốn đông nhiên sửng sốt ngược lại nhịu như mày thật là khó xử xử tại tại chỗ sâu kín nhìn phượng thiên vũ nhị trưởng quầy người sáng suốt đều nhìn ra được cái này gọi là huyền chín nam nhân cùng đại trưởng quầy chi gian phụt ra ra hỏa hoa Đều là bởi vì ngài dựng lên. Ngài có thể nào hích kỷ nghĩ đứng ngoài cuộc, kéo bọn hắn này đó vô tội giả xuống nước đâu. Thương bốn vẻ mặt đau khổ, chậm dãi bước tới. Vũ Nhi, hà tất làm thương bốn đi lấy, ngươi đêm qua không phải đều ngủ ở ta trong phòng, tin tưởng tìm kiện quần áo không làm khó được ngươi. Ngan tìm cố ý bẻ công sự thật nói, quả nhiên nhìn đến hiên viên dạ sắc mặt đổi đổi. Ngan tìm, ngươi chớ có nói hiệu nói vượng, ta đó là chúng độc vô pháp lúc đích. Mới bị ngươi ôm đến ngươi trong phòng chữa thương, không phải ta tự nguyện, ngươi không cần nghe nhìn lẫn lộn, làm người hiểu lầm. Phượng Tiên Vũ không cấm mở miệng giải thích, chỉ là không nghĩ bị hiên viên dạng nộ nhận vì chính mình là cái gì là lơi hong bướm nữ tử. Nhưng lời này nghe vào ngàn tìm trong hai lại là không cao hứng. Vị này huyên chính huynh, nhưng có hứng thú trừ bỏ đi một chút. Ngàn tìm bỗng nhiên nói, thẳng lăng lăng nhìn hiên viên dạng. Đang có ý này. Hiên viên dạ trong lòng cũng rõ ràng không quá sản tự nhiên lĩnh ngộ đến ngàn tìm trong lời nói ẩn hàm ý tứ, tự nhiên sẽ không cự tuyệt, cười nói. "Uy, Viên chín, ngươi quần áo còn không có đổi, các ngươi muốn đi đâu? Phượng Thiên Vũ vội hô, một phen méo hiên viên dạ cùng ngàn tìm vật áo. Không có việc gì, chúng ta không phải ba tuổi tiểu hài tử, chỉ là đột nhiên nhìn đối phương thực thuẫn mắt, chuẩn bị đến bên ngoài hảo hảo giao lưu một vài, ngươi không cần lo lắng. Thiên viên dạ cười từ Phượng Thiên Vũ trong tay rút về chính mình ống tay háo. Là nha, đừng lo lắng, ta thực mau trở về tới. Phòng của ngươi đều thu thập thỏa đáng, liền ở ta cách vách, có cái gì khiếm khuyết, làm thương bốn bọn họ ngày mai thế ngươi mua tới, ngươi đều mệt mỏi một ngày, tẩy tẩy ngủ, biết không. ngàn tim cũng là đầy mặt tươi cười đem chính mình ống tay háo thu hồi. Theo sau này hai cái thân cao không sai biệt mấy hai cái nam nhân liền như vậy chậm rãi đi ra khỏi tam hóa khách điếm, thân hình ẩn vào cây hoa quế kia phiên cánh rừng trùng, hoàn toàn đã thất tung ảnh. Đi thôi đi thôi, đi rồi bất lo, lười lý các ngươi Phượng Thiên Vũ xoay người lên lầu, phân phó người chuẩn bị nước ấm, nàng muốn tắm gội thay quần áo. Ra hoa quế lâm phạm vi, hiên viên dạ cùng ngàn tìm lập tức thi triển khinh công, hướng tới hung thú rừng rậm phương hướng lao đi. đợi đến hai người tới hung thú rừng rậm bên ngoài kia phiến rộng mở đất chống khi hai người mới vừa rồi dừng bước chân người rốt cuộc là ai vì sao phải dịch dung tiếp cận nàng ngàn tìm lạnh tiếng nói hỏi một đôi con ngươi lãnh nếu xương lạnh nhìn hiên viên dạ các hạ còn không phải đồng dạng dịch dung ta cũng rất muốn biết ngươi là tổn cái gì mục đích tiếp cận nàng hiên viên dạ cũng là không cam lòng yếu thế phản bác nói nhìn ngàn tìm vẻ mặt khinh thường cười lạnh một tiếng ta sẽ không thương tổn nàng. ngàn tim nói, ta cũng đồng dạng sẽ không thương tổn nàng. hiên viên dạ đáp, hai cái nam nhân liền như vậy nhìn thẳng đối phương con người, đối chọi gay gắt, không chút nào thoái nhượng. thật lâu lúc sau, cho đến một con đêm điệu kinh khởi, mới vừa rồi làm hai người đồng thời chuyển khai tầm mắt, đánh vỡ phía trước nặng nề. nàng là ngươi cứu, độc cũng là ngươi giải, nhưng có cái gì tưởng nói? hiên viên dạ hỏi, ta chỉ có thể nói. Tư đồ thanh niên chỉ nghĩ chảo hải tử uy hiếp nàng giao ra phương thuốc, lại không phải hạ độc người. Băng vào mặc ra bản lĩnh, hẳn là có thể tra ra dấu vết để lại, vì sao đem sai lầm đều quan ở một cái người chết trên người. Ngươi cũng nói, đó là một cái người chết, ai có thể đủ bảo đảm không phải hắn việc làm. Dù sao, hiện giờ cũng là chết vô đối chứng. Chân tướng rốt cuộc là cái gì, ai cũng không thể nào biết được. Điểm này, chính ngươi cũng rất rõ ràng. Không phải sao? Người rốt cuộc là người nào? Quan trọng sao? Hiên viên dạ không đáp hỏi ngược lại. Ngàn tìm nhất thời vô ngữ, chỉ có thể bảo trì trầm mặc. Quan trọng sao? Vô giải. Hôm sau sáng sớm, Phượng Thiên Vũ mới vừa tỉnh ngủ, rửa mặt, liền từ thương bốn trong miệng biết được, mặc ra phái người thông chi, đưa tới người sẽ ở giờ thìn tới tam hóa khách điếm. Mặt khác ngàn tìm cũng làm thương bốn đợi vì truyền cáo, hắn có việc phải rời khỏi hai ngày. Tam hóa khách điếm sự tình từ nàng toàn quyền xử lý. ngàn tìm đi được quá vội vàng, cứ nghe là đêm qua rạng sáng là lúc, đột nhiên nhận được một phong phi ưng truyền thư sau, liền vội vàng công đạo một tiếng liền rời đi, cũng chưa nói đi đâu. Chỉ nói, ba ngày sau mới có thể trở về. Khách điếm vẫn chưa bởi vì ngàn tìm rời đi mà có điều bất đồng, tiến đến ăn cơm khách nhân như cũng là nối liền không dứt, khách điếm thay phiên đảm đường tiểu nhị ca huynh đệ. cũng là không lưu tình chút nào tàn nhẫn tể những cái đó không có mắt ra hỏa. Trải qua hơi chút dạy dỗ lúc sau, tam hóa khách điếm thức ăn cuối cùng có cải thiện, ít nhất cung cấp cấp khách nhân đồ ăn so chi dị vạn ăn ngon, cũng nhiều một tia hương khí. Mắt thấy giờ thìn liền phải tới rồi, Phượng Thiên Vũ liền ở cửa chờ mặc ra xe ngựa đã đến. Mặc hồng phong nếu thông chi nàng xe ngựa giờ thìn sẽ tới, vậy sẽ không có quá lớn lùi lại. theo tam chiếc treo tam hóa khách điếm đánh dấu mặc ra xe ngựa sử nhập tam hóa khách điếm không bình trung phượng thiên vũ sớm đã kiểm chế không được chạy qua đi nhìn ngồi ở đệ nhất chiếc trên xe ngựa bình yên vô sự hồng mai không khỏi cười hồng mai ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt phu nhân nô tỳ nô tỳ còn tưởng rằng còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại phu nhân ngài hồng mai nghẹn ngào nói nước mắt không ngừng rớt ngăn đều ngăn không được nha đầu đốc đừng khóc Lại khóc liền khó coi. Phượng Thiên Vũ rút ra khăn vì hồng mai lau mặt. Nô tỷ không khóc, nô tỷ biết phu nhân thích nhân ra cười, nô tỷ sẽ không lại khóc. Tiểu thiếu gia liền ở trong xe ngủ, mặc thiếu gia nói, muốn ngủ tới khi ngày mai buổi sáng mới có thể tỉnh, làm phu nhân ngài chớ có lo lắng. Mặt khác phát nhi thiếu gia bị người mang đi, nói hắn là tư đồ gia đại thiếu gia trường tử, tư đồ gia trường tôn, bởi vì nào đó nguyên nhân phó thắc cấp phu nhân thay chiếu cố. Đây là thật vậy chăng? Ân, Nhi xác thật là tư đồ ra người. Phượng Thiên Vũ đáp, người đã muốn chạy tới xe ngựa trước, nhìn xa phu sốc lên mảnh, chỉ thấy Tam Nhi giờ phút này đang nằm ở Hoa Di trong lòng ngực ngủ ngon lành. Gặp qua phu nhân. Hoa Di tỉ mội hai người cùng kêu lên kêu, ôm Tam Nhi xuống xe. Đệ nhất nhất nhất trương cứu A5. Các người, thiếu gia đã đem nô tỉ hai chị em đưa cho phu nhân, từ nay về sau. Nô tỳ hai người đã không còn là mặc gia người, còn thỉnh phu nhân thu lưu. Hoa di nói đã là cùng hoa nhạc đồng thời cấp Phượng Thiên Vũ quỳ xuống. Phượng Thiên Vũ không khỏi lui một bước, theo sau lại cảm thấy không ổn, vội tiến lên đem nhị nữ nâng dậy. Các ngươi đây là hà tất đâu? Nếu mặc hồng phong không cần các ngươi, các ngươi liền cũng coi như là tự do chi thân, không cần thiết lại đến ta nơi này cầu thu lưu. Húng chi, bằng vào các ngươi hai chị em bản lĩnh. căn bản không cần phải ăn nhờ ở đâu. Phu nhân lời này sai rồi, nô tỳ tỷ mội hai người tuy rằng có điểm tiểu bản lĩnh, nhưng đã nhiều ngày tới cùng phu nhân ở chung, cũng biết phu nhân là cái trọng tình người, chúng ta cũng là rất vui lòng đại ở phu nhân bên cạnh. Mong rằng phu nhân có thể làm chúng ta hai chị em lưu lại, cũng hảo che chở thiếu gia cũng phu nhân, từ nay về sau, nô tỳ hai chị em chỉ có phu nhân như vậy một vị chủ tử. Phu nhân không cần lo lắng bọn nô tì sẽ bởi vì cũ chủ đối phu nhân cùng thiếu gia bất lợi. Nếu là không tin, nô tì nơi này có tử mẫu cổ, đem tử cổ loại ở nô tì hai người trên người, mẫu cổ dừng ở phu nhân trong tay. Nếu là nô tì hai người có nhị tâm, phu nhân chỉ cần nhất niệm chi gian, liền có thể lấy nô tì hai người tánh mạng. Hoa nhạc nói từ trong lòng móc ra một cái sứ hộp đưa tới phượng thiên vũ trước mặt, rõ ràng là có bị mà đến. Có thể khống chế nhân sinh chết văn nhất, vẫn là cái gì cổ, vừa nghe liền không phải thứ tốt. Đừng nói làm hoa di này hai cái nũng nịu xong bảo thai tỉ muội gieo này cái gì tử cổ, liền tính là làm phượng thiên vũ khống chế cái kia mẫu cổ, nàng chính mình đều cảm thấy thực ghê tởm, cũng làm không tới loại chuyện này. Tam hóa khách điếm cũng không tính tiểu các ngươi nếu là không địa phương đi, tạm thời lưu lại nơi này đó là, đến nỗi cái gì tử mẫu cổ, ta không có hứng thú. Các người liền không cần lấy ra tới cho ta nhìn. Ít nhất, các người đối ta không có ác ý điểm này, ta còn là cảm giác đến ra. Trước đứng lên đi, giúp ta ôm tam nhi, ta đi xem những người khác. Nặc, hai chị em không khỏi đối diện cười, đứng lên. Tuy rằng kết quả này không phải các nàng muốn nhất, nhưng ít nhất, các nàng có thể lưu lại, này lại là không tồi kết quả. Theo Hoa Di bên này sự tình xử lý thỏa đáng lúc sau. Phía sau hai chiếc xe ngựa cũng lần lượt xong xuôi, Sa Phu cũng sốc lên mảnh, làm người trong xe xuống dưới. Dẫn đầu xuống xe chính là A Đại. Một cái băng vải treo ở trên cổ. Treo nghiễm nhiên là gãy xương cánh tay, lại thấy trên mặt hắn còn bao băng gạc, chân cẳng có điểm không quá nhanh nhẹn xuống xe ngựa. Cái thứ hai xuống dưới chính là A Nhị, hắn nhưng thật ra so A Đại hảo đến nhiều, chỉ là trên mặt thứ thanh một mảnh, sắc mặt có điểm tái nhợn. năm ngón tay thượng lại là quấn lấy đã là nhuộm thành loang lổ màu nâu băng vải. cái thứ ba xuống dưới lại là a mộ, tương so với a đại cùng a nhị, a mộ chạm hướng lại là tốt nhất. cơ hồ coi như lông tóc không tổn hao gì đi xuống tới, chỉ là trên trán có chảy ra, lại không tính nghiêm trọng. cái thứ tư xuống dưới chính là a tam cùng a tứ, thương thế cùng a nhị không sai biệt lắm. đến nỗi a 5, lại là không thấy được ở đệ nhị chiếc xé thượng. Chuyển xem đệ tam chiếc xe khi, lại thấy phía trước hai chiếc xe xà phu cùng qua đi. Xốc lên màn xe sau, từ trong xe nâng ra lại là bị thương nặng nhất người. Cả người bao vây cùng xác gớp không sai biệt lắm, cả người nồng hậu dược vị. Trắng tinh băng vải sớm đã nhiễm loang lổ màu nâu nước thuốc. Duy nhất hiển lộ bên ngoài chỉ có lỗ mũi cùng miệng, ngay cả đôi mắt vị trí đều làm băng gạc bao vây lấy, một bộ thê thảm vô cùng bộ dáng. A năm. phượng thiên vũ nhìn kia xác gớp người bị thương không xác định hô nhỏ ra tiếng lại xem a đại đám người mắt hổ trung ẩn hàm nước mắt lại là cam chịu phượng thiên vũ suy đoán phu nhân a năm không có hộ hảo tiểu thiếu gia thực xin lỗi a đại đám người vẻ mặt vẻ xấu hổ đi đến phượng thiên vũ trước mặt túi đầu phục hồi tinh thần lại phượng thiên vũ chỉ cảm thấy mũi hế ẩm các ngươi không sai chỉ là đối phương quá cường không phải các ngươi có thể ứng phó người phượng thiên vũ nhìn này một xe giàn mua yếu ớt làm sao nhìn không ra bọn họ liều mình tương hộ a năm một thẳng canh giữ ở tam nhi bên cạnh liền hắn đều thành bộ dáng kia có thể nghĩ hắn tận lực rốt cuộc che chở phát nhi di thúy các nàng đều có thể tồn tại liền hảo mau theo ta đi vào thương bốn gọi người lại đây đem hai đứa nhỏ đưa đến ta phòng phượng thiên vũ hô thương bốn tự nhiên lĩnh mệnh chiều trong viện kêu một tiếng Lập tức liền tới rồi vài người, đem bị thương hải tử tiếp nhận trong tay, đưa đến vượng thiên vũ phòng. Làm a đại mấy cái hảo hảo dưỡng thương, trực tiếp phân phó hồng mai chấp trưởng phòng bếp, đem yêu cầu chú ý nói cho nàng sau, sau này đồ ăn liền từ hồng mai không chế. Đến nỗi hoa di cùng hoa nhạc liền tạm thời lưu tại bên người nàng, làm thương bốn ở nàng bên cạnh an bài một phòng trụ hạ. Chưa kinh cho phép không được thiện nhập ta phòng, nhớ kỹ sao. Phượng Thiên Vũ công đạo một tiếng sau, trực tiếp đem cửa phòng đóng lại khóa trái thỏa đáng sau, đi tới trước giường. Tuy nói Tam Nhi ngày mai liền sẽ tỉnh, nhưng nàng thật sự không quá yên tâm, đặc biệt bị thương như vậy trọng A5, từ đoàn người mơ hồ không rõ trả lời thượng, Phượng Thiên Vũ tự nhiên nghe ra cảm giác không ổn. Bất quá, đối với A5 đôi mắt sự tình, hoa di nhưng thật ra chưa từng giấu dếm, nói là hắn trong ánh mắt độc phấn, tuy rằng thượng dược, giải độc. Lại không dám bảo đảm có thể khôi phục thị lực, rốt cuộc cái kia tỷ lệ quá mỏng manh. Lúc trước chính mình thương thế ở ngâm quá không gian bể tắm thủy sau, liền đã kỳ tích khỏi hẳn. Nếu là a năm cũng có thể đủ ngâm ở bể tắm chung. nghĩ đến liền tính vô pháp lập tức khôi phục, nhưng ít nhất cũng có thể cải thiện thương thế. Chỉ là, nàng vẫn chưa thử qua, không biết có thể hay không đem người sống mang nhập không gian bên trong. Vạn nhất không được, hại chết a năm. nàng nhất định phải ấy nấy cả đời. Bất quá, nàng có thể lấy ra một chút bể tắm thủy liệu phát thương, tuy rằng không nhiều lắm, chỉ có nửa ly, nếu này đây nước ao rửa sạch ra năm đôi mắt lại là dư giả, ít nhất có thể tăng lớn khôi phục tỷ lệ. Có cái này ý tưởng lúc sau, Phượng Thiên Vũ tự nhiên lập tức đi làm. Kia mấy ngày tồn hạ bể tắm thủy bởi vì sự phát đột nhiên, nàng cũng không biết hay không còn bình yên đặt ở nàng trong phòng. Hiện giờ nàng nếu muốn dùng, Cũng chỉ có thể lại nhập không gian đi lấy. Khóa phía sau cửa, Phượng Thiên Vũ liền cầm một cái cái ly vào không gian. Nhìn như cũ bất biến phòng, Phượng Thiên Vũ chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua, thường phục hảo bể tắm thủy rời đi. Trở lại phòng lúc sau, Phượng Thiên Vũ cầm một cái cái muỗng đem bể tắm thủy một chút thẩm thấu a năm đôi mắt chỗ băng gạc làm nó thẩm thấu đến đôi mắt nơi. Một chút một chút nhỏ dọn, cho đến trong tay một ly bể tắm thủy đều hoàn toàn dùng hết lúc sau. Phượng Thiên Vũ mới vừa rồi cầm ước bố, lau cái kia cái ly chung khả năng còn sót lại bể tắm thủy, ngược lại cầm đi cấp Tam Nhi trả lau gương mặt. Chỉ là mấy ngày không thấy, khó được dưỡng đến có điểm thị Tam Nhi, giờ phút này lại gầy ốm không ít. Vì hắn lau mặt lúc sau, lại ngược lại lau chùi tay chân, cũng tùy theo phát hiện tay chân chỗ buộc chặt dấu vết. Những cái đó ai ngàn đau người, có thể nào như vậy đối đãi một cái hải tử. Phượng Thiên Vũ nghiến răng nghiến lợi dưới đáy lòng mắng đám kia không lương tâm ra hỏa. Vốn định cung cấp a năm lau lau tay chân, nhưng xem kia bao vây thân mình, cũng là không thể nào xuống tay liền cũng từ bỏ. Ở Tam Hóa khách điếm chủ hạ A đại mấy người, hơi làm nghỉ ngơi lúc sau, liền nghĩ hỗ trợ làm điểm cái gì, nhưng khách điếm liền như vậy đại, hiện giờ người cũng không ít, lại là không có gì yêu cầu bọn họ hỗ trợ, trực tiếp bị chạy đến dưỡng thương. Được Phượng Thiên Vũ chỉ thị hướng mai, Tự nhiên đem phòng bếp bên kia sự tình làm được thỏa đáng, tuy rằng so không được Phượng Thiên Vũ hiểu được nhiều như vậy, nhưng làm ra đồ ăn lại cũng không kém. Bởi vì Phượng Thiên Vũ quan hệ, khách điếm người cũng coi như là chậm rãi tiếp nhận rồi a đại đám người tồn tại, chỉ là, lại không bằng đối Phượng Thiên Vũ như vậy thân thiện. Tam Nhi ở ngày hôm sau thời điểm liền đã tỉnh, đến nỗi a năm lại vẫn là hôn mê, nếu không có hơi thở vương vàng, đều mau lệnh người sinh ra hiểu lầm. Tình lại sau Tam Nhi không khóc không náo, dường như trong một đêm liền trưởng thành giống nhau, không bao giờ sẽ quấn lấy Phượng Thiên Vũ khóc náo, chỉ là an tĩnh canh giữ ở A5 bên cạnh, chỉ có Phượng Thiên Vũ mới có thể làm hắn nói nói mấy câu hoặc là cười một cái, những người khác lại là vô luận như thế nào trêu đùa, hắn cũng là bỏ mặc. Mỗi ngày A5 đồ ăn đều là Tam Nhi đoạt lấy đi vì hắn, liền Phượng Thiên Vũ nói làm nàng tới, hắn cũng không chịu. Không lay chuyển được Tam Nhi. Phượng Thiên Vũ cũng chỉ có thể từ bỏ. Sau đó chỉ là ngồi ở một bên xem hắn thật cẩn thận uy thực. Đối với không gian bể tắm thủy năng lực, Phượng Thiên Vũ vẫn là rất có tự tin. Ít nhất, Tam Nhi thủ đoạn vết thương sớm đã ở lau chùi hai lần lúc sau, liền đã đánh tan. Đến nỗi a năm vì sao không tỉnh, Phượng Thiên Vũ suy đoán, chỉ sợ là thương thế quá nặng duyên cớ. Hiện giờ đều đã là ba ngày, còn không có tỉnh lại, thật là làm người lo lắng. Như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp. Sớm định ra 3 ngày sau trở về ngàn tìm, lại nhờ người nói cho Phượng Thiên Vũ, bởi vì tình thế có điểm khó giải quyết còn cần lần thứ hai chậm lại mấy ngày, cụ thể thời gian lại là không nói, thẳng nói nhanh nhất 3 ngày, liền sẽ trở về. Ngàn tìm hay không ở Tam Hóa khách điếm, Phượng Thiên Vũ nhưng thật ra không ngại, hiện giờ nàng chỉ quan tâm hai đứa nhỏ chẳng hướng. Tam Nhi ít nói là bởi vì a năm duyên cớ, ngày đó vì liền Tam Nhi. A5 là liều mạng, cuối cùng bị người đánh đến cả người la huyết, cốt cách đứt gãy. Như vậy cảnh tượng, làm Tam Nhi kia viên vốn là mẫn cảm tâm trực tiếp bao phủ thượng màu xám. Nếu là A5 vẫn chưa tỉnh lại, Tam Nhi sẽ biến thành như thế nào, nàng chính mình đều không thể bảo đảm. Vì tránh cho không tốt sự tình phát sinh, Phượng Thiên Vũ quyết định thử một lần, có không đem không thuộc về không gian vật còn sống mang tiến không gian, chỉ cần có thể thành công, như vậy A5 liền được cứu rồi. Có quyết định, Phượng Thiên Vũ tìm lấy cớ, làm thương bốn bắt một con thỏ cho nàng đường sùng vật, theo sau tìm cái lý do, ở khóa trái tốt trong phòng, ôm con thỏ tiến vào không gian. Lúc đầu Phượng Thiên Vũ tuyệt đối là thấp thỏm bất an, bất quá theo con thỏ ở trong không gian tung tăng nhảy nhót tồn tại khi, Phượng Thiên Vũ mới vừa rồi nhẹ nhàng thở ra. Quyết định tối nay đêm khuya tĩnh lặng là lúc, mang theo A5 tiến vào không gian phao bể tắm thủy, thuận lợi đem A5 mang vào không gian, Phượng Thiên Vũ đem người trực tiếp ngâm mình ở bể tắm trong nước. Theo A5 tiến vào, nguyên bản thanh triệt bể tắm thủy, nháy mắt bị băng vải chung nước thuốc nhuộm thành màu nâu. Bất quá, tình huống như vậy thực mau liền có điều thay đổi. Chỉ thấy kêu bể tắm trong nước đông nhiên sáng lên điểm điểm ánh sáng, chậm rãi cắn nuốt nước thuốc nhan sắc, theo sau thẩm thấu đến A5 băng vải bên trong, thế nhưng bắt đầu chậm rãi đem băng vải ăn mòn rớt. Lộ ra A5 kia cơ hồ không có một chỗ hoàn hảo thân thể. Đệ nhất một vài trương mặc hồng phong lần thứ hai đến thăm. Quang điểm bắt đầu hội tụ ở miệng vết thương phụ cận, chậm rãi chui vào A5 trong cơ thể, liền dường như ở trong thân thể hắn đốt sáng lên một chản tràn đèn, làm phượng thiên vũ nháy mắt thấy được A5 trong cơ thể chạm hướng, cũng làm nàng không khỏi che miệng lại, bằng không chính mình kinh hô ra tiếng. Không đếm được cốt cách đứt gãy thành khối. tuy rằng bị người thực tốt bó xương liên tiếp ở bên nhau, chính là những cái đó cái khe lại ở quang chiếu dọi hạ rõ ràng. Thật là muốn nhiều đau nha, đứa nhỏ này thế nhưng nhẫn được, chỉ vì ba người không cho người bắt đi, hắn là dùng mệnh ở che chở hắn, chẳng chắc chăng, tỉnh lại sau tam nhi sẽ biến thành như vậy. Phượng Thiên Vũ hơi hơi đỏ hốc mắt, ngồi ở ao bên, nhân tiện đem a năm trên mặt băng vải cũng tẩy bỏ, chậm rãi dùng bể tắm thủy vì hắn rửa sạch gương mặt. còn có ngưng kết không ít huyết khối sợi tóc nhất biến biến rửa sạch nước trong bị nhiễm hồng vài lần mà rõ ràng tóc thời điểm cũng làm phượng thiên vũ phát hiện hắn cái hót chỗ miệng vết thương nơi đó có cái ao hám chỗ hình dạng vừa lúc là vũ khí trôi kiếm hoa văn dấu vết phượng thiên vũ nhìn mắt bốn phía vừa lúc phát hiện bể tắm nơi còn có mấy cái chốt mở ấn một chỗ nửa vòng tròn hình chốt mở sau bể tắm một góc hơi hơi động hạ theo sau nhiều một cái cùng loại gội đầu vị trí khe lõm Phượng Thiên Vũ không khỏi vui vẻ, lập tức đem A5 đầu chuyển qua cái kia vị trí, vừa vận tốt làm mực nước mặt đến bên hai, rồi lại không đến mức ảnh hưởng hắn hô hấp. Theo phần đầu ngâm lúc sau, quan điểm cũng lan tràn đến nơi đây, vì A5 chưa thương. Thời gian chậm rãi chuyển rời, Phượng Thiên Vũ ở trong không gian đãi gần ba cái giờ. Trải qua ba cái giờ trị liệu sau, A5 hô hấp cũng so chi lúc ban đầu càng thêm thông thuận. Nguyên bản tụ tập ở trong cơ thể quang điểm cũng bắt đầu di ra A5 trong cơ thể. Đi tới làn da mặt ngoài, bắt đầu trị liệu A5 ngoại thương. Nội thương không việc gì sau. Ngoại thương lại là không thích hợp tiếp tục ngâm mình ở nước cao trung, rốt cuộc. Nếu liền ngoại thương đều hảo, Phượng Tiên Vũ thật sự vô pháp giải thích loại này thần kỳ sự tình. Trị liệu lúc sau, sẽ tiêu hao người thể lực, lúc này A5 đã là không có sinh mệnh nguy hiểm. Phượng Thiên Vũ liền trực tiếp vì A5 đem sợi tóc làm khô. May mắn man nhân tập tục không có lưu tóc dài thói quen, dài nhất cũng bất quá là trung trưởng mà thôi, bởi vậy tiêu phí không lâu sau. Không gian nội độ ấm thích hợp, A5 cũng không cần lo lắng không có quần áo mà cảm lạnh. Phượng Thiên Vũ trở lại hiện thực bên trong, cũng không phát hiện cái gì dị thường, chỉ có Tam Nhi ngủ đến không quá an ổn. Liên tiếp nhíu mày, cầm băng vải cùng thuốc trị thương Phượng Thiên Vũ trực tiếp ở trong không gian vì A5 một lần nữa thượng dược bọc lên băng vải sau, mới vừa rồi mang theo người về tới trong phòng, thả lại tam nhi bên cạnh nằm xuống. Cũng may mắn Phượng Thiên Vũ phòng này trương giường cũng đủ đại, chẳng sợ ngủ bốn năm người đều không có vẻ chen chúc nếu không, chẳng sợ Phượng Thiên Vũ kiên trì muốn hai đứa nhỏ trụ nàng trong phòng, chỉ sợ cũng không đơn giản như vậy. Đem A5 nguy cơ giải trừ lúc sau, Phượng Thiên Vũ cuối cùng ngủ cái an ổn giấc. Đợi đến ngoài cửa sổ dương quang bắn vào phòng sau, Phượng Thiên Vũ mới vừa rồi sâu kín truyền hình, theo sau đối thượng bên cạnh hai song thẳng lăng lăng nhìn nàng đôi mắt. a năm Ngươi tỉnh. Phượng Thiên Vũ nhìn thấy a năm tỉnh lại không khỏi cười. ân Tỉnh. a năm ngượng ngùng mà lại cộp lúc cười, có chút ngượng ngùng. Từ nhỏ đến lớn, hắn trừ bỏ A mô ở ngoài. Phượng Thiên Vũ là cái thứ nhất đem hắn hộ ở bên người cùng ngủ người. Hơn nữa người này vẫn là bọn họ một nhà chủ tử. Càng miễn bàn bên kia vẫn là Tam Nhi vị này tiểu thiếu ra che chở, đem hắn hộ ở trung gian. Ấm áp, làm hắn rất là quyến luyến. Thân thể nhưng còn có nơi nào không thoải mái sao? Phượng Thiên Vũ bắt lấy a năm thân mình nhìn nhìn, Tam Nhi cũng ở một bên mở to mắt nhìn. Không có việc gì, về điểm này đau ta nhẫn được, chính là lộc cục một thanh âm vang lên động từ a năm trong bụng chuyển đến. Nháy mắt làm hắn mặt nháy mắt đỏ lên. A ngũ ca ca đã đói bụng, ha ha. Liên tiếp ba ngày cũng không từng như vậy thoải mái Tam Nhi cười cười trêu nói. Tiểu thiếu ra. A năm nhìn lại Tam Nhi, vẻ mặt thủy khuất. Ta lại chưa nói sai. Bất quá, ta làm mẫu thân cấp A ngũ ca ca chuẩn bị cho tốt ăn. A ngũ ca ca muốn ăn nhiều điểm Nga. Mẫu thân, ngươi có chịu không? Tam Nhi bắt lấy Phượng Thiên Vũ tay hỏi. Đồng ngốc. Ta như thế nào nói không hảo đâu. Đến đây đi, muốn ăn cái gì cứ việc nói, mẫu thân cho các ngươi chuẩn bị cho tốt ăn, sau đó kêu lên đoàn người, chúng ta hảo hảo ăn một đốn, chúc mừng a năm tỉnh lại. a năm đột nhiên tỉnh lại, hơn nữa còn có thể đủ số giường, không thể nghi ngờ làm nguyên bản nặng nghề khách điếm nháy mắt có tươi cười. Liên tiếp mấy ngày tới, bởi vì Phượng Thiên Vũ không vui, cũng ảnh hưởng những người khác tâm tình, đại gia làm việc đều có vẻ thật cẩn thận. không có lúc đầu như vậy vui sướng không khí. Ngay cả chấp trưởng phòng bếp 3 ngày hôm mai, cũng đang nghe a năm tin tức sau, trên mặt cũng co tươi cười, cả người đều trở nên hơi chút nhu hòa một chút. an qua sớm một chút sau, Phượng Thiên Vũ tuyên bố hôm nay muốn đích thân xuống bếp khi, chỉ là nháy mắt, liền đưa tới một trận tiếng hoan hô. Lần đó an qua Phượng Thiên Vũ đồ ăn lúc sau, đại gia chính là vẫn luôn đều niệm đâu, này sẽ còn có thể nếm thượng một lần, nước miếng chảy dòng nha. không cần phượng thiên vũ phân phó làm cái gì đoàn người đều tự giác động thủ xử lý hậu viện gà vịt cùng với các loại mua sắm mà đến thổ sản vùng núi không thể không nói nếu không có tận mắt nhìn thấy ai có thể nghĩ đến bỏ khu cái này cằn côi hỗn loạn địa phương này tam hóa khách điếm liền dường như một cái thổ hào giống nhau nghĩ muốn cái gì đều sẽ có khách điếm người hưởng dụng đồ ăn so trong thành những cái đó tiệm ăn đều phải hảo quá nhiều đến nơi tiến đến khách nhân sao cũng bởi vì Hồng mai chấp trưởng phòng bếp duyên cớ, thức ăn có điều cải thiện, tuy rằng như cũng là bị điếm tiểu nhị tàn nhẫn tể một hồi, nhưng ít nhất toan khí nhỏ điểm, ăn cơm thời điểm cũng có tươi cười. Phượng Thiên Vũ giờ phút này đang ở trong phòng bếp bận rộn, đem sở cần gia vị trọn hảo, làm người lớn bất đồng tài liệu tiến hành thời gian nhất định ước sau, tạm gác lại muộn điểm lại lộ. Bên này Phượng Thiên Vũ mới vừa rồi đem gia vị chuẩn bị cho tốt, thương bốn lại là đã đi tới. Phu nhân, mặc gia đại thiếu ra tìm ngài, giờ phút này đang ở lầu ba chỗ chờ. Mặc hồng phong tìm nàng. Phượng Thiên Vũ xoa xoa tay. Hắn tìm ta. Có biết sự tình gì? Đối phương chưa nói, chỉ nói phải đợi phu nhân sau khi đi qua, mới có thể báo cho. Ân, đã biết. Phượng Thiên Vũ công đạo một tiếng sau, theo thương bốn tới rồi lầu ba phòng khách. Nghe nói ngươi tìm ta, sự tình gì? Phượng Thiên Vũ vào phòng khách. Thấy đại sảnh chỉ có Mạc Hồng Phong một người, liền trực tiếp ngồi ở trước bàn, chính mình cho chính mình đổ một chén nước, uống lên khẩu sau, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Dược thiện đường bên kia đã là chuẩn bị thỏa đáng, muốn cho ngươi qua đi nhìn xem bố cục hay không thỏa đáng. Mặt khác, đã sai người chuẩn bị tốt siêm y hề, nhân tiện cũng qua đi thử xem. Rốt cuộc ngươi cũng là dược thiện đường vai chính trí nhất, có chút mặt ngoài đồ vật vẫn là yêu cầu chuẩn bị. Mạc Hồng Phong cũng không vô nghĩa. Trực tiếp đem chính mình ý đồ đến nói ra. Hôm nay là mấy hào tới. Bởi vì Tam Nhi sự tình, nàng cũng chưa chú ý nhật tử, thật sự nhớ không nổi hôm nay là khi nào. 21. Mạc Hồng Phong thở dài. A, kia không phải ngày mai liền phải khai trương. Phượng Thiên Vũ kinh hô ra tiếng, mới vừa rồi tỉnh ngộ Mạc Hồng Phong đã đến mục đích. Phượng Thiên Vũ chính là đáp ứng rồi dược thiện đường lúc đầu dược thiện từ nàng xử lý. Mà nàng phía trước chỉ lo tam nhi bọn họ sự tình, lại là đem nhận lời cấp Mạc Hồng Phong dược thiện phương thuốc đều đã quên cho nhân ra. Như vậy hợp tác thái độ, nếu là những người khác, chỉ sợ đều phải sinh đoán hận, cũng liền Mạc Hồng Phong có thể trầm ổn, chỉ nói khai trương sự tình, không đề cập tới dược thiện phương thuốc. Chẳng lẽ hắn đều không lo lắng, ngoạn ý nàng chưa cho ra phương thuốc, ngày mai khai trương thời điểm, trực tiếp làm khách hàng nhân hứng mà tới mất hứng mà về. Ngươi xem ta bị sự tình phiền đến độ đã quên chính sự. Nếu không như vậy, ta lập tức cho ngươi lấy viết tốt dược thiện phương thuốc. Ngươi làm người chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Buổi chiều ta tùy ngươi đi một chuyến, đem dư lại yêu cầu ta làm sự tình xử lý thỏa đáng sau. Ta lại trở về. Ngày mai giờ lành phía trước, phái người lại đây tiếp ta qua đi. Sau này ta sẽ mỗi ngày đi một chuyến dược thiện đường, vì các ngươi chuẩn bị ngày thứ hai dược thiện sở cần đồ vật, dư lại sự tình. liền xem bản lĩnh của ngươi ân mạc hồng phong gật gật đầu chưa nói cái gì thời điểm cũng không còn sớm liền lưu lại nơi này dùng cái cơm trưa sau lại đi đi hảo mạc hồng phong đồng ý không có gì vô nghĩa hôm nay hắn thật đúng là khó được can tĩnh tổng cảm thấy có chút tâm sự nặng nề bộ dáng từ từ hắn có hay không tâm sự quan ngươi sự tình gì xen vào việc người khác nhà phượng thiên vũ thầm mắng chính mình một tiếng sau Đứng dậy cáo từ trở về phòng bếp, nhân tiện nói cho trong tiệm người, hôm nay giữa trưa, sẽ chiêu đãi Mạc Hồng Phong tại đây dùng nữa. Tuy rằng tam hóa khách điếm người rõ ràng đều không quá thích Mạc Hồng Phong, bất quá, Phượng Thiên Vũ đều mời nhân ra, bọn họ cũng không hảo nói nhiều. Hướng chi, Phượng Thiên Vũ còn nói, buổi chiều muốn ra ngoài một chuyến làm việc, mà đi cùng mà đi người đó là này Mạc Hồng Phong. Lại là một cơm tuyệt đối phong phú nữa tuyệt lớn. Phượng Thiên Vũ tuy rằng chỉ là phụ trách chỉ huy, ngẫu nhiên đầu bếp vài đạo tiểu thái, nhưng như vậy lăn lộn xuống dưới, nàng cũng rất mệt. Bất quá, Hồng Mai thích học, kia nàng liền cũng nghiêm túc giáo. Không thể không thừa nhận, Hồng Mai đối chủ nghệ nhưng thật ra có không nhỏ thiên phú, học tập tốc độ thực mau. tuy rằng không thể nói trăm phần trăm làm ra Phượng Thiên Vũ cái loại này hương vị, nhưng ít nhất cũng có tám phần hòa hậu, dư lại bất quá là quanh năm suốt tháng tích lũy sau. chậm rãi tăng lên chủ nghệ cùng tâm cảnh vấn đề vì cái gì chủ nghệ cũng muốn xả đến cái gọi là tâm cảnh lại phi luyện võ gì đó kỳ thật rất nhiều đều xem nhẹ một người tâm tình cũng là sẽ ảnh hưởng đến đồng dạng nguyên liệu nấu ăn hương vị cảm thấy mỹ mãn ăn qua cơm trưa hơi làm nghỉ ngơi lúc sau phượng thiên vũ đó là theo mặc hồng phong rời đi đi trước ngày mai khai trương dược thiện đường nơi phượng thiên vũ muốn ra ngoài nên có hộ vệ tất nhiên là không thể thiếu Thương bốn là chuyên môn cắt cử cấp Phượng Thiên Vũ hộ vệ, Hoa Di cùng Hoa Nhạc thân thủ cũng không tồi, lại là nữ tử, tự nhiên cũng đi theo. Mặc hồng phong ngồi chính hắn mặc ra xe ngựa, Phượng Thiên Vũ mấy người lại là cưới tam hóa khách điếm tiểu xe ngựa. Bên trong xe quá tiểu, chỉ chứa Hoa Di ở bên người hầu hạ, Hoa Nhạc ngồi ở cảng xe chỗ, mà thương bốn phụ trách lái xe. Hai chiếc xe ngựa một trước một sau, hướng tới Nguyệt Khung Phường Phương hướng mà đi, đợi đến tới rồi địa phương thời điểm. Mới phát hiện, này Mạc Hồng Phong lựa chọn dược thiện đường địa chỉ, liền ở nguyệt khung phường khoảng cách Bích Lãng Thành trung tâm nơi nhất phồn hoa một cái trên đường cái. Đệ nhất một tam trương dược thiện đường khai trương. Này đường cái tên là song hoa đường cái, toàn bộ Bích Lãng Thành nhất phồn hoa đoạn đường, toàn bộ đường phố kéo dài đến vài dặm ở ngoài, liền tính là ngồi xe ngựa đi dạo phố, đều phải rất nhiều thời điểm, đủ có thể thấy này đường phố cửa hàng dữ dội nhiều, làm sao này phồn hoa. Dược thiện đường ở vào song hoa đường cái trung gian đoạn, là một trang 5 tầng cao lầu các, chiếm địa diện tích ít nhất ở 500 bình phương, toàn bộ lầu các cũng không tựa nào đó cửa hàng như vậy tráng lệ huy hoàng, lại có một loại điệu thấp xa hoa cảm. Vào đại sành khi, chỉ cần đem đại môn đóng lại, bên ngoài đường phố ẩm ý liền dường như hoàn toàn bị ngăn cách giống nhau, có vẻ phá lệ an tĩnh. Từng hàng bàn bắt tiên, toàn bộ trải lên tố bạch khăn trải bàn, vương vức cái bàn. Bị phân cách thành mấy cái khu vực, ấn bất đồng nhân số sắp hàng vị trí, mặt khác cũng có độc lập vị trí, có thể ngăn cản nhất định tầm mắt. Mà ở đông đảo bàn ghế trung ương bên cạnh chỗ, có cái hình cung quảy ba thiết kế. Một đám trên giá bày bình rượu, từ lớn đến tiểu nhân cái bình thể tích, từ dưới lên trên nhanh chóng bày, mỗi cái cái bình thượng đều dán hồng giấy nhãn, biên rượu danh cùng giá cả. Lại xem đi đài phía sau còn có cái có thể ra vào đến phía sau sân cửa nhỏ. kia chỗ hẳn là cùng phòng bếp tương thông địa phương, là người phương tiện từ phòng bếp đem đồ vật đưa đến phía trước tới địa phương. Chỉ là liếc mắt một cái, Phượng Thiên Vũ liền nhìn ra này bố cục chỉ là có vài phần hiện đại hưu nhàn thính bố cục, không cấm lược hiện ngoại ý muốn nhìn phía mặt hồng phong. Như vậy bố cục là ai tưởng? Phượng Thiên Vũ xem qua lầu một thiết kế, không thể không phỏng đoán có thể hay không cũng có một cái cùng chính mình tương đồng người xuyên Việt đã đến, nếu không có như thế. Như thế nào hiểu được như vậy thiết kế phong cách? Nơi này vẫn luôn là mặc ra sản nghiệp. Đến nỗi nơi này bố cục, từ lúc trước mua tới thời điểm liền chưa từng biến động quá. Đến nỗi những cái đó khăn trải bàn bài trí phương thức. Lại là ấn ngươi lúc trước ở Đại Bi tự làm trà yến đột phát kỳ tưởng lâm thời cải biến. Hiện giờ một lộng lúc sau. Quả nhiên đại không giống nhau. Này chỗ sản nghiệp mua đã bao lâu? Phượng Thiên Vũ không cấm lần thứ hai hỏi. hơn trăm năm cụ thể thời gian ta cũng không nhớ được như thế nào đột nhiên hỏi cái này không có gì chỉ là tò mò là người nào sẽ nghĩ như vậy như thế đùa nghịch bàn ghế ta nhớ rõ ngày thường ăn cơm nhưng đều là vương vức bàn bắt tiên nhưng đều không phải là này đó trường điều cái bàn ngay cả ghế đều có nhất thể tồn tại thật là làm người rất là ngạc nhiên phượng thiên vũ giải thích nói trong lòng thật là có như vậy một chút thất vọng thời gian kém qua xa xăm Nàng là không hy vọng nhìn thấy vị này hư hư thực thực tiền bối người. Nói như vậy, người đối này lầu một bố cục thật là vừa lòng lạc. Ta cảm thấy như vậy khá tốt. Bất quá, chỉ là làm dược thiện chỉ sợ quá mức đơn điệu điểm. Người nơi này lớn như vậy. Dứt khoát lộng cái thời gian đoạn tới, cung cấp bất đồng phục vụ đi. Tỷ như sáng sớm thời điểm, có thể lộng sớm một chút, làm phong bếp chuẩn bị nhiều chút điểm tâm, chay mặn đều có. Sai người làm có thể đẩy đi xe con tử, trong xe phòng cái đun nóng bếp lò, một bên đẩy điểm tâm xe, xem vị nào điểm. Ở vị kia trên bàn giấy tờ thượng nhớ thượng điểm tâm số lượng kim ngạch, đợi đến dùng cơm qua đi, thống nhất tính tiền. Giữa trưa thời điểm, trừ bỏ bộ phận điểm tâm ở ngoài cung nên ở ngoài. Đổi thành cơm điểm thời gian, dùng cơm trưa, cung cấp xào rau, rượu thiện, cơm, mì phở linh tinh món chính. Buổi chiều đến ăn cơm thời gian đoạn, Cung cấp phẩm trà trà thơm cùng cấm chế điểm tâm linh tinh đồ vật. Sau đó là bữa tối cùng ăn khuya. Ăn khuya thời gian liền ở ngày thường bữa tối lúc sau, cung cấp đồ vật cùng buổi sáng không sai biệt lắm. Giá cả phương diện, chủ cơm cùng với buổi chiều trà thời gian có thể quý chút, cái khác thời gian đoạn liền tiện nghi, lấy ít lại tiêu thụ mạnh phương thức mua bán. Ta nhìn đường phố lui tới người thật nhiều, không cần lo lắng lưu lượng khách vấn đề. Phượng tiên Vũ nhìn nặc đại dược thiện đường. Không cấm đem hiện đại một ít quảng thức tiểu lầu kinh doanh hình thức dọn lại đây, thao thao bất tuyệt nói một hồi, nghe được mặc hồng phong đôi mắt đó là một lần lượng quá một lần. Ngươi nói phương pháp thực không tồi, bất quá, muốn như thế nào định giá, ngươi nhưng có cái gì kiến nghị. Ngươi nơi này không phải phân 5 tầng lầu sao. Ngươi liền ấn lầu một bình dân giới, ta theo như lời năm dạng đồ vật đều có, không đủ nguyên liệu nấu ăn phương diện cấp bậc có thể hạ thấp thấp nhất, lại không ảnh hưởng khẩu vị trình độ. bất quá lầu một không thích hợp buổi chiều trà, lầu 2 có thể quan sát bên này, vị trí hẳn là không bằng lầu một nhiều. cái này địa phương so chi nhất lầu thanh tĩnh lịch sự tao nhã một chút, nhưng thật ra rất thích hợp muốn hưởng thụ buổi chiều trà, lại không nghĩ tiêu phí quá nhiều tiền khách nhân, đến nỗi lầu 3 trở lên đều là chút có thân phận người, vô luận bất cứ thứ gì đều là chọn nhân tài tốt nhất, như thế nào làm, lấy bản lĩnh của ngươi hẳn là so với ta rõ ràng hơn. bất quá Ta dược thiện chia làm hai loại, một loại là bình thường loại, giá cả tương đối rẻ tiền, thích hợp lầu một đại phê lượng buôn bán, này đó không cần làm, hiệu quả khẳng định có, chỉ là vấn đề thời gian. Lầu hai bên này có thể lựa chọn bình thường vẫn là tinh phẩm loại dược thiện canh phẩm, bình thường cùng tinh phẩm giá cả là hoàn toàn bất đồng, cứ thế thiếu gấp 10 lần trên lệch giá tính toán. Chỉ có tinh phẩm loại canh phẩm, mới là hiệu quả trị liệu tương đối lộ rõ dược thiện canh phẩm. Tuy so không được đại bi tự bên kia rõ ràng, nhưng ít nhất mấy lần xuống dưới, sẽ có rõ ràng cải thiện, hương vị tự nhiên không thể nghi ngờ, đây cũng là ta dám bán duyên cớ. Còn thừa như thế nào xử lý, có phía trước thí dụ mẫu, còn cần lại nói sao? Không cần, ta đã minh bạch như thế nào xử lý. Mặc hồng phong đáp, đối phượng thiên vũ nhưng xem như lau mắt mà nhìn một chút. Hơi chút quen thuộc dược thiện đường hết thể lúc sau, phượng thiên vũ đi sau bếp. Vừa lúc này sẽ đã có điều cần đồ vật lộ ra đưa đến hậu viện nhà kho bên trong. Chỉ là các loại dược liệu liền đôi suốt một phòng, đến nỗi nguyên liệu nấu ăn loại, bởi vì có chút đồ vật yêu cầu chính là mới mẻ, cho nên, không đến ngày mai là không thấy được. Ta dẫn ngươi đi xem xem chuyên môn vì ngươi dược thiện chuẩn bị phòng bếp. Mặc hồng phong lãnh phượng thiên vũ xuyên qua này chỗ vườn, tới rồi cách vách vườn chung mới vừa bước vào phòng bếp liền nhìn đến suốt 10 cái bếp lò song song mà đứng. Một đám lồng hấp cái giá đặt ở bếp lò thượng, tuy rằng còn chưa đốt lửa bắt đầu dùng, chính là chỉ là chiều sau xem qua đi, liền có thể phát hiện, này dùng để trưng đồ vật bếp lò liền có ít nhất 50 cái nhiều. Có thể nghĩ, nếu là sở hữu bếp lò đều bắt đầu dùng sau, nên là như thế nào đổ sộ tình cảnh. Ra bếp lò ở ngoài, một bên trên giá phóng một đám một người phân hầm chung, toàn bộ đều ấn dược thiện đường ba chữ, kia tự thể nghiễm nhiên là hoa điểu tự hình, thật là đẹp. nhiên cùng cái này hầm trung thoạt nhìn liền lệnh người trước mắt sáng ngời. Dược thiện đường là nàng lâm thời quyết định sinh ý, nơi này xuất hiện nhiều như vậy hầm trung thượng đều ấn này đó tự, vừa thấy liền biết xuất từ sắp tới đồ sứ. Này đó chỉ là bãi ở bên ngoài hầm trung, chờ ngày sau dược thiện chủng loại gõ định lúc sau, sẽ có chuyên môn hầm trung đưa tới. Ở chỗ này sử dụng đồ vật đều là chuyên môn vì dược thiện mà chuẩn bị, ngươi nhìn xem nhưng có cái gì khiến khuyết. Mạc Hồng Phong nói, Phượng Thiên Vũ ở trong phòng bếp dạo qua một vòng sau, chỉ vào phòng bếp góc một mảnh đất chống nơi, ở chỗ này phóng thượng hai cái lưu nước to, mỗi ngày trang chín thành mãn thủy, sau này tinh phẩm dược thiện canh phẩm thủy đều lấy dùng lưu thủy, bán xong tức ăn. Nghe thấy được, chạy nhanh đi làm. Mặc Hồng Phong nói, lập tức liền có người chạy ra đi làm việc, còn không đợi Phượng Thiên Vũ xem xong phòng bếp, hai cái lưu nước to đã bị người nâng tiến vào. kia lưu nước ước chừng đến người cổ. Nếu là đem thủy chứa đầy, chỉ là tiểu hầm vại phân lượng, đánh giá hai lưu thủy cũng đủ mấy nghìn người hưởng dụng phân. Thật lớn lưu nước. Nếu là cái dạng này lời nói, bên phải lưu nước 9 phần mãn thủy, bên trái cái này liền định 5 phần mãn. Tạm thời trước như vậy định, xem tình huống sau, lại chậm rãi điều chỉnh. Xem qua phòng bếp lúc sau, an bài một ít việc vật lúc sau, cũng không vượng thiên vũ sự tình gì. Kế tiếp đó là muốn nàng đi thử thử một lần ngày mai tham dự khai trương nghi thức trường hợp muốn xuyên y hề phục Mặc hồng phong ở trên quần áo lại là cho nàng chuẩn bị không ít kiểu dáng, liêu chất đều là thượng đẳng, còn có xứng đôi khăn che mặt. Đến nỗi mang không mang, Phượng Thiên Vũ nhưng thật ra có thể tự hành lựa chọn. Có lẽ là biết được Phượng Thiên Vũ không mừng quá mức diễm lệ nhan sắc, nay đó quần áo chung tuyệt đại bộ phận đều tương đối tố nhã, đồ án phương diện cũng sẽ không quá phức tạp xinh đẹp. Cũng coi như là đúng rồi Phượng Thiên Vũ khẩu vị. Ở ít nhất 18 bộ một đám, Phượng Thiên Vũ chọn một cái vàng nhạt nước cốt, lấy nhuộm màu phương thức nhuộm đấm ra mẫu đơn liêu chất làm làn váy, cao eo váy dài, áo khoác một kiện hoa hồng màu tím đoàn quái, màu tím xa mỏng thêu hoa trà hoa văn trường tụ, thông khí chung lại mang theo một tia phiêu nhiên hương vị. Toàn bộ váy thoạt nhìn không khí vui mừng rất nhiều, cũng càng hiện trang trung, nhưng thật ra phi thường thích hợp ngày mai khai chiến thời điểm mặc. thậm chí còn còn có thể đủ. Che lấp nàng phồng lên bụng, hiện lộ so chi hiện giờ gương mặt này càng hiện mạn rượu dáng người. Đến nôi cái khác váy đẹp thì đẹp đó, thật sự là không thích hợp tam hóa khách điếm nơi đó mặc, sẽ có vẻ quá mức rêu giao điểm. Phượng Thiên Vũ chỉ chọn này váy so đúng rồi một chút lớn nhỏ không sai biệt lắm lúc sau làm người mang đi, lại là chưa từng thí xuyên ra tới cho người ta xem, đối này mặc Hồng Phong tuy có vài phần thất vọng, Khá vậy không có biện pháp nói thêm cái gì, rốt cuộc hai người này sẽ quan hệ còn chưa từng được đến giảm bớt, hắn cũng không muốn đem quan hệ làm cho càng cương, liền cũng dẫn Phượng Thiên Vũ đem mặt khác 17 điều váy trở về cho hắn. Chuyện nên làm đều làm, Phượng Thiên Vũ trở về một chuyến dược thiện đường hậu viện phòng bếp, thấy lu nước đã trang giống như nàng yêu cầu Thủy lúc sau, trực tiếp đem người đuổi ra phòng bếp, lấy tổ truyền phương pháp, không được tiết lộ vì tử, một mình một người ở trong phòng bếp đãi một lát. Ở một cái ẩn nấp tầm mắt góc chết chỗ, dẫn theo thùng gỗ vào không gian, đựng đầy hai xô nước ra không gian. Ấn ngọt lành thủy bên phải cùng đạm hàm thủy bên trái trình tự, ngã vào lu cầm cây gậy rào rào lúc sau, lại vọt vài cái thùng gỗ sau, xác định không có lầm lúc sau, mới vừa rồi mở cửa. Sai người đem lưu nước phân nam nữ dán lên nhãn, càng mặc hồng phong công đạo hạ lúc sau, liền nhích người hồi tam hóa khách điếm. Có phượng tiên vũ hỗ trợ lúc sau. Dư lại sự tình liền đơn giản rất nhiều, bằng vào mặc ra tài lực nhân lực, nguyên bản yêu cầu mấy ngày mới có thể đủ làm thỏa đáng sự tình, một buổi tối cũng đã chuẩn bị ổn thỏa. Ngay cả dược thiện canh phẩm cũng ấn Phượng Thiên Vũ yêu cầu, cách ra bất đồng khu vực. Chơi còn chưa sáng, dược thiện đường hậu viện cũng đã khí thế ngất trời công việc lưu đủ lên. Phượng Thiên Vũ cung cấp dược thiện phương thuốc nhưng đều không phải là toàn bộ đều là đồ chay, một ít ra cầm linh tinh tài liệu cũng là không ít. Bất quá, Dược Thiện Đường tuy rằng tên là Dược Thiện Đường, chính là kinh doanh phạm vi lại là nhân Phượng Thiên Vũ duyên cớ, trở nên càng toàn diện, thế cho nên nhân thủ cũng so chi lúc ban đầu giả thiết gia tăng rồi mấy lần. Đệ nhất một bốn chương tế đại phu đến phóng. Phượng Thiên Vũ cũng không lo lắng Dược Thiện Thủy sẽ bị người phát hiện manh mối, bởi vì pha loãng sau Dược Hiệu sẽ rơi chậm lại rất nhiều, liền tính là lợi hại đại phu, cũng không có khả năng tra ra bên trong rốt cuộc bỏ thêm cái gì. Đến nỗi như thế nào giải thích? Tin tắc có không tin tắc vô, vừa lúc sử dụng Phật đạo phương diện nói qua loa lấy lệ qua đi. Nguyên bản giả thiết ở bốn bình lộ bên kia khai cửa hàng nhỏ, hiện giờ sửa tới rồi song hoa đường cái nơi này, những cái đó thế ra tiểu thư các phu nhân, tự nhiên cũng sẽ tiến đến cổ động, dược thiện đường khai trương có thể nói là năm nay song hoa trên đường cái nhất náo nhiệt sự tình. Cơ hồ nhương khuếch sở hữu nguyệt khung phường có uy tín danh dự người tiến đến chúc mừng. Chỉ là xem náo nhiệt người, đều mau đem đường phố ngăn chặn. Vũ sư, pháo, cắt băng, thật náo nhiệt. Hôm nay, bốn vị lao phu nhân cũng trình diện chúc mừng, lôi kéo Phượng Thiên Vũ chính là một trận hàn huyên. Vốn là cùng Mạc Hồng Phong có điều giao dịch tư đồ diệp nhiên tự nhiên cũng tới rồi chàng Bất quá, Phượng Thiên Vũ chỉ là cùng hắn gật gật đầu, xem như chào hỏi, liền xoay người đi vội cái khác sự tình. Rõ ràng không nghĩ cùng hắn từng có nhiều giao thoa. Nhìn Phượng Thiên Vũ như thế hành vi, tư đồ diệp nhiên tuy rằng thất vọng, lại cũng chưa từng tự thảo mất mặt. Dược thiện đường khai trương phía trước nghi thức giải nhiệt lúc sau, khách nhân đều bị thỉnh vào trong tiệm, tuyên bố khai trương ngày thứ nhất hết thẻ tiêu phí giảm giá 20% ưu đãi, có uy tín danh dự người tự nhiên đều là thượng lầu 3 trở lên sướng phòng, một ít các thương nhân tự nhiên là tụ tập ở lầu 2, nhấm nháp mị thực chi sơ cũng tâm sự từng người sinh ý, đến nỗi lầu một bên kia. càng là náo nhiệt phi phàm, lấy dưỡng sinh là chủ chỉ, tuyên truyền dược thiện chỗ tốt, cũng ấn dược thiện, công hiệu cung cấp cấp mọi người lựa chọn. ngay mùa hè, mọi người đều thích ăn chút thanh đạm giải nhiệt cơm canh, dược thiện thanh nhiệt giải độc hạ hỏa linh tinh canh phẩm không thể nghi ngờ là mọi người yêu nhất. Uống qua lúc sau đều nhịn không được khen hương vị độc đáo, mà nào đó điểm tinh phẩm dược thiện canh phẩm người, càng là cảm giác được tinh phẩm cùng bình thường canh phẩm bất đồng, nước canh càng thêm thanh thấu. Hương vị cũng càng thêm thơm nồng. Uống xong lúc sau, có loại rõ ràng bất đồng. Nếu không có giá cả vấn đề, lầu một tuyệt đại bộ phận người đều sẽ chọn lựa loại này canh phẩm. Lầu hai thương nhân tự nhiên là hai loại canh phẩm đều chọn lựa tới đối lập, đúng là bởi vì có đối lập mới phát hiện bất đồng. Chỉ tiếp, một ít mang theo lão đạo đại phu lại đây, cũng liền nếm ra bình thường canh phẩm vài loại dược liệu. Đến nội tinh phẩm chung nhìn như tương đồng, lại có bất đồng. không thể nghi ngờ làm bọn hắn cũng có chút không thể nề hà bất quá công hiệu lại là giống như giới thiệu chung như vậy không thể bắt bẻ canh phẩm tài liệu cũng không phải cái bí mật bất quá vì giảm bớt tiết lộ khả năng tính canh liêu ở trí nhập hầm vại bên trong hầm là lúc đều này đây băng gạc khâu và túi trang hảo canh liêu đợi đến có người điểm thời điểm mới có thể lấy ra xa túi lấy canh xuông phương thức đưa đến khách nhân trước mặt làm như vậy cũng là cái phòng ngừa người khác đánh cắp phương thuốc biện pháp. Đến nỗi này đó dược cha tăng thêm ăn thịt, sẽ đem ăn thịt tách ra sau. Phân công cấp bỏ khu chung khất cái nhóm, đối này. Phượng Thiên Vũ nhưng thật ra thực tán thành, dù sao cũng là chuyện tốt. Dược thiện đường sự tình vẫn luôn bận rộn đến đã khuya. Phượng Thiên Vũ cũng không có biện pháp trở về, dứt khoát liền tạm thời ở tại song hoa trên đường cái thuộc về mặc ra trong khách sạn. Nguyên bản mặc hồng phong ý tứ là thỉnh Phượng Thiên Vũ đi mặc ra ở nguyện khung phường tòa nhà trụ hạng, ngay cả lão Phu Nhân cũng như vậy đề qua, chỉ là đều bị Phượng Thiên Vũ cự tuyệt. Khai trương ngày thứ hai, Phượng Thiên Vũ đi một chuyến dược thiện đường hậu viện, đem lấy dùng thủy dựa theo tỷ lệ trên mặt đất pha loãng. Lưu nước thủy như cũ ấn hôm qua phân lượng, bất quá, hai bên không gian thủy tự nhiên sẽ không ấn nguyên lai phân lượng cung cấp. Hôm qua thử qua nơi này ra tới dược thiện hương vị. này pha loãng độ còn có thể lại rơi chậm lại một ít nam tử từ nguyên bản một phần tư thùng hạ thấp một phần tám nữ tử một phần hai thùng còn lại là giảm thấp đến một phần tư phân lượng đợi đến lần thứ hai ra lò canh phẩm thử qua lúc sau cùng bình thường phẩm có rõ ràng sai biệt vị càng tốt hơn cũng có tăng lên dược hiệu tác dụng không có hôm qua như vậy mãnh liệt bất quá mỗi lần đều như vậy cũng không phải biện pháp nếu muốn cái biện pháp mới được bằng không thời gian lâu rồi Tổng hội phát hiện một ít dị thường. Nếu là trong không gian thủy có thể biến thành bột phấn hoặc là thuốc viên trạng thái kia đã có thể phương tiện nhiều. Xem ra, sau khi trở về muốn cân nhắc một chút, như thế nào làm không gian thủy hiệu quả như cũ, lại không hề yêu cầu chính mình tự mình lui tới hai cái địa phương. Rốt cuộc, này lui tới qua đi, nàng cũng sẽ mệt. Trở lại tam hóa khách điếm là lúc, vừa lúc nhìn đến tam nhi đỡ A5 ở luyện tập đi đường. Hai cái tiểu gia hỏa quan hệ trở nên càng tốt, cái này làm cho Phượng Thiên Vũ tự đáy lòng vui vẻ. mẫu Thân Tam Nhi thấy Phượng Thiên Vũ thân ảnh không khỏi cao hứng kêu một tiếng, bất quá bởi vì tay còn đỡ A-5, cũng không hảo tùy tiện chạy tới, chỉ là đứng ở tại chỗ cười nhìn Phượng Thiên Vũ. Phu Nhân a năm cười kêu một tiếng A-5, thân thể có khá hơn. ân Tế Đại Phu mới vừa cho ta xem qua, nói ta khôi phục thực hảo. Quả thực có thể nói là một cái kỳ tích. Tế đại phu. Phượng Thiên Vũ vi lăng, tế đại phu tới. Là nha, liền ở khách điếm, là chuyên môn tới tìm phu nhân, nói là có việc muốn cùng ngài thương lượng. A-5 đáp, Tam Nhi, ngươi tiếp tục đổi a năm luyện tập, ta đi dần dần tế đại phu. Tốt, mẫu thân. Tam Nhi gật gật đầu. Nguyên bản Phượng Thiên Vũ còn tính toán ngày mai đi tìm tế đại phu, không nghĩ tới hắn thế nhưng dẫn đầu lại đây. Liền không biết hắn tìm nàng là vì chuyện gì Phân phó hoa di cùng hoa nhạc lưu lại nơi này bồi tam nhi Phượng Thiên Vũ một mình một người vào khách điếm Phu nhân Mới vừa tiến khách điếm đại sảnh Liền nghe được khách mời tiểu nhị huynh đệ Chiếu Phượng Thiên Vũ chào hỏi Phượng Thiên Vũ dương mắt vừa thấy Không khỏi cười Huyết lang, Lâm võ Như thế nào hôm nay là các người hai cái khách mời tiểu nhị Huyết lang cùng Lâm võ hai người Nếu luận diện mạo. Huyết lang không bằng lâm võ, một cái quá mức hung hãn, bá khí ngoại lộ, một cái lại là dũng mãnh, cương mãnh vũ dũng. Nhưng nếu là luận khí thế, lâm võ lại hơi tốn huyết lang. Đến nội võ công sao? Hai người tám lạng nửa cân. Nói lên huyết lang cùng lâm võ này còn muốn quy tội mấy ngày trước sự tình, phượng thiên vũ mới biết được, này hai tên ra hỏa thế nhưng đồng thời thích một nữ hài tử, là danh xứng với thực tình địch. Ngày thường hai người liền không đúng. Cơ hồ gặp phải đều sẽ vung tay đánh nhau một phen, đương nhiên, đối bọn họ loại này võ công cao người tới nói, ra tay cũng sẽ kiểm chế điểm, nhưng luôn là như vậy đối địch cũng không phải biện pháp. Liên cô ý đem hai người công tác sai khai, tận lực tránh cho va chạm. Chỉ là, hôm nay lại khó được làm hai người khách mời tiểu nhị, còn có thể đủ bảo trì hòa bình trạng thái, thật đúng là hiếm thấy. Phải biết rằng, khách điếm tiểu nhị không chỉ có riêng chỉ là tiểu nhị cũng là chịu trách nhiệm bảo hộ khách điếm an nguy trước trách. Có lẽ là bởi vì này, hai người mới không có sàng bậy đi. Phượng Thiên Vũ như thế phỏng đoán. Gì, kỳ quái. Phượng Thiên Vũ nhìn xung quanh mắt lầu một đại sảnh, có vẻ có điểm trống giống, lại là có vài phần không thói quen. Nhìn nhìn lại hôm nay khách nhân, lại là so thường lui tới thiếu hơn phân nửa. Hôm nay khách điếm người hảo thiếu. Phượng Thiên Vũ nói, phu nhân không cần lo lắng. Tuy rằng đoàn người đều làm đại trưởng quầy kêu đi, bất quá. Khách điếm vẫn là để lại vài người, hoàn toàn không cần lo lắng an nguy. Lâm Vo không khỏi mở miệng đáp, nhưng lời nói mới nói xong, lập tức bị huyết lang cái hốt phiến một cái tát. Ngươi đầu heo nha, phu nhân hỏi chính là khách nhân, không phải chúng ta người, ngươi như thế nào liền nói, đã quên đại trưởng quầy giao đái nói. Huyết lang cắn răng nói, trừng mắt lâm vo con ngươi lại có vài phần hận sắt không thành kép hương vị. Lâm võ tức khắc cứng họng, cũng phát hiện chính mình phản ứng quá độ, thiết đế, lại có chút không biết làm sao xấu hổ ở đường trường. Ngàn trưởng quầy đã trở lại. Phượng Thiên Vũ hỏi, đến nỗi hai người tiết lộ sự tình. Nàng lại không có dò hỏi, dù sao hỏi cũng hỏi không. Buổi sáng sau khi trở về lại đi ra ngoài. Bất quá, trưởng quầy có lưu lời nói cấp phu nhân. Hắn nói cái gì? trưởng quầy nói, gần nhất mấy ngày không ngủ hảo. Quả nhiên không có phu nhân hương vị. Nay ngủ đều không đủ thơm. Lâm võ mặt không đổi sắc đem nói cho hết lời, lại là tức giận đến Phượng Thiên Vũ sắc mặt từng đỏ. Cái này ngàn tịm. Luôn lại như vậy không đứng đắn, lệnh người nghiến răng nghiến lợi. Đúng rồi, tìm ta tế đại phu hiện giờ ở nơi nào. Phượng Thiên Vũ không nghĩ lại từ lâm võ trong miệng nghe được lệnh nàng phát quấn lời nói, vội vàng nói sang chuyện khác. Ở lầu ba phòng khách chờ, trà bánh. Điểm tâm đều chưa từng thiếu nhân ra, phu nhân không cần lo lắng. Phượng Thiên Vũ không khỏi mắt trợn trắng, nàng dường như cũng chưa nói chính mình lo lắng bọn họ chiếu cô không chu toàn nhà, yêu cầu những câu nhắc nhở nàng sao. Ra đây đi lên trông thấy tế đại phu. Ân. Phượng Thiên Vũ lên lầu thẳng đến phòng khách nơi, vừa đến cửa liền nhìn đến đêm qua tống cổ về trước tam hóa khách điếm hồng mai từ trong phòng ra tới, trong tay cầm một cái khay, nghiễm nhiên là vừa tặng đồ vật đi vào. Vừa thấy đến Phượng Thiên Vũ trở về, vội cao hứng đón nhận trước nói, phu nhân, sự tình nhưng thuận lợi. ân thực thuận lợi. Tế đại phu nhưng ở bên trong. Ở. Là một người vẫn là. Chỉ có tế đại phu một người tiến đến. Nga, vậy là tốt rồi, ngươi đi phao ly trà xanh đưa lại đây, sau đó canh giữ ở cửa, không ta phân phó đừng làm cho người lại đây quấy dày. Là, phu nhân. Phượng Thiên Vũ đẩy ra cửa phòng. Lại thấy tế đại phu đang ngồi ở trước bàn uống trà, nhìn đến vượng thiên vũ đột nhiên tiến vào lược có vài phần kinh ngạc, lại rất mau cởi nói, vũ nha đầu, ngươi thật đúng là một cái người bận rộn, Ta hôm nay đã đến mới vừa rồi biết, ngươi cư nhiên cùng mặc gia đáp thượng quan hệ, ở song hoa đường cái khai một gian dược thiện đường, hôm qua hẳn là thực náo nhiệt đi. An gia gia, ngươi như thế nào biết ta tại đây? Ta nguyên bản còn chuẩn bị ngày mai đi bái phòng ngươi. Không nghĩ tới ngươi nhưng thật ra so với ta còn nhanh một bước lại đây, thật làm ta có vài phần thụ sủng nhược kinh đâu. Phượng Thiên Vũ cười đáp, ngồi ở tế đại phu đối diện. Ngươi nha đầu này, ta tốt xấu cũng là danh đại phu, huống chi mặc ra khách điếm liền ở ta cùng tế đường cách đó không xa, ta này không phải nhớ thương thế của ngươi, muốn biết khôi phục như thế nào, liền đi dò hỏi mặc ra khách điếm mặc lâm, là hắn nói cho ta người tại đây. Hơn nữa, cũng là hắn nói cho ta, Ngươi hiện giờ cùng mặc ra hợp tác làm buôn bán. Đến nỗi, ngươi như thế nào đột nhiên tới rồi nơi này, đối phương chỉ nói ngươi gặp gỡ một chút phiền thoái, cụ thể là cái gì nhưng thật ra chưa nói. Bất quá, này tam hóa khách điếm tên tuổi lại cũng không nhỏ, ta nhiều ít cũng là nghe nói quá, nhưng thật ra không nghĩ tới ngươi sẽ là nơi này nhị trưởng quài, thật đúng là làm ta cực cảm ngoài ý muốn. Đệ nhất một năm trương dược thiện thực nghiệm. Lần trước mặc ra khách điếm sự tình. Ngoài ý muốn cùng mặc gia đại thiếu gia quen biết, sau đó nói đến việc này, cảm thấy có thể có lợi, liền cùng hợp tác rồi. Tính lên, ta còn muốn cảm tạ lần trước bị thương sự tình, nếu không có như thế, cũng sẽ không có như vậy rất tốt cơ hội. Bất quá, Phượng Thiên Vũ giọng nói bỗng nhiên một đốn, mặt lộ vẻ khó xử. Như thế nào? Có gì khó xử sự tình sao? Tế đại phu không khỏi hỏi. Ta phương thuốc có một mặt quan trọng nhất lời dẫn. đói thủy lúc sau có thể gia tăng dự tính chỉ là số lượng hữu hạn ta sợ duy trì không được nhiều thời gian dài hơn nữa bởi vì thứ này cũng cho ta chọc một ít phiền thoái làm nào đó người hiểu lầm cái gì hiện giờ ta ở cân nhắc giải quyết tri đạo nhưng lại tạm thời không có bất luận cái gì manh mối Thăng lên dược tính muốn sao tế đại phu lẩm bẩm một tiếng lâm vào trầm tư bên trong tựa hồ ở do dự mà sự tình gì một chốc một lát vô pháp quyết định An ra gia, chúng ta không nói cái này, khó được ngươi lại đây. Cần phải lưu lại dùng cái cơm trưa. Bằng không ta chính là không thuận theo. Đúng rồi, dưới lầu người ta nói ngài tìm ta có việc, sự tình gì làm ngài lao tự mình đi một chuyến? Nếu là không mấu chốt, trực tiếp phái người chuyển cáo một tiếng đó là rốt cuộc này bỏ khu, loạn thật sự. Ta nhưng không hy vọng An ra ra ngươi bởi vì lại đây tìm ta, mà sinh ngoài ý muốn, ta sẽ hay náy. Nha đầu đốc. Ta như thế nào không biết bỏ khu sự tình, nếu quyết định tới, tự nhiên là có nhất định nắm chắc, như thế nào tùy tiện lại đây. Nói nữa, ta là đại phu, ở bỏ khu nơi này hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ cô ta đại phu thân phận, sẽ không làm được quá phận sự tình. Ít nhất, này mạng già đó là giữ được. Tế đại phu cười đáp. Cốc cốc cốc, tiếng đập cửa vang lên. Phu nhân, ngài nước trà. hôm mai bưng nước trà tiến vào. đung chén trả lui về phía sau đi ra ngoài. Bởi vì Hồng mai đã đến, phía trước để tài cũng ngừng nghỉ một lát. Vũ nha đầu. Ngày ấy ngươi cầm dược thiện cho ta thử qua lúc sau, ta cũng thử tìm chút có thể cùng đồ ăn cùng hầm dùng phương thuốc. Chỉ là, hương vị trung quy là chua sót điểm, không bằng ngươi những cái đó phương thuốc. Bất quá, ngẫu nhiên gian ta nhưng thật ra phát hiện tập trung tài liệu hỗn hợp ở bên nhau sau, lại là có tăng lên dược hiệu tác dụng, bất quá. Lại chưa từng nếm thử cùng ngươi dược thiện cùng sử dụng, không biết hay không sẽ xuất hiện dược tính xung đột chẳng uống Ta hôm nay tới, gần nhất trừ bỏ hỏi một chút thương thế của ngươi ở ngoài. Liên nghĩ nói, thử xem ta phương thuốc hay không có thể cùng ngươi dược thiện phương thuốc cùng sử dụng. Phượng Thiên Vũ không khỏi ánh mắt sáng lên, thật đúng là buồn ngủ đưa gối đầu, không khỏi mở miệng nói, an gia ra, ra yêu cầu cái gì dược liệu mới có thể đủ phối chế ra ngải phương thuốc, hậu viện dược liệu nhưng thật ra có không ít. Nếu là khiếm khuyết, ta có thể cho người lập tức đi bên ngoài mua tới. Nếu là thành công, ta ở dược thiện đường lích lợi phân một nửa cho ngài. Sẽ không làm ngài ăn mệt. Ngươi nha đầu này, ta nếu là ham tiền tài, cũng không đến mức còn mở ra kia gian cùng tế đường. Húng chi. Thứ này nếu có thể tạo phúc cho người, ta vui vẻ còn không kịp, liền sợ nổi lên dược tính xung đột. Làm ngươi không vui mừng một hồi. Không quan hệ, chỉ cần có hy vọng liền hảo. Húng chi? Còn không có thử qua Ai biết được Chính là ngươi dược phượng thiên vũ luôn nói lại thôi Ta đem dược chế thành phấn trạng Hiện giờ cũng mang theo một ít lại đây Nhưng thật ra không cần mặt khác chuẩn bị Tế đại phu nói từ trong tay háo lấy ra một cái túi tiền Phình phình một tiểu túi Gần nửa cân phân lượng Giải túi sau Có thể thấy được bên trong trang chính là màu trắng bột phấn Tựa bột mì Rồi lại càng thêm tinh tế chút Đem túi tiến đến cái mũi người người thế nhưng không có một tia mùi lạ, càng miễn bản dược hương. Này thuốc bột, ha ha, hay không rất kỳ quái vì sao không có dược vị. Thế đại phu cười, cười chung mang theo như vậy một tia đắc ý. Đích xác rất kỳ quái, theo lý thuyết, không nên như vậy một chút hương vị đều không có. Chính là này thuốc bột, lại như là một tia dược vị đều không có, thật là rất kỳ quái. Ngươi sẽ nói như vậy cũng thực bình thường, bởi vì này thuốc bột bên trong. Có loại tên là vâu ngần hoa thảo dược, loại này hoa tác dụng ở ngưng tụ dược liệu dự tính. Nhưng nếu là vâu ngần hoa hơn nữa tô thảo, liền có thay đổi, mà loại này thay đổi chung liền ẩn dược thảo hương khí. Đương nhiên, này hai loại dược cũng là trị liệu thể vị chủ dược chí nhất. Này đó ta không hiểu lắm, bất quá, xem hiệu quả lại là không tồi. Nếu đồ vật có, không bằng cùng đi phòng bếp. Thính nôn nóng nha đầu. Thế đại phu cười nói, lại là đứng lên. Hợp tác Phượng Thiên Vũ cùng rời đi, tới rồi hậu viện phòng bếp. Hôm mai, ấn khách điếm hiện giờ có đồ vật, lấy tương ứng dược liệu lại đây. Chúng ta hôm nay giữa trưa cũng thử xem dược thiện canh phẩm tư vị. Nặc. Hôm mai đáp, lập tức chỉ huy người đi kho hàng dọn đồ vật, chỉ chốc lát liền chuyển đến Phượng Thiên Vũ muốn đồ vật. Ấn dược liệu tỷ lệ cùng hiện có nguyên liệu nấu ăn bắt đầu phối hợp canh phẩm gia vị. Phượng Thiên Vũ một hơi phối hợp ra 20 loại canh phẩm. Do hỏi tế đại phu này đó thuốc bột sử dụng phương pháp, được đến đáp án là đoái thủy sử dụng. Điểm này nhưng thật ra cùng nàng ở dược thiện đường làm sự tình không sai biệt mấy. Cầm hiệu thuốc dùng đòn cân, đem thuốc bột ngã vào trong nước, ấn một 100 tỷ lệ pha loãng rào đều, ngã vào hầm vại chung, phóng tới lò chung bắt đầu thực nghiệm. Mánh hỏa hầm sau nửa canh giờ, hầm vại nước canh đã bắt đầu sôi trào, đem dược liệu dược tính thẩm thấu đến nước canh bên trong. này đó thực nghiệm hầm vại hay không có tác dụng phụ phượng thiên vũ chính mình cũng không biết bất quá lấy khách điếm người thực nghiệm cũng không tốt lắm vừa lúc giờ phút này tới một đám khách nhân không nhiều không ít vừa lúc 20 cá nhân phần phật vọn tới khách điếm bên trong trên người còn mang theo thương vừa thấy chính là tới tị nạn người hầm vại mùi hương không thể nghi ngờ là mê người huyết lang đám người nghe liền có chút ngao ngoẹ dục dịch bất quá bị phượng thiên vũ ngăn lại chỉ nói Thứ này còn ở vào thực nghiệm giai đoạn, không rõ ràng lắm hay không có phản ứng không tốt, chuẩn bị tìm người thực nghiệm. Nếu là thí nghiệm thành công nói, sau này muốn ăn, khách điếm cũng đem này đó canh phẩm gia nhập mỗi ngày cơm thực bên trong. Nghe xong phượng thiên vũ như thế vừa nói, huyết lang đám người mới vừa rồi từ bỏ, theo sau đem ánh mắt lạc hướng về phía khách điếm tới tân khách nhân, đồng thời lộ ra một đám không có hảo ý tươi cười. hai cái hầm vại bị huyết lang cùng lâm võ mang sang phòng bếp trực tiếp liền đi tới kia một bàn người vị trí không đợi đối phương mở miệng đã dẫn đầu mở miệng nói các ngươi mấy cái hôm nay có lộc ăn này đó canh phẩm một người một vại cho ta uống con nó sau đó nói cho ta cái gì tư vị mặt khác uống xong sau an tỏa một lát chờ đến vị kia lão tiên sinh nói các ngươi có thể tự do hoạt động thời điểm các ngươi mới có thể mở miệng hỏi chuyện nếu không ta tức khắc đuổi ngươi đi ra Ngoài, tiêu ngạo mà bá đạo lời nói rơi xuống, 20 người không nói gì, lại là tự động tự phát động thủ cầm hầm vại ăn lên. tam hóa khách điếm điều thứ nhất quý cũ tiểu nhị làm ngươi làm cái gì, không cần hỏi nhiều, làm theo chính là, nếu không, lan, không nghĩ bị đuổi ra đi, vậy làm theo. Nguyên bản còn có chút tâm tình thấp thỏm 20 người, ở nếm một ngụm canh phẩm lúc sau, lập tức lộ ra ngoài ý muốn chi sắc, theo sau liền ăn ngấu nghiến lên. trong nháy mắt liền đem nước canh uống lên cái tinh quang, theo sau dùng khát vọng ánh mắt nhìn huyết lang, kêu ý tứ rõ ràng còn tưởng lại ăn một chén. Ăn rất ngon sao? Huyết lang hỏi. Vẫn chưa làm cho bọn họ hiện tại có thể mở miệng, 20 người liền đồng thời gật đầu, thậm chí có người giơ ngón tay cái lên tỏ vẻ đối này canh phẩm vừa lòng, xem đến huyết lang đám người vui sướng rất nhiều, rồi lại thực không cao hứng này 20 cá nhân nhanh chân đến trước một bước. Cho ta ngồi ở này nửa canh giờ, ngoan ngoan trở, không được chạy loạn, minh bạch không có. Hai mươi người gật gật đầu, bất quá lại chỉ chỉ chính mình đồng bạn chung, bả vai chỗ sớm đã thẩm thấu miệng vết thương, Kia ý tứ thực rõ ràng chính là hỏi huyết lang nơi này nhưng có cầm máu thuốc buột. Tạm thời không thể dị thuốc, cầm bố trước đổ miệng vết thương, một canh giờ sau, lại cho ngươi cầm máu dược. Huyết lang nói ném ra một khối bố, kia ý tứ tái minh bạch bất quá. Tuy rằng những người này nhiều ít có chút bất mãn, chính là tình thế bức người cường, cũng chỉ có thể nhịn. Nửa canh giờ cũng không tính đoạn, vừa lúc giờ phút này cũng không sai biệt lắm có thể dùng cơm trưa, ăn qua cơm trưa sau, thời gian cũng không sai biệt lắm. Nguyên bản cũng không cần chờ thời gian lâu như vậy, nhưng tác dụng phụ sao, có hay không, này nửa canh giờ thời gian vẫn là rất quan trọng. Bãi cơm dùng cơm, hương thơm buôn phía, một bên 20 người liên tiếp nuốt nước miếng. Hương, quá thơm, cũng không biết này tam hóa khách điếm cũng có thể làm ra như vậy hương đồ ăn, cũng trách không được bọn họ sẽ như thế. Thế đại phu cũng là lần đầu tiên ăn phượng thiên vũ tự mình xuống bếp mới vừa rồi, suy xét thế đại phu tuổi tác, phượng thiên vũ tự mình xuống bếp nấu nướng thức ăn đều là chiếu lao nhân hài tử, làm dễ hấp thu dễ dàng tiêu hóa cũng sẽ không quá độ kích thích thức ăn. Đến nôi huyết lang bọn họ những cái đó đại nam nhân ăn đồ ăn. Từ trước đến nay đều này đây ăn thịt là chủ, tự nhiên có hồng mai xử lý. Một bữa cơm ăn thật sự thích ý, cũng lệnh người buồn cười, rốt cuộc, thỉnh thoảng nghe thấy cách đó không xa một đám người mắt trông mong nhìn bọn họ, liên tiếp nuốt nước miếng, thật đúng là một kiện dị thường buồn cười sự tình. Cơm chưa qua đi, hơi làm nghỉ ngơi, nửa canh giờ ước định cũng tới rồi, trải qua tế đại phu bắt mạch chẩn bệnh lúc sau, xác định hắn thuốc bột vẫn chưa phá hủy canh phẩm trung dự tính. Bất giác lộ ra một kia tự hào tươi cười. Phượng Thiên Vũ sẽ dược thiện canh phẩm chung viết cấp mạc hồng phong chính là trong đó 120 nói. Phượng Thiên Vũ liền ấn này 120 nói tới thực nghiệm Tế đại phu kia thuốc bột công hiệu. Bất quá, này thuốc bột cũng không phải văn năng. Ít nhất này 120 nói canh phẩm bên trong. Có 10 đạo cùng này thuốc bột dược tính xung đột. Bất quá, khiến cho hậu quả nhưng thật ra không nghiêm trọng. Chỉ là làm người thượng thổ hạ tả thôi. Đêm này mời đạo tuyển ra tới sau, Phượng Thiên Vũ viết phong thư, đem còn thừa thuốc bột cùng tin đặt ở cùng nhau, giao cho hoa di chuyển giao cấp mạc hồng phong. Lúc này giờ thân gần, thời điểm cũng không còn sớm. Tế đại phu cũng chuẩn bị hồi cùng tế đường. Nguyên bản còn tưởng kiểm tra Phượng Thiên Vũ miệng vết thương, ngẫm lại lại không ổn, dứt khoát đổi thành bắt mạch. Bắt mạch kết quả làm Tế đại phu thật là vừa lòng, nay Phượng Thiên Vũ thân thể khôi phục thực hảo. Ngay cả hài tử cũng bình yên vô sự, mạch đập cường mà hữu lực. An gia gia, làm ngài đại ở chỗ này thời gian lâu như vậy, giúp ta bận rộn những việc này thật là băn khoăn. Phượng Thiên Vũ nhìn lược hiện mỏi mệt tế đại phu, thật là ấy nấy. Đệ nhất một sáu chương sấm sét đêm mưa hắn trở về. Đều do nàng nóng nội, dùng một lần lại thử một trăm loại canh phẩm, tìm tới một trăm người thử nghiệm, còn nháo đến vài người thượng thổ hạ tả. Bằng không tế đại phu cũng sẽ không như vậy mệt. có gì băn khoăn ta cũng không có hại nha ít nhất sau này có lộc ăn tế đại phu cười cười nói tiếp nếu là có rảnh cũng đến cùng tế đường ngồi ngồi đương nhiên ít nhất muốn trận này phong ba qua đi ngươi lại đến xem ta cái này lao xương cốt ta liền rất thỏa mãn ân việc này bình ổn lúc sau ta liền thường xuyên chạy ngài lao kia nhân tiện làm ngài giúp ta nhìn nhìn hài tử trạng huống ta hiện tại chính là rất bội phục ngài lao bản lĩnh đâu Ba Hoa! Nào có! Phượng Thiên Vũ không khỏi thẻ lưới, thật là đáng yêu. Lần thứ hai công đạo vài câu lúc sau, Tế Đại Phu mới vừa rồi lên xe rời đi, đợi đến xe xử ly tầm mắt lúc sau, mới vừa rồi mang theo toàn gia người trở về. Thu được Phượng Thiên Vũ mang quá khứ đồ vật sau, Mạc Hồng Phong vào lúc ban đêm liền cho hồi phục, bởi vì cái này thuốc bột là xuất từ Tế Đại Phu tay, Phượng Thiên Vũ cũng đem chính mình ý tứ nói cho Mạc Hồng Phong, bất quá. Mạc Hồng Phong lại là không đồng ý Phượng Thiên Vũ lấy chính mình ích lợi lại phân một nửa cấp tế đại phu làm thù lao quyết định, mà là mặt khác từ Mạc Hồng Phong nơi này gạt ra một thành lợi nhuận cấp tế đại phu. Đối này quyết định Phượng Thiên Vũ nhưng thật ra không tỏ ý kiến, nàng sẽ không ghét bỏ chính mình tiền nhiều, có thể chẳng phân biệt ra lợi nhuận, đương nhiên là tốt nhất. Ở thông qua dược thiện thực nghiệm lúc sau, tế đại phu cũng đem phương thuốc đưa cho Phượng Thiên Vũ. Mà Phượng Thiên Vũ tự nhiên cũng đem phương thuốc cho Mạc Hường Phong. Mặt trên có tế đại phu thao tác tâm đắc, tìm người phối chế ra đồng dạng thuốc bột cũng không phải cái gì quá lớn vấn đề. Huống chi mặc ra nội tình thâm hậu, trước tiên có được này phân phương thuốc tử. Hắn có thể càng mau phát triển dược thiện đường sinh ý, mà Phượng Thiên Vũ cũng càng mau từ giữa thoát thân. Cũng coi như biến tướng bảo hộ Phượng Thiên Vũ nào đó bí mật. Không cần Phượng Thiên Vũ hai đầu chạy sau. Sinh hoạt cũng dần dần bình tĩnh trở lại, cũng làm nàng quyết định. Phi bất đắc dĩ, tuyệt đối không hề vận dụng trong không gian bất cứ thứ gì, miễn cho lại gây chuyện đoan. Ở giải quyết dược thiện đường phối phương vấn đề sau ngày thứ ba, cũng tức là 8 tháng 26 ngày, thiên hạ nổi lên mưa to, sấm sét tầm ẩm rất là doa người. Có lẽ vừa lúc là bởi vì hôm nay ác liệt thời tiết, tam hóa khách điếm nổi một mảnh quặng cung é như vậy thời tiết có người nguyện ý nơi nơi chạy loạn mới là việc lạ đêm khuya tĩnh lặng bên ngoài gió thổi thật sự lợi hại phượng thiên vũ ngủ đến nửa đêm lại là bị cách vách ngàn tìm phòng cửa sổ tiếng đánh đánh thức dứt khoát đứng lên đến ngàn tìm phòng vì hắn quan cửa sổ mới vừa mở cửa nàng thực sự bị đứng ở cửa sổ bóng người hoảng sợ đợi đến thấy rõ là ngàn tìm là lúc không cấm đệ thấp tiếng nói trách nói ngươi nếu trở về liền làm ra điểm thanh âm lặng yên không một tiếng động ngươi làm ta sợ muốn chết ngàn tim đóng lại cửa sổ cả người ướt nhẹp đứng ở phía trước cửa sổ phượng thiên vũ cầm đèn dầu đốt sáng lên trong phòng ngậm đến, nháy mắt chiếu sang phòng ngàn tim trước sau cùng phượng thiên vũ duy trì 3 mét khoảng cách ở ánh nến hạ sắc mặt mang theo một tia ửng hồng hô hấp chung càng là mang theo vài phần không tầm thường thô thiển phối hợp thượng hắn giờ phút này cả người ướt đâm bộ dáng nghiễm nhiên một cái phát sốt chung người bệnh ngươi cảm lạnh phát sốt Phượng Thiên Vũ vừa thấy ngàn tìm sắc mặt không thích hợp. Vội đi qua đi, phải vì hắn thăm dò cái chán, lại bị hắn không giấu vết tránh đi. Ta không có việc gì. Ngủ một buổi tối sau liền sẽ khôi phục lại, ngươi về trước phòng nghỉ ngơi. Ngàn tìm hạ lệnh chủ khách. nữ Thái có vài phần sốt ruột. Ngươi ở sinh bệnh, ta sao có thể biết rõ ngươi bị bệnh lại còn ném xuống ngươi mặc kệ. Không được, ta không thể như vậy rời đi. Phượng Thiên Vũ cự tuyệt rời đi. Thương bốn, vậy ngươi đi kêu thương bốn lại đây, hoặc là huyết lang bọn họ cũng đúng, tùy tiện cái nào đều hảo. Tiêu cái lại đây chiếu cô ta, ngươi chạy nhanh trở về phòng nghỉ ngơi. ngàn tìm đây là hạ quyết tâm không cho Phượng Thiên Vũ tiếp tục lưu lại ở chỗ này, kia thái độ rất là kiên quyết. Thấy hắn như thế, lại lo lắng hắn tiếp tục như vậy đi xuống sẽ ảnh hưởng bệnh tình. Phượng Thiên Vũ chỉ có thể đồng ý, đang muốn đi ra ngoài lại thấy hồng mai thân ảnh đứng ở cửa. Phu nhân Ngài như thế nào đi lên, gì, đại trưởng quầy như thế nào đã trở lại. Hồng Mai thật là ngoài ý muốn nói. Hồng Mai, ngươi tại đây vừa lúc, mau đi kêu cá nhân lại đây, hắn sinh bệ. Phượng Thiên Vũ thấy Hồng Mai cũng tỉnh, không cấm cao hưng nói. Nói thật, nàng thật sự không yên tâm ngàn tìm giờ phút này trạng thái, nếu là có Hồng Mai hỗ trợ, nhưng thật ra Phương tiện nhiều. Ân, ta lập tức đi. Hồng Mai gật gật đầu đang muốn đi. Mới vừa xoay người liền phát sinh hành lang sớm đã đứng đầy nguyên thuộc về khách điếm người. Phu nhân. Thương tứ đẳng người đứng ở cửa trao hỏi. Thương bốn, đưa phu nhân trở về phòng nghỉ tạm, mặt khác, cho ta chuẩn bị nước tắm, không có ta cho phép, bất luận kẻ nào đều không được tiến vào ta phòng. Ngan tim gặp người đều tới, lập tức hạ lệnh nói. Phu nhân, ngài vẫn là trở về phòng đi, có chúng ta ở, ngài không cần lo lắng. Thương tứ đẳng người nhường ra một con đường, Phượng Thiên Vũ nhìn nhìn ngàn tìm, biết hắn là thật sự không muốn chính mình lưu lại nơi này, liền cũng y hắn ý tứ xoay người trở về phòng. Hồng mai nguyên bản cũng chuẩn bị rời đi, lại là bị ngàn tìm gọi lại. Ngươi, têu hồng mai, đúng không? Ngàn tìm không xác định hỏi. Hồng mai cũng thực ngoại ý muốn ngàn tìm sẽ gọi nàng, xoay người gật gật đầu nói, là, nô tỉ xác thật têu hồng mai. Ta nhớ rõ còn có hai cái kêu hoa di cùng hoa nhạc nha hoàn, ngươi có thể đem các nàng gọi tới sao? Ta có lẽ có yêu cầu bọn họ hỗ trợ địa phương. Hôm mai quay đầu lại nhìn Phượng Thiên Vũ, tìm kiếm nàng ý kiến. Không cần kêu, nô tì hai người đã tới. Hoa di cùng hoa nhạc đồng thời xuất hiện, lại là ở chỗ ngoặc chỗ không biết đãi bao lâu. Chỉ vì ánh sáng tối tăm, lại thêm chi hai người tiếng hít thở nhỏ bé, ở bên ngoài rông tố đan sen trong tiếng. Thế cho nên xem nhẹ hai người tồn tại. Phu nhân, ngài về trước phòng, hồng mai nơi này có một mâm hồn hương, hương, điểm sau có thể trợ giúp giấc ngủ. Lúc này đánh thức, khẳng định rất khó đi vào giấc ngủ, không khỏi ngày mai không có tinh thần. Này hương điểm. Hoa di từ trong lòng móc ra một cái hộp gỗ, bên trong phóng mấy mâm nhang vòng, hương vị rất dễ nghe, không gây mũi ngoại, mùi hương cũng là phượng thiên vũ thích thanh đạm mùi hoa. Hảo, ta lập tức điểm hương. làm phu nhân ngủ ngon chút. Hồng Mai gật đầu cầm nhang vòng, xoay người cũng vào Phượng Thiên Vũ phòng, ước chừng một nén nhang sau, liền nghe được bên trong một tiếng rất nhỏ rơi xuống đất tiếng vang lên, đợi đến Hoa Di đẩy ra cửa phòng sau, nhìn đến Hồng Mai ở góc trung ngủ thật sự trầm, ngay cả Phượng Thiên Vũ cũng là như thế, chẳng sợ nàng đi đến Phượng Thiên Vũ trước giường, đột nhiên vỗ tay một tiếng, cũng không có bất luận cái gì phản ứng khi, thậm chí rối loạn một tia tiếng hít thở, không khỏi mới vừa rồi nhẹ. Nhàng thở ra, mang lên cửa phòng. Chỉ là, Hoa Di vẫn chưa chú ý tới ở nàng đóng lại cửa phòng sau, Phượng Thiên Vũ nguyên bản nhắm chặt hai tròng mắt lại là tùy theo mở, mày nhăn thực hẩn Vì cái gì Hoa Di muốn cho Hồng Mai điểm bỏ thêm mê hương nhang vòng, còn muốn xác định nàng sẽ không tỉnh lại? Hay là bọn họ có cái gì muốn giấu giếm nàng? Phượng Thiên Vũ mới vừa như thế tưởng, liền nghe được cách vách phòng vang lên một trận bàn ghế vỡ vụn tiếng vang, còn cùng với ngàn tìm gầm nhẹ thanh, thanh âm kia chung rất là thống khổ, làm người vô pháp tâm an. Ngàn trường quay, ngươi biết rõ như vậy vô pháp giải độc, cố ý lưu lại tỉ mội ta hai người, bất chính là không hy vọng thương tổn phu nhân sao. Ngài yên tâm, phu nhân này sẽ sớm đã ở mê hương hạ hôn mê bất tỉnh, sẽ không biết bên này động tĩnh, ngươi có thể yên tâm lấy tỉ mội ta hai người giải độc. Vì phu nhân, chúng ta có thể cái gì đều không để bụng. Hoa di thanh âm xuyên thấu qua cách âm hiệu quả giống nhau vách tường xuyên qua tới, một chữ không lẩu rơi vào phượng thiên vũ trong hai làm nàng không khỏi che miệng không cho chính mình kinh hô ra tiếng. ngàn tim chúng độc, còn cần hoa di tỉ mỗi hai người mới có thể giải. Cái gì không thương tổn nàng? Như thế nào nghe tới có chút hồ đồ?